mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện trở về thập niên 90 phá bỏ và di rời trước. truyện audio được chia sẻ ở cổ c đọc truyện .com. chương 69 giết gà dọa khỉ. thiệu lăng làm việc việc nào ra việc đó. hắn không thích thiệu ra người về không thích thiệu ra người nhưng là gặp được loại sự tình này cũng sẽ không không để ý tới. tuy rằng thiệu chi xác thật là bởi vì khoác lác mới đưa tới sài lang nhưng là bản thân thiệu chi cũng bất quá chính là hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương chuyện này nhi chẳng trách nàng. nhưng thật ra nàng gặp người không tốt rơi vào như vậy đáng thương hoàn cảnh mà k ệ xuất phát từ cái gì Thiệu l ă n g nguyện ý giúp nàng hắn qua lại đi mấy tranh cục công an lại tìm Thiệu Kiệt hỗ trợ tuy rằng Thiệu Kiệt điều đi bằng thành nhưng là hắn là từ Lâm Thành điều đi tóm lại là có người quen Thiệu l ă n g cũng không phải nói muốn giở trò hắn có thể làm chính là tận lực làm cái này tham tài bạo lực cuồng đã chịu ứng có t r ừ n g phạt cái kia đem thiệu chi hố thảm nam nhân họ mã tiểu mã bởi vì trọng thương hại bị câu lưu cha mẹ hắn còn lãnh người nghĩ đến tìm thiệu chi phiền toái cũng may thiệu lăng sớm có chuẩn bị hắn trước tiên ở nhị hắc chỗ đó tìm mấy cái tráng h á n lực công ngồi sổm bệnh viện nhìn đến người tới trực tiếp liền cho người ta sách đi ra ngoài vứt bỏ tưởng cũng đúng rồi như vậy cha mẹ cũng không phải cái gì thứ tốt nếu là cái gì thứ tốt liền sẽ không tùy ý nhi tử làm loại sự tình này còn tưởng trả đũa bất quá mềm sợ ngạnh ngạnh sợ hoành gia nhân này tới nháo sự nhi không chiếm được cái gì tiện nghi hùng hùng hổ hổ nhưng là bởi vì gặp được một đám tráng hán nhưng thật ra thực mau tan tác như ong vỡ tổ bọn họ tới nháo sự nhi thời điểm vừa lúc thiệu lăng cũng ở không thể không nói thiệu lăng thật đúng là c h n g mắt người như vậy bất quá loại người này ngươi nếu là không cho bọn họ điểm lợi hại nhìn xem bọn họ liền cho rằng các ngươi dễ khi dễ Tiểu Lăng từ nhị hắc bên kia vận hóa lực công mượn người trực tiếp an bài người đi nhà hắn muốn tiền thuốc men. Tuy nói hiện tại trọng thương hại còn phải đợi cái kết quả, nhưng là t h i ệ u Chi nằm viện, các ngươi dù sao cũng phải trước lấy điểm tiền thuốc men đi. Bọn họ cũng không nháo sự nhi, dù sao liền ở cửa ngồi canh phá cửa muốn chướng. Tiểu Lăng cũng không ngoa người, dù sao liền tỉ mỉ toàn thân kiểm tra bái t h i ệ u Chi vốn dĩ là có thể giám định thành trọng thương như vậy, bọn họ nằm viện bao lâu đều là hẳn là. nếu nằm viện luôn là đòi tiền đi dù sao dựa theo thiệu chi thương thế thiệu lăng bọn họ liền không ra viện ai đều nói không nên lời gì đó nếu không nói thiệu gia người thật là xong đời đâu thiệu chi gia chuyện lớn như vậy nhi một đám đều là đều căng không đứng dậy thiệu lăng an bài người đi mã ra muốn chướng hắn dặn dò dù sao các ngươi cũng đừng động thủ chính là nháo chúng ta động khẩu bất động thủ mưu cầu tuyên truyền mọi người đều biết liền liền buộc bọn họ lấy liền tính là bọn họ báo nguy chúng ta cũng là có đạo lý một phương chỉ cần các ngươi không cho bọn họ tấu cách tốt xấu như vậy đạo lý liền đứng ở chúng ta bên này hành lão bản yên tâm bảo đảm làm ngươi vừa lòng thiệu lăng bọn họ ở nhà các ngươi liền ngồi sổm cửa bọn họ nếu mở cửa cho các ngươi đi vào liền đi vào ăn cơm bọn họ đi ra ngoài mua đồ vật liền đi theo chúng ta muốn chứng như vậy không có gì không được hành ngươi liền nhìn xem đi n h ị hắc bên kia lực công đều là cho bán xì thị trường đưa hóa các nhi cao lớn thô gạch gầy cùng ma côn nhi giống nhau cũng không thể làm lực công a. bọn họ kỳ thật đều không phải cái gì người xấu cũng chưa thấy qua như vậy chuyện này nhưng là muốn chướng sao? cái này hiểu a này thiệu lăng làm cho bọn họ đánh người bọn họ còn không dám đâu nhưng là thiệu lăng làm cho bọn họ làm như vậy bọn họ hành a. ngài yên tâm chuyện này nhi ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa làm ngài không bạch hoa cái này tiền. Tiệu Lăng cũng bật cười nói ta đây liền chờ xem các ngươi hiệu quả. Nếu mã ra người không tới nháo Tiệu h Lăng còn không nghĩ tìm bọn họ, nhưng là bọn họ nếu không bỏ được Nhi Tử tìm thân tích bằng hữu tới bệnh viện nháo Tiệu h Chi như vậy hắn cũng là thực không khách khí. Dù sao liền nháo bái nháo sự Nhi ai sẽ không đâu. Tiệu h Lăng bên này an bài người kia đầu Nhi người đi rồi. Tiệu t h à n h không tán đồng nhìn về phía nhị đệ nói Tiệu h Lăng ngươi làm như vậy không hảo đi. mọi việc nhi dĩ hòa vi quý ngươi như vậy không khỏi quá mức bất cận nhân tình thiệu lăng quét hắn liếc mắt một cái nói kia nếu là dựa theo ngươi đạo lý thiệu chi liền chịu đựng bị lan lộn đã chết là nàng xứng đáng gặp người không tốt nhà bọn họ nhi tử đánh người thời điểm ngươi như thế nào không nói không khỏi quá bất cận nhân tình thiệu thành ngươi còn có phải hay không cái nam nhân chính mình m u ộ i m u ộ i làm người khi dễ thành như vậy còn có thể tính ngươi có thể xử lý liền toàn quyền xử lý không thể xử lý liền cút cho ta đến một bên nhi đi. đừng ở ta nơi này khoa tay múa chân. ngươi, thiệu thành không vui nhìn về phía thiệu lăng nhị đệ ngươi đây là làm sao nói chuyện đâu. đại ca ngươi cũng là vì đại gia hảo. nếu thật là chọc phiền toái tới cửa xui xẻo còn không phải chúng ta. thiệu đại t ầ u nhưng không nghĩ người khác nói nàng nam nhân. nói nữa nàng cảm thấy a thành nói rất đúng a. bị đánh là thiệu chi chính mình mắt mù h à tất muốn nháo đại đâu. mất mặt xấu hổ, nàng về nhà mẹ để lại nói tiếp đều cảm thấy không dám ngẩng đầu đâu. có như vậy cái vô dụng cô em chồng thật là mất mặt. thiệu lăng suy một tiếng cười lạnh nhìn bọn họ nói các ngươi đây là sợ gây chuyện nhi cho nên mới sáng sớm liền không tán thành truy cứu mới tính. lão thiệu lão phạm các ngươi nói chuyện này dùng không cần ta quản đi. nếu các ngươi dùng ta quản khiến cho này hai cái lại mềm lại mặt lại ích kỷ đồ vật cút cho ta xa một chút. nếu không cần ta quản ta lập tức liền đi các ngươi sở hữu chuyện này không cần lại cho ta gọi điện thoại mẹ nó ta lại đây cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả còn phải nghe các ngươi bức bức lại lại các ngươi xem như cái thứ gì a Tiểu quốc uy cùng Phạm Liên đều ở trong phòng bệnh, sắc mặt là thanh một trận bạch một trận. Tiểu quốc uy phản xạ có điều kiện liền tưởng đắn đo làm phụ thân cái giá. Phạm Liên một phen nắm lấy Tiểu quốc uy tay, dùng sức một túm, giành trước nói chuyện chuyện này nhi vẫn là nghe ngươi a thành không ý xấu, bọn họ phu thê chính là không trải qua quá loại sự tình này, cho nên mới ngươi nhưng câm miệng đi, nếu nghe ta liền câm miệng cho ta. hắn chào phúng câu một chút k h ó e miệng nói ngươi cũng đừng cho ngươi cái này ích k ỳ đại nhi tử trên mặt sát phấn hắn thật đúng là giống các ngươi a này thật là một câu mắng vài cá nhân thiệu quốc uy khí phát r u n ngươi ngươi ngươi ngươi cái này bất hiếu tử thiệu lăng các ngươi một ngày cũng không có dưỡng qua ta ta hiện tại còn có thể lại đây cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả còn có thể cho các ngươi dưỡng lão tiền đã là ta xem ở ta quá cố gia nãi phần thượng ta khuyên các ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm bằng không chúng ta liền thưa kiện tòa án phán nhiều ít tiền dưỡng lão ta liền cho các ngươi nhiều ít tiền dưỡng lão một phân một hào cũng sẽ không nhiều làm người đến có tự mình hiểu lấy hay là chính mình tuổi trẻ thời điểm làm nhiệt còn muốn bắt cái gì lão nhân tư thái lão nhân liền sẽ không sai thiên hạ không có đều là cha mẹ. Thiệu quốc uy kêu lên, thiệu lăng hơi hơi hít mắt hỏi kia xin hỏi ngươi vì cái gì không dưỡng ta r a n ã y bọn họ không phải ngươi cha mẹ sao? chẳng lẽ ngươi từ cục đá p h ù n g nhảy ra tới? Thiệu quốc uy làm người không thể song trọng tiêu chuẩn đi. ngươi nói ngươi loại này đê tiện tiểu nhân thượng không dưỡng phụ mẫu hạ không dưỡng hải tử ngươi có cái gì thể diện đương lão sư à? thật là cười chết cá nhân. còn đều là cha mẹ ngươi nhưng làm người đi giảng thật đừng nhìn thiệu quốc uy là làm lão sư thật là cãi nhau cũng là x ả o bất quá thiệu lăng ai làm hắn vốn dĩ liền không có cái gì tự tin đâu không có đạo lý tự nhiên là nói bất quá thiệu lăng hắn khí run rẩy chỉ vào thiệu lăng không nói lời nào thiệu thành muốn nói cái gì thiệu lăng một ánh mắt qua đi sắc bén hung ác thiệu thành lập tức liền túng không có mở miệng Tiệu l ă n g phiền bọn họ phiền đến không được muốn nói thiệu ra mọi người. Tiệu l ă n g đệ nhất hào nhi phiền chính là hắn ba mẹ nó Phạm Liên s á c thật có tâm kế cũng s á c thật cùng ra nãi càng bất hòa. Nhưng là năm đó chuyện tốt nhi Tiệu Quốc uy trách nhiệm lại lớn hơn nữa. Phạm Liên còn có thể nói là s á c thật hài từ đại đại tiểu nhân tiểu nàng lại mang thai lo âu trạng thái không hảo còn phải làm việc nhà sự tình nhiều người khiêm không được chính là Tiệu Quốc uy hắn cái gì cũng không làm ngược lại còn có mặt mũi mặt oán hận cha mẹ. hắn từ nhỏ đến lớn được đến nhiều như vậy vẫn luôn bị thiên vị còn oán hận cha mẹ thật là làm người khinh thường như vậy tưởng tượng thiệu lăng liền càng lười đến nhiều liếc hắn một cái nói về sau ta tới bệnh viện thời điểm chính ngươi đi ra ngoài ta thấy ngươi liền ghê tởm ngươi như thế nào cùng ba nói chuyện đâu thiệu thành không thể gặp hắn cái này kiêu ngạo thái độ thiệu lăng ngươi cút cho ta một bên ngươi tính thứ gì đừng ở chỗ này nhi xung đại ha bằng không ta liền ngươi cùng nhau thu thập Tiểu Thành cả kinh, hắn thình lình nghĩ đến t i ệ u l ă n g làm người đi mã ra nháo sợ nhi. t i ệ u l ă n g nói kia kêu muốn t r ớ n g nhưng là hắn chính là cảm thấy kia kêu nháo sợ nhi trong lúc nhất thời nhưng thật ra có vài phần sợ hãi. Hắn vẫn luôn là ở trong trường học công tác kiến thức cũng không phải là này đó. Mà đồng dạng t h i ệ u Đại Tẩu cũng nghĩ đến vài phần có điểm không yên tâm kéo lại chính mình nam nhân hướng hắn lắc đầu. Các ngươi đều trở về đi, ta nơi này có hậu công. Lúc này t h i ệ u Chi nhưng thật ra mở miệng. Phạm Liên chạy nhanh x ả o đến ngươi đi. Ngươi hào hào nghỉ ngơi, chúng ta không ở nơi này nói. Ngươi hào hào dưỡng, ngươi yên tâm, ba mẹ đều ở. Ngươi nhị ca cũng có thể cho ngươi xuất đầu, không ai có thể khi dễ ngươi. Tuy rằng Phạm Liên tâm tư nhiều, nhưng là lúc này, nhưng thật ra thật sự đau lòng chính mình nữ nhi. Rốt cuộc Thiệu Chi cũng là bọn họ từ nhỏ sủng đến đại. thậm chí có chút thời điểm bọn họ sủng này nữ nhi duy nhất so đại nhi tử đều nhiều bằng không cũng không thể cấp thiệu chi trọng trình này phúc kiêu căng tính tình cái này đại té ngã thiệu chi nhưng thật ra thật sự vướng ngã nàng trạng thái giống nhau bất quá vẫn là gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng phạm liên được rồi được rồi các ngươi chạy nhanh đi thôi Tiệu l ă n g Tiệu Thành liên can người chờ đều ra cửa. Phạm Liên giữ chặt Tiệu h Quốc uy, không cho người khác nghe thấy. Hạ giọng nói. Lúc này, ngươi cũng đừng cùng lão nhị tranh cãi. Hắn có thể lấy đến khởi sự nhi. Hắn nếu là buông tay cái gì đều mặc kệ, chúng ta xử lý như thế nào những việc này nhi? Tiệu h Quốc uy không phục. Chúng ta còn có A Thành. Phạm Liên thở dài một tiếng, nói A Thành chính là dáng vẻ thư sinh, do dự không quyết đoán, còn có cái tức phụ nhi khuyến khích có thể quản nhiều ít đâu. Ngươi thấy thế nào không rõ đâu. không quan tâm về sau như thế nào hiện tại trước vẫn là hào hào chiếu cố Tiểu Chi đi Tiểu Quốc Huy còn muốn nói cái gì nhưng là vừa nhấc đầu nhìn đến Tiểu Chi Tiểu Thụy bộ dáng hào nửa ngày cũng thở dài một hơi nói hành đi liền nghe ngươi kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra Đại Nhi Tử thật là có điểm t ú n g giống như là hắn bởi vì tấu họ mã làm người cắn ngược lại một cái lão Tam đều có thể hướng lên trên hướng hắn cái này Đại Nhi Tử ngược lại làm không được cái gì Tiểu Quốc Huy lúc ấy trong lòng có chút thương tâm. qua đi nhi có điểm không nhớ rõ nhưng là này bị phạm liên như vậy vừa nói nhưng thật ra lại nhớ tới vài phần đến nỗi phạm liên phạm liên so thiệu quốc uy nhìn ra tới còn sớm không phải chuyện này nhi chỉ là bởi vì phá bỏ và di rời. làm trường tôn cùng trường tôn tức phụ nhi lão đại phu thê hai cái cái gì cũng không có được đến bọn họ một chút đồ vật cũng không có từ đó về sau lão đại tức phụ nhi liền không giống phía trước như vậy nghe lời hiếu thuận ngược lại là đối bọn họ mang theo oán hận oán hận bọn họ đắc tội hai cái lão kết quả hiện tại cái gì cũng không có làm trường tôn cái gì cũng không có bọn họ trong lòng thật là hận cực kỳ. Phạm Liên trước kia là có thể bắt chẹt lão đại tức phụ nhi cùng lão tam tức phụ nhi, nhưng là hiện tại không thể được. Lão đại tức phụ nhi là một chút mặt mũi cũng không cho nói chuyện, càng là âm dương quái khí. Đến nỗi lão tam tức phụ nhi cái này con dâu nhưng thật ra còn nghe lời, nhưng là nàng cùng lão tam hai cái đều là ở nhà x ư ở n g đi làm, dễ dàng còn không thể xin nghỉ cũng không thế nào ở nàng trước mặt chuyển động. Nói nữa nàng nghe lời lại có ích lợi gì? Không có tiền không năng lực căn bản vô dụng. quan trọng lão đại tức phụ nhi lão nhị tức phụ nhi đều không nghe nàng nói nữa bọn họ đều không nghe lão tam tức phụ nhi cũng là xem ở trong mắt có thể trốn tác trốn nàng cái này bà bà làm không có uy nghiêm nghĩ đến này đủ loại thật là buồn bực đúng là bởi vậy phạm liên càng cảm thấy đến chỉ c ó n nữ nhi mới là nhà mình tiểu áo bông con dâu ha hà may nhà này ba cái con dâu cũng không biết phạm liên cái này ý tưởng nếu biết nhưng thật ra muốn hỏi một câu người đối chúng ta đều không tốt dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta hiếu thuận đâu ngươi lại không sinh chúng ta không dưỡng chúng ta này lại không phải cũ xã hội tưởng ở con dâu trên đ ầ u ý phân tác oai tác phúc đó là không cần tưởng bất quá hiện tại mà kệ đại gia trong đầu chạy nhiều ít cái vòng hiện thực chính là cảm thấy trong lòng thực khổ phạm liên nói hết thảy lấy k h u ê nữ làm trọng đi đồng dạng trong lòng thực khổ thiệu quốc huy gật đầu cũng là hắn nói được rồi các ngươi cũng đừng nói này đó có không các ngươi muội muội còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng đâu các ngươi cũng đừng ở chỗ này ẩm ý, đều đi đều đi nơi này có ta cùng mẹ ngươi còn có hậu công dùng không được các ngươi phạm liên các ngươi lại quấy giày a chi nghỉ ngơi cũng đừng tới thiệu lăng cười cười nói tùy tiện các ngươi thì rằng tốn công vô ích nhưng là thiệu lăng làm những việc này nhi thời điểm cũng không phải tưởng được đến ai cảm kích coi như thấy việc nghĩa hăng hái làm dù sao làm điểm chuyện tốt nhi cũng không có gì không tốt hắn xoay người chạy lấy người thiệu thành phu thê vừa thấy thiệu lăng đều đi rồi cũng lập tức chạy lấy người bọn họ nhưng không ở nơi này bồi hộ lão nhị đi rồi lão nhị tức phụ nhi không ở lão tam phu thê đi làm bọn họ phu thê cũng sẽ không ở chỗ này xung coi tiền như i á c ba mẹ hai từ còn chính mình ở nhà chúng ta cũng không yên tâm liền không ở nơi này q u ấ y giày tiểu muội này hai cái cũng thực mau đi rồi thiệu quốc uy căm giận như thế nào liền cưới như vậy một nữ nhân vẫn là cái lão sư đâu phẩm cách cực kém cực kém phạm liên ai nói không phải đâu lúc ấy bị nàng lừa a thiệu quốc uy cùng phạm liên không bỏ được nói n h ư tử không tốt tự nhiên là muốn đem cái này oán trách đóng d ấ u ở con dâu trên người hai người đau mắng thiệu đại tẩu lúc này mới lại vây quanh khuê nữ xoay quanh bên này tiểu nhạc đẹp đối thiệu lăng tới nói đều không tính cái gì hắn ba mẹ nếu không phải người như vậy hắn mới muốn hỏi nghi có phải hay không bầu trời hạ hồng vũ nhưng là hiện tại này chỉ có thể tính cơ bản thao tác cho nên không sao cả được hắn bình tĩnh thực thậm chí về nhà thời điểm còn có thể cùng hắn tức phụ nhi lê thư hân sinh động như thật miêu tả này đó có không lê thư hân cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm liền nói như thế nào đâu nàng biết thiệu gia người là cái dạng này nhưng là thiệu gia người mỗi lần làm ra tới nàng vẫn là rất kinh ngạc. bất quá đồng thời nàng cũng hỏi cái k i a m mã gia người thật sự như vậy à? thiệu lăng bĩu môi, bọn họ dối dám mấy cái thân thích tới bệnh viện nháo muốn làm nhà của chúng ta tính, lời trong lời ngoài còn nói thiệu chi không biết kiềm điểm, mà kệ thiệu chi thế nào cũng không tới phiên bọn họ nháo sự nhi đi. ta tìm người qua đi nhà bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu kêu gào lợi hại ta này an bài người mỗi ngày nhi đi nhà bọn họ cửa muốn tiền thuốc men này không tới nháo sự nhi thời điểm còn rất lợi hại bộ dáng thật là gặp được hoành ngày đầu tiên con mẹ nó liền t ú n g ta trở về trên đường còn nhận được điện thoại nhà bọn họ ở nơi khác s ố c sức làm nữ nhi trước cấp thấu 2.000 đồng tiền tiền thuốc men sau đó sau đó lại cấp thật là toàn ra rác rưởi phế vật lê thư hân Tiểu Lăng còn đang nói, Lê Thư Hân càng nghe càng cảm thấy quen tai. Hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc phát hiện vì cái gì chuyện này nhi vì cái gì như vậy quen tai. Này thật đúng là có điểm giống nàng kiếp trước xem qua một cái phim truyền hình. Này không phải hoan nhạc tụng phàn thắng mỹ hắn vị kia lão cha lão nương tác phong sao? Khác nhau chính là một cái là đã kết hôn phế vật nhi tử, một cái là chưa lập gia đình phượng hoàng nam t h ư ở n g tham nhà gái tiền độc thân bạo lực cuồng nhi tử. liền như vậy điểm khác nhau nhưng là trong nhà đều là trông cậy vào nữ nhi dán nhi tử cha mẹ lại là lại xuẩn lại hư lại bất công là bọn họ lê thư hân nhớ rõ năm đó chính mình xem thời điểm khí thiếu chút nữa cấp bàn trà tập không nghĩ tới trong đời sống hiện thực cũng có người như vậy nhưng là lại tưởng tượng cái dạng gì người không có đâu như vậy đào nữ nhi chờ cấp nhi tử thật đúng là không ít muốn nói lên thiệu quốc uy phạm liên một ngàn một vạn cái không tốt nhưng là đối thiệu chi cái này nữ nhi nhưng thật ra thiệt tình thiệu chi cũng không giống nhà người khác nữ hài nhi như vậy bị trọng nam khinh nữ ngược lại là thật vui sướng lớn lên lê thư hân thậm chí tưởng chính mình ngay từ đầu liền không thế nào thích thiệu chi có phải hay không trong xương cốt nhiều ít cũng có chút đối thiệu chi ghen ghét đâu ghen ghét thiệu chi cũng là một nữ hài tử nhưng là cha mẹ nàng lại thiên nàng như là nàng Lê Thư Hân, hắn ba mẹ thật đúng là từ nhỏ liền không chút nào che giấu trọng nam khinh nữ. Bất quá nghe nói này, mã ra chuyện này, Lê Thư Hân lại cảm thấy chính mình cũng còn thành tuy rằng hắn ba mẹ cũng trọng nam khinh nữ, nhưng là nàng ba mẹ chú ý chính là việc nào ra việc đó, thật đúng là không đào nữ nhi i á n nhi tử. này cũng coi như là duy nhất một chút vui mừng. làm sao vậy? Thiệu Lăng đang nói, liền xem Lê Thư Hân phát ngốc nhẹ nhàng chọc nàng một chút. Lê Thư Hân nói: Ta suy nghĩ này đó trọng nam khinh nữ phu thê kỳ thật Thiệu Chi rất hạnh phúc. Thiệu Lăng, ta ba mẹ cũng hướng về lão đại, bọn họ đối Thiệu Chi hảo chỉ là ở sinh hoạt thượng, nhưng là ngươi xem bọn họ cấp Thiệu Thành mua phòng ở nhưng không nhất định cấp Thiệu Chi mua. Tạm dừng một chút Thiệu Lăng lại nghĩ nghĩ nói: bất quá lần này lúc sau liền không nhất định. Lê Thư Hân như thế nào? Thiệu Lăng, ta đại tàu biểu hiện ra không nghe lời a mà ta đại ca lại nghe ta đại tàu ta ba mẹ khẳng định là không hài lòng. mà Thiệu Chi lại gặp người không tốt, cho nên bọn họ tâm khẳng định càng hướng Thiệu Chi Thiên. Bất quá mặc kệ bọn họ chuyện này, dù sao Ngạch không ảnh hưởng chúng ta gì đó. Nhà chúng ta trước kia như thế nào quá, hiện tại còn như thế nào quá. Dù sao mặc kệ là hắn ba mẹ bất công, ai cũng tuyệt đối sẽ không bất công hắn là được. l ê Thư Hân bật cười nói: Ngươi nhìn xem chúng ta, chúng ta hai cái chính là hai cái không chịu cha mẹ thích tiểu đáng thương nhi. Ngươi ba mẹ không thương ngươi, ta ba mẹ cũng không đau ta. Tiệu Lăng đúng vậy, cho nên chúng ta muốn cho nhau i ú c vào cùng nhau à? Lê Thư hân hác hắc bật cười. Đừng nhìn bọn họ nói như vậy, nhưng là kỳ thật bọn họ đều thói quen. Nếu là thói quen, tự nhiên liền sẽ không quá đem chuyện này nhi đặt ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, thật là thói quen, cho nên có một số việc nhi căn bản ảnh hưởng không đến bọn họ. Tiệu h Lăng ý vị Thâm Trường nói, tuy nói Tiệu h Chi gặp được chuyện này nhi thực thảm, ta đi theo cũng bận việc không ít, nhưng là ta cái này tiền thật đúng là không bạch hoa. Lê Thư Hân ai? nàng này liền thực không hiểu. Thiệu Lăng như có như không cười một chút. Hắn nói ta giúp Thiệu Quốc uy giải quyết vấn đề, ta giúp Thiệu Chi giáo huấn mã gia. Ngươi nói này đối Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên ý nghĩa cái gì? Lê Thư Hân ngươi là một cái đáng tin. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân, vẻ mặt ngươi đang nói cái quỷ gì? Hắn cảm khái tức phụ nhị a, ngươi đầu óc thật đơn giản. Lê Thư Hân phồng má từ Thiệu Lăng bật cười, nói ngươi không hiểu biết bọn họ cũng là bình thường. bất quá ta là hiểu biết bọn họ ta làm này đó khả năng một chốc bọn họ sẽ cảm thấy ta là dựa vào trụ nhưng là thực mau bọn họ liền sẽ cảm thấy ta có thể sử dụng như vậy thủ đoạn đối phó mã ra là có thể dùng như vậy thủ đoạn đối phó bọn họ này đối bọn họ là một cái kinh sợ ta cái này tiền không bạch hoa bọn họ sẽ biết ta là có thể hạ thủ được về sau cơ hội càng thành thật ta ba mẹ a bọn họ chính là thực thức thời lê thư hân nàng nhìn thiệu lăng nói người tính toán giết gà dọa khỉ thiệu lăng gật đầu chính là như vậy lê thư hân đánh giá cẩn thận thiệu lăng thượng xem hạ xem hơn nửa ngày nàng chính mình cân nhắc một chút chậm rãi hỏi ngươi ngay từ đầu liền nghĩ tới như vậy cho nên mới nhiệt tâm hỗ trợ thiệu lăng liếc nàng đột nhiên duỗi tay véo nàng khuôn mặt nói nghĩ như thế nào ngươi nam nhân đâu ta là cái loại này người sao ta xác thật thường giúp một chút thiệu chi nhưng là đồng dạng ta xác thật sáng sớm liền nghĩ đến muốn giết gà dọa khỉ, ta đều nghĩ tới này không xung đột đi. Lê Thư Hân lập tức ôm Thiệu Lăng nói không xung đột không xung đột là ta tiểu nhân chi tâm l ạ c bất quá ngươi làm cái gì ta đều đứng ở ngươi bên này. nàng lay động một chút nói ta nam nhân thật tốt a. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười ra tới nói tiểu vua nịnh nọt. Thiệu Lăng đúng rồi ngươi đại tỷ bên kia sinh ý thế nào? Lê Thư Hân sinh ý thực hảo a. nàng nói nga đối đại tỷ nói năm nay qua tết vẫn là cùng nhau đưa đi thiệu lăng gật đầu nói ta từ chạy gà c h ả o mấy chỉ gà lại mua một đầu heo lê thư hân phụt một tiếng bật cười nói ngươi nhưng thật ra cùng cái này đối t h ư ợ n g thiệu lăng ta này đưa nhiều thật sự a hắn nhướng mày nói năm trước ăn tết thời điểm ta xem bọn họ thu được man vui vẻ tiểu béo nhãi con ở trong phòng khách chạy tới chạy lui không biết như thế nào nhưng thật ra phanh gấp rừng tiểu gia hỏa nhi nhìn ba ba mụ mụ quay đầu nhỏ tự hỏi đúng vậy tự hỏi còn tuổi nhỏ cũng muốn tự hỏi tiểu gia hỏa nhi cảm thấy heo heo chuyện này nhi giống như có điểm quen thuộc a tuy rằng tiểu gia hỏa nhi là một chút cũng không nhớ gì cả nhưng là nhắc tới heo tiểu gia hỏa nhi trong đầu liền m ạ c xanh cảm thấy giống như phát sinh quá cái gì tóm lại là thú vị tiểu hải nhi lại nghĩ nghĩ nghĩ không ra hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhi hỏi ba ba heo heo thiệu lăng kéo qua nhi tử nói ngươi xem nhi tử cũng vẫn là thực tán thành ý nghĩ của ta lê thư hân phun tào các ngươi chính là muốn nhìn náo nhiệt thiệu lăng thiệt tình nói lúc này đây thật đúng là chưa chắc a thượng một lần là heo chạy chẳng lẽ heo còn có thể mỗi một năm đều chạy trốn này nhiều cố tình a lê thư hân k h ó e miệng nàng run rẩy một chút nói năm trước quả nhiên là ngươi cố ý t i ệ u Lăng cãi lại như thế nào đã kêu cố ý đâu? Đó là ngoài ý muốn chúng ta thuận tiện mới xem náo nhiệt đúng không nhi tử? Tiểu Béo nhãi con căn bản là không biết ba bàn ó i cái gì nhưng là vẫn là gật đầu đúng vậy nha. Lê Thư Hân, hai người các ngươi à? Nàng nói kia năm nay cũng tiếp tục đưa heo đi. t i ệ u Lăng, hành ai ngươi nói ta có phải hay không nên đi bái nhất bái? Sau đó cầu nguyện heo lại lần nữa nơi nơi tán loạn làm chúng ta hai cha con xem cái náo nhiệt. Lê Thư Hân. người cũng thật hành a. Bất quá anh anh nàng cũng muốn nhìn náo nhiệt. Lê Thư Hân khẳng định rất có ý tứ. Thiệu l ă n g Lê Thư Hân hắc hắc. Một nhà ba người đều xấu xa bật cười. Năm nay vẫn là Thiệu l ă n g tới chuẩn bị này đó. Hắn chủ động đem sự tình ôm lại đây. Lê Thư Bình Phu thê thật là cảm kích đến không được. Không biết có phải hay không bởi vì cuối năm mọi người đều ra tới mua hàng tết cảm giác trên đường người càng nhiều. Nhà bọn họ như vậy mặt tiền cửa hàng sinh ý càng tốt không ít. Cuối năm mấy ngày này buôn bán ngạch đều trên đỉnh ngày thường hai ba lần. Bọn họ phu thê là thật sự không bỏ được buông cái này sinh ý cho nên nhà mình cơ hồ không có chuẩn bị cái gì. Nhưng thật ra Chu Vịnh Ni phóng nghỉ đông trong nhà hàng Tết là nàng tìm đồng học cùng đi mua. Điểm này vẫn là Lê Thư Hân đề nghị, vừa lúc cũng làm Chu Vịnh Ni rèn luyện một chút. Còn đừng nói Chu Vịnh Ni chính mình còn rất vui, hơn nữa siêu cấp hưng phấn. kỳ thật đời trước a lúc này lê thư bình nhà bọn họ một ít việc nhi cũng là chu vịnh ni ở lo liệu lê thư bình cùng chu đại cường hai người đều ở bên ngoài làm công trở về cũng là cuối năm chu vịnh ni lo liệu hết thảy bất quá đồng dạng thời gian đoạn đồng dạng người đồng dạng chuyện này đơn giản là sinh hoạt bối cảnh bất đồng đời trước chu vịnh ni khổ đến không được rối rắm đến không được nhưng là đời này lại là hương phấn cảm thấy chính mình cũng có thể vì trong nhà làm điểm chuyện này hơn nữa có loại chính mình thật sự trưởng thành cảm giác nàng tìm chính mình hai cái bạn tốt cùng đi mua hàng tết trong đó liền có nàng ngồi cùng bàn vương chân còn có một cái kêu trần mộng vương chân cùng trần mộng là đều là không mua hàng tết đơn thuần bồi nàng ra tới bất quá hai người đều thập phần mê mang hỏi người ba mẹ liền đem nhiều như vậy tiền đều giao cho người tới chi phối Chu Vịnh Nhi ta muốn mua hàng Tết a, lại còn có muốn chuẩn bị tốt Tân niên đi lễ đồ vật. Lời nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Kia không phải người thích ăn cái gì liền có thể nhiều mua. Chu Vịnh Nhi phát ra đắc ý cười, nói chính là như vậy a. Năm rồi hắn ba mẹ mua hàng Tết luôn là mua nàng không thế nào thích ăn, năm nay nàng chính mình làm chủ là có thể mua rất nhiều. ba cái cô nương cùng nhau đi dạo phố mua mua mua chu vịnh ni lần đầu tiên cảm giác được đại mua sắm hào sảng. d ì nhà ngươi không mua thịt sao? vương t r â n hỏi. chu vịnh ni lắc đầu cái này không mua ta gì ba tặng nhà ta một đầu heo còn có một lồng sắt gà cho nên này hai loại không cần mua. tuy rằng hắn ba mẹ rất bận nhưng là vẫn là muốn rút ra một ngày giết heo liền náo nhiệt một chút. nàng gì ba một nhà cũng tới. chu vịnh ni năm trước nhà ta liền giết heo nhưng có ý tứ ta trước kia trước nay chưa thấy qua giết heo a chúng ta đây có thể đi nhìn xem sao chu vịnh ni ngươi chờ ta hỏi một chút ta ba mẹ ha hẳn là có thể đi mấy nữ hài tử nói tốt còn rất cao hứng đối lão nhân tới nói giết heo là ăn thịt đối bọn họ như vậy tuổi không lớn người tới nói càng như là một cái rất có ý tứ trò chơi dù sao chu vịnh ni cùng nàng đồng học đều là như vậy thường Vịnh Ni, đến lúc đó thì đại học ngươi tưởng khảo nơi nào a? Chu Vịnh Ni, bằng thành đi ta tưởng ly ta ba mẹ gần một chút cũng có thể giúp một tay bọn họ, bọn họ thực vất vả. Ta cũng là ta cũng không nghĩ đi xa, vì cái gì phải đi xa a? Bằng thành phát triển thực hảo a, nhiều ít tỉnh ngoài người muốn bôn bên này đâu, chúng ta khoảng cách như vậy gần tự nhiên muốn lưu lại. Đúng rồi Vịnh Ni, ngươi gì ba bọn họ công ty tiếp theo quý còn tài trợ cái kia t h ủ y thượng sấm quan tiết mục sao? Chu Vịnh n i lắc đầu, không được ta nghe ta gì ba nói. Để Nhất Quý phát hỏa, để Nhị Quý liền không tới phiên bọn họ. A, Trần Mộng mất mát nói ta vốn đang muốn nhìn cái náo nhiệt. Chu Vịnh n i cười ha ha, nói về sau còn có cơ hội kêu ngươi a. Hào hào, cũng kêu ta cũng kêu ta. Chu Vịnh n i hành. Tuy rằng Chu Vịnh n i như vậy đáp ứng rồi, nhưng là cũng là biết nặng nhẹ. cũng không có đi quấy giày lê thư hân nàng tưởng chính là nếu có cơ hội đã kêu thượng đồng học nếu không có vậy quên đi a cái này đại gia cũng là đều hiểu mấy cái tiểu cô nương đặt mua hàng tết nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi chẳng qua đi đương ba mẹ nhưng thật ra có điểm không yên tâm lê thục bình ở trong tiệm cùng nàng nam nhân cảm khái cũng không biết vịnh ni hiểu không hiểu được mua pháo cái này nàng đương nhiên biết chu đại cường cười nói nếu đều giao cho khuê nữ liền theo nàng đi Lê t h ư a Bình, ngươi nhưng thật ra tâm đại, Chu Đại Cường, ta cảm thấy rèn luyện một chút cũng khá tốt, lại nói nhà ta k h u ê nữ không phải cái kém. Như vậy vừa nói, Lê Thục Bình cũng gật đầu cười nói kia đào cũng là nhà bọn họ nữ nhân nhất quán đều là rất lợi hại. Tuy nói nàng mẹ bất công, nhưng là nhà hắn làm mẹ nó đương ra, nàng ba ngược lại làm gì gì không được bộ dáng, mà nàng tự nhận là chính mình chính là cái có thể lấy đến khởi sự nhi, nàng hai cái muội muội so nàng còn cường đâu. cho nên như vậy vừa thấy nhà bọn họ nữ đồng chí đều không kém lê thư bình sang năm tiểu muội liền phải đã trở lại này ba năm thời gian đi phía trước cảm thấy như thế nào như vậy dài lâu đâu nhưng là hiện tại nhật từ quá xuống dưới lại cảm thấy thời gian thật là quá rất nhanh chu đại cường gật đầu hắn nói cũng không phải là ngay cả vịnh ni đều cao nhị thời gian đương nhiên mau lê thư bình chờ a nguyệt trở về ta phải cùng a nguyệt nói nếu trong tay có tiền vốn vẫn là muốn chính mình làm buôn bán chính mình làm điểm mua bán nhỏ cũng nhất định so đi làm kiếm nhiều trước kia chúng ta hai vợ chồng đều là công nhân đâu liền cảm thấy chính mình quá đến s ấ p xỉ chính là trên thực tế ngươi xem căn bản không phải như vậy hồi sự nhi này chính mình làm buôn bán mới biết được vẫn là cái này kiếm tiền chu đại cường liên tiếp gật đầu trước kia mỗi người đều khinh thường hộ cá thể hiện tại hắn là đã biết căn bản không phải như vậy hồi sự nhi a này hầu bao phình phình hộ cá thể làm sao vậy h ồ cá thể mới hảo đâu, có tiền à? đương nhiên hiện tại đã không phải sớm chút năm, đã sớm không chú ý cái gì nhà xưởng, đại gia hiện tại đều là chú ý hướng tiền xem. Hai vợ chồng nói có không, lê thư hân lại đây thời điểm chính là nhìn đến nàng, t ỷ tỷ phu thê hai người đang ở phòng bếp bận việc, nàng cười kêu người, đại tỷ, đại tỷ phu. lê thư bình vừa chuyển đầu liền nhìn đến muội muội, nàng kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây? hắn muội muội có bao nhiêu vội, nàng so người ngoài biết nhiều. người khác đều cảm thấy lê thư hân kiếm tiền dễ dàng nhưng là lê thư bình có biết muội muội ngày thường nhiều vội ngay cả muội phu đều vì phối hợp muội muội tạm thời không có công tác chiếu cố trong nhà có thể thấy được thực tế nhiều vội nàng lao lao tay cười ra tới ngươi sao lại đây lê thư hân người khác cho ta tặng một ít hàng tết ta ăn không hết liền cho các ngươi đưa tới một ít ngươi sao không cho a lăng tới đưa Lê Thư Bình là thật sự đem Thiệu Lăng đương chính mình đệ đệ, không lấy hắn đương muội phu nói ở muội muội trước mặt nói chuyện cũng mặc kệ quá nhiều, người bận rộn như vậy. Lê Thư Hân, hắn đi Lâm Thành ta vừa lúc có thời gian nói lên Lâm Thành. Lê Thư Bình do dự một chút nhỏ giọng hỏi hắn muội muội chuyện này thế nào? Lâm Thành liền như vậy đại, bọn họ lại là thân thích không thiếu được sẽ truyền tới bọn họ bên này. Bọn họ nhưng thật ra không cần hỏi thăm, nhưng là Chu Đại Cường bên kia có thân thích hỏi qua tới. đương nhiên nói xấu đều bị lê thư bình mắng máu chó phun đầu thật là xớt môi từ. bất qua cái này liền không có cần phải nói. hắn muội muội còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng ăn tết khẳng định là không thể về nhà. bất qua ta mấy ngày hôm trước lại đi gặp nàng một lần, nàng trạng thái còn có thể. thiệu chi không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nữ hài tử. ta cái kia cha mẹ chồng vẫn luôn đều thực cưng chiều nàng, cho nên nàng không phải cái loại này sẽ vì người khác vô tư phụng hiến đến bị đánh cũng khiêm tính cách. nàng tinh khí thần nhi còn hào hơn nữa thực kiên định muốn cho cái k i ê n nam đẹp điểm này thượng lê thư hân cảm thấy thiệu chi thật sự đáng giá trợ giúp lê thư bình cảm khái nữ nhân này a sợ nhất chính là gặp người không tốt lê thư hân hoảng hốt nghĩ đến tỷ tỷ đời trước vì chu vịnh nhi lo lắng hãi hùng sầu khổ bộ dáng nhi nàng kéo lại tỷ tỷ tay nói kỳ thật không có gì liền tính là gặp người không tốt thì thế nào ném r ấ t là được chẳng lẽ dẫm một đống phân còn không thể khái r ớ t người sao lại không có khả năng luôn là dẫm phân. Lê Thư bình p h ụ t một tiếng cười ra tới, nói người đây là cái gì hình dung a? Bất quá nói đúng. Lê Thư hân đó chính là nha. Nói xong cái này, nàng Tả h ữ u nhìn xem, nói khách nhân không n h i ề u lắm a. l i ề n hai ba cá nhân. Lê Thư bình cười, người cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thời gian. Này trên không ra trên dưới không ra dưới, người tự nhiên thiếu c h ạ n g vạn người tặc nhiều còn có rất nhiều ngoài ra còn thêm đâu. ta này sinh ý a hảo đâu nàng lén lút ghé vào muội muội bên tai nói thầm gần nhất thu vào đắc ý nói kiếm nhiều đi lê thư hân cười thật sự man hào lê thư bình đó là nàng nói vừa lúc ngươi đã đến rồi ta còn cấp tiểu giai hy mua món đồ chơi đâu đợi chút ngươi mang đi đừng nhìn nàng liền mua mua hàng tết thời gian đều không có đúng hạn lại vẫn là sẽ cho tiểu cháu ngoại trai mua món đồ chơi nàng muội muội không chịu muốn tiền thuê nhà này đương thì thì cũng không cưng qua t ắ c tổng cảm thấy quá khách khí nhưng là nàng là rất vui lòng cấp muội muội trong nhà mua các loại đồ vật không thể trên đỉnh tiền thuê nhà giá trị nhưng là cũng là nàng tâm ý chờ một chút mang đi ha lê thư hân cười tủm tỉm hảo nha chương 70 năm thiên hy lại là một năm tân niên từ 1999 quá độ đến 2000 năm Nam Thiên Hi hoạt động phá lệ nhiều, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân hai người như cũ là bên kia trưởng bối nơi đó cũng không đi. Kỳ thật không đi mới là bình thường, mà k ệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, bọn họ đi ngược lại là làm người cảm thấy không được tự nhiên. Hai vợ chồng ở khách sạn định rồi cơm tất niên, hiện tại đã nhiều năm cơm tối phần ăn, hơn nữa s ự định thực lửa nóng, bất quá trên cơ bản đều là đại gia khẩu nhi, như là bọn họ như vậy một nhà ba người cũng không nhiều lắm. bất quá tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng có cũng không xem như cái gì thực đột ngột thiệu lăng toàn r a liền ba người tuy rằng ít người thiếu cũng muốn ăn ngon thiệu lăng là trước tiên điểm hảo đơn vây cá tổ yến bào ngư vớt cơm đại tôm hùm ắt không thể thiếu một nhà ba người vừa ngồi xuống liền nhìn đến sân khấu ở giữa đang ở biểu diễn tiết mục bọn họ vị trí thực hảo đối diện trung gian vị trí tiểu béo nhãi con mới vừa bị đặt ở nhi đồng ghế liền oa nga một tiếng s â n khấu ở giữa ma thuật biểu diễn đang ở biến hoa hoa ảo thuật gia ăn mặc đuôi cá phục mang tiểu mũ dạ vèo vèo vèo thực mau từng đóa biến ra tay trái một đóa hoa tay phải một đóa hoa đưa cho hiện trường khách nhân mỗi một bàn đều có ảo thuật gia tiên sinh đi vào bọn họ này bàn làm ra một cái thân sĩ lễ đem một đóa màu đỏ hoa tươi đưa cho tiểu gia hi nói đáng yêu tiểu bằng hữu tặng cho ngươi tiểu béo nhãi con oan nga Tiểu r a hỏa nhi đôi mắt tinh tinh lượng nhìn xem thần kỳ ảo thuật r a lại nhìn xem đóa hoa nhìn nhìn lại mụ mụ Lê Thư Hân ngươi cầm đi Tiểu béo nhãi con lập tức đem đóa hoa kế tiếp còn say sưa cái mũi nhỏ ngửi ngửi ngay sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào nãi thanh nãi khí nói cảm ơn tuy rằng người nho nhỏ nhưng là hắn chính là thực hiểu lễ phép hảo bảo bảo nga hắn biết đến tu nhà người khác lễ vật muốn nói cảm ơn ảo thuật gia lộ ra một nụ cười nói thật ngoan. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi, đắc ý dùng sức ngẩng đầu, ư ỡ n ngực hận không thể thoáng thiên. t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân đều bật cười, ảo thuật gia cũng cười, nói chúc ngài một nhà ba người tân niên vui sướng, cũng chúc ngươi tân niên vui sướng. t i ệ u l ă n g phu thê thực hòa khí đưa lên tốt đẹp tân niên mong ước, ảo thuật gia mỉm cười đi tiếp theo bàn, hắn một bàn bàn đưa hoa trên đài nhảy lên tới một đám hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương ăn mặc tiểu bạch vớ nhảy múa ba lê. t i ệ u l ă n g nhướng mày u. Lê Thư Hân cửu âm bạch cốt c h ả o lập tức liền bóp lấy Thiệu l ă n g Thiệu l ă n g ai ai, ngươi ở còn làm đánh lén. Lê Thư Hân dương dương cầm Thiệu l ă n g ái m ộ i cười, nói ta hiểu được ngươi ghen, được rồi đi. Này, hành cái gì à? Lê Thư Hân, ngươi thật sự thực phiền nhân ai? Thiệu l ă n g ái m ộ i cười kéo lại Lê Thư Hân tay. Lê Thư Hân, ngươi làm gì nha? Thiệu l ă n g ta lôi kéo ta tức phụ như tay, không nên sao? Lê Thư Hân lộ ra sán lạn tý cười. hai người nhị nhị oai oai nhà hắn tiểu gia hi đã bắt đầu lặt thủ tồi hoa hào hào một đóa hoa hồng đỏ tiểu gia hỏa nhi bắt đầu chích cánh hoa một mảnh hai mảnh tam phiến lê thư hân bảo bảo làm gì vậy nha tiểu gia hi thanh thúy chơi lê thư hân chúng ta không chơi nga ngươi xem tay nhỏ dơ dơ như thế nào ăn ngon đâu tiểu gia hi bắt đầu nuốt nước miếng lê thư hân bắt đầu báo đồ ăn danh chúng ta hôm nay điểm rất nhiều ăn ngon có ăn ngon hoa quế tổ yến tiểu bánh trôi thơm thơm ngọt ngọt thực ngon miệng Tiểu Gia Hi không hiểu đây đều là cái gì, nhưng là hắn thực sẽ nghe mụ mụ khẩu khí a mụ mụ khẩu khí vừa nghe chính là ăn rất ngon. Tiểu Gia Hi xê dịch mông nhỏ nhấp miệng nhỏ. Lê Thư Hân móc ra gel rửa tay khô c ấ p Tiểu Gia h o a Nhi rửa tay, lại tiếp tục nói còn có vây cá cây thảo, vây cá nga bảo bảo còn nhớ rõ sao? Người ăn qua một lần nha. Tiểu Gia Hi tiếp tục nuốt nước miếng, hắn cảm thấy ăn ngon đồ vật giống như rất nhiều nha. Lê Thư Hân chúng ta còn trưng một cái cá mú. Tiểu gia Hi Oa nga, hắn không hiểu nhưng là liền biết khẳng định đều là ăn ngon. l ê Thư Hân cười t ù m t ỉ m nói chúng ta còn có nga, còn có ăn ngon gà luộc. Tiểu béo nhãi còn biết đến thịt gà ăn ngon. Tiểu gia Hoa Nhi sốt ruột lắc lư chính mình cẳng chân nhi nói mụ mụ ăn cơm cơm nha. Hắn vội vàng sốt ruột ăn cơm cơm. l ê Thư Hân lập tức liền thượng đồ ăn hôm nay còn có bảo bảo thích ăn sôi ngọt thập cẩm còn có đại tôm hùm. tiểu béo nhãi con lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt quả nhiên nga lê thư hân nói không có sai thực mau liền thượng đồ ăn nếu không phải ở nhi đồng ghế hắn đều phải vui vẻ xoay vòng vòng lúc này trên đài biểu diễn đã đổi thành mấy cái tiểu hòa thượng vũ đao lộng kiếm giống giống ha hắc bất quá tiểu béo nhãi con nhưng bất chấp xem này đó hắn muốn ăn cơm cơm thiệu lăng cùng lê thư hân mắt thấy nhi từ cái này tiểu thèm hình dáng song song bật cười đêm giao thừa buổi tối phá lệ náo nhiệt bên ngoài pháo hoa không ngừng phòng trong cũng là các loại biểu diễn khí thế ngất trời lê thư hân bọn họ là lần đầu tiên ở bên ngoài vượt năm nàng có chút tò mò nhìn đông nhìn tây nhưng thật ra có vài phần h o ạ t b á t kính n h i thiệu lăng ngươi nhìn cái gì lê thư hân tò mò bái đúng rồi nghe nói đêm nay trung tâm thành phố quảng trường nơi đó có vượt năm đếm ngược thiệu lăng ngươi muốn đi Lê Thư Hân lập tức lắc đầu, nàng nói: loại này náo nhiệt vẫn là đừng trộn lẫn. Người khẳng định đặc biệt nhiều chúng ta mang theo hài tử, nhưng đừng qua đi. Nếu là một khi dẫm đạp làm sao bây giờ a? Lê Thư Hân mơ hồ là không nhớ rõ đời trước có chuyện như vậy nhi, chính là liền tính là đời trước không có loại này náo nhiệt nàng cũng không tham gia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Loại này đại hình hoạt động nàng là một chút cũng không nghĩ tham gia. Lê Thư Hân kiên định chúng ta về nhà vượt năm cũng là giống nhau a. Nàng tới gần Thiệu Lăng, đôi mắt sáng ngời cười t ù m t ì m chúng ta uống một chén. Thiệu Lăng xem nàng cái dạng này cũng học nàng bộ dáng, làm ra một bộ thực thần bí bộ dáng, nói không mang theo nhi tử sao? Lê Thư Hân nhướng mày nói không mang theo. Thiệu Lăng bật cười nói ta xem hành loại này người trưởng thành mới có hoạt động xác thật không thích hợp dẫn hắn. Chúng ta đây trước đem hắn hống ngủ. Lê Thư Hân tốt nha. rõ ràng một nhà liền ba người lâm a di đều không ở bọn họ còn thiên là phải làm ra này phúc cất giấu bộ dáng cũng là thập phần có thể làm quái hai người thiệu lăng nghẹn cười nói chúng ta đây trễ chút ngủ đêm nay khẳng định rất nhiều người phóng pháo hoa lê thư hân tốt n h à chúng ta về nhà cũng phóng ta mua thật nhiều đâu hảo thiệu lăng nhìn lê thư hân gương mặt tươi cười tâm tình cũng thực hảo đêm nay ngủ trễ chút không quan hệ chúng ta sáng mai cũng không cần dậy sớm lê thư hân gì này nếu là nói như vậy nàng liền rất kinh ngạc ngày mai là đại niên mùng một chúng ta không trở về trong thôn cùng nhau uống đoàn viên cháo đây chính là nhiều ít năm thói quen lê thư hân chính mình đều đuổi kịp thật nhiều lần nàng gả lại đây nhiều năm như vậy nhưng một năm đều không có vắng họp quá lê thư hân tò mò làm sao vậy thiệu lăng bĩu môi nói còn không phải cái kia chuyện này hắn nói này một năm thật nhiều thôn dân đều bởi vì ca mát bị lừa tiền mọi người đều tâm tình không tốt nơi nào còn có cái gì tâm tình ở tụ ở bên nhau nói nữa ca mát còn không phải là từ năm trước đại niên mùng một bắt đầu này nếu là ở tụ một tụ chỉ sở cũng xúc cảnh sinh tình ở sinh ra oán hận tức giận tết nhất nháo lên liền không hào cho nên lão thư ký công thôn trưởng thương lượng một chút chuyện này nhi liền không tiếp tục tạm dừng một năm Lê Thư Hân thật dài nga một tiếng, nói tạm dừng một năm a. Thiệu Lăng cười, ngươi đây là cái gì khẩu khí a? Lê Thư Hân, ta cảm thấy loại này hoạt động chỉ cần tạm dừng, liền tuyệt đối không phải một năm chuyện này. Cái này cách nói Thiệu Lăng là tán thành, bất qua tán thành về tán thành, vẫn là nói ta nhưng thật ra cảm thấy trong thôn có như vậy một cái hoạt động rất thú vị. Ta đ ả o không phải nói giống lão thư ký như vậy, chấp nhất ta chính là cảm thấy đại gia về sau cũng khó được ghé vào cùng nhau. mà kệ ngày thường được không một năm cũng liền như vậy một lần lê thư hân ngươi nhưng thật ra cái nhớ tình bạn cũng người đâu thiệu lăng l ô n g mi hơi hơi xuống phía dưới rũ hạ nói ta ra n ã y trước kia thực thích cái này hoạt động kỳ thật hắn tuổi này đối mấy thứ này cũng không có như vậy đại hứng thú nhưng là nhìn đến này đó cũ xưa tập tục luôn là nghĩ hắn ra ra n ã y nãi là thực thích khó tránh khỏi liền không hy vọng cái này hủy bỏ đối người khác t ớ i nói cái này không tính gì đó chính là đối thiệu lăng tới nói lại có điểm bất đồng ý nghĩa lê thư hân chớp chớp mắt không hiểu được như thế nào an ủi thiệu lăng nàng vẫn luôn cho rằng thiệu lăng chính mình không thế nào thích kỳ thật thiệu lăng xác thật không có như vậy thích nhưng là lại bởi vì có bất đồng ý nghĩa mà làm thiệu lăng nhiều vài phần ý tưởng bất quá thiệu lăng nhưng thật ra chính mình thực mau phản ứng lại đây nói hảo ngươi đừng loại vẻ mặt này ta kỳ thật cũng không như thế nào khó chịu ta chính là cảm khái một chút thiếu một cái hoài niệm con đường nhưng là kỳ thật bản thân ta không như vậy để ý cái này lê thư hân nhẹ nhàng nga một tiếng thiệu lăng nhìn lê thư hân thấy nàng chiều mến nhìn chính mình nói ngươi như vậy ta rất muốn ngay tại chỗ ăn luôn ngươi lê thư hân thật là một giây liền biến sắc mặt đâu nàng nói hắc ngươi người này thiệu lăng chạy nhanh nói không thể giảng thô tục cũng không thể giảng khó nghe nói ha hiện tại chính là ăn tết lê thư hân người này hắn chính là một cái người xấu t i ệ u Lăng sâu kín cũng không cho ở trong lòng tưởng ta nói bậy ha. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nói ngươi người này a như thế nào liền nhân ra trong lòng nghĩ như thế nào cũng muốn quản ngươi quản không khỏi cũng quá nhiều đi. t h i ệ u Lăng ngươi cũng có thể quản ta. À. Hắn mỉm cười, Lê Thư Hân đối hắn chau chau môi. t h i ệ u Lăng trước k h u y n n xoạch lập tức, Lê Thư Hân nháy mắt lui về phía sau kinh ngạc xem hắn, ngươi ngươi ngươi. nàng bưng kín miệng mình kinh ngạc đến ngay người nhìn t h i ệ u Lăng. này đào không phải lê thư hân lão phu lão thê liền hài tử đều có còn trang ngây thơ mà l ạ c đây là trước công chúng a trước công chúng người này thật đúng là lê thư hân đỏ mặt véo hắn người như thế nào như vậy sằng bậy a thiệu lăng bật cười nói không có việc gì a hôm nay không giống nhau a lê thư hân chỗ nào không giống nhau a ngươi ngươi ngươi hôm nay a nàng đều nói vài cái ngươi ngươi ngươi bởi vì người này thật là quá lớn mật này xem như chuyện gì nhi a nhưng thật ra thiệu lăng thực bình tĩnh hắn nói như vậy nhật tử liền tính là ôm hôn cũng chỉ sẽ đưa tới n o i theo sẽ không đưa tới vây xem lê thư hân tiểu giai hi chớp chớp mắt to chu lên miệng nhỏ hướng về phía ba ba ba ba thiệu lăng tiểu giai hi lay động một chút lớn hơn nữa thanh ba ba ba hắn nãi thanh nãi khí bảo bảo muốn thân thân thiệu lăng ngươi này tiểu hải nhi còn cái gì đều muốn lạc hắn cúi đầu ở hắn thì thô hô khuôn mặt nhỏ nhi thượng s o c h một tiếng tiểu béo nhãi con thỏa mãn cười t ù m tìm vỗ vỗ chính mình tay nhỏ nhi nói thích bảo bảo thiệu lăng bật cười đúng vậy thích bảo bảo ba ba thực thích bảo bảo tiểu gia hi lập tức hướng về phía mụ mụ giơ lên một khắc sườn khuôn mặt nhỏ nhi lê thư hân tiến lên hôn một cái tiểu gia h o à nhi càng vui vẻ nói mụ mụ cũng thích bảo bảo thiệu lăng đúng vậy ba ba cùng mụ mụ đều thích ngươi bởi vì ngươi đáng yêu nhất a đáng yêu nhất tiểu nhãi con nghe thấy cái này đánh giá lộ ra đắc ý cười quả thực hận không thể lên mặt lê thư hân bảo bảo còn muốn hay không lại ăn một chút tiểu gia hi nhưng ăn không ít tiểu gia h ỏ a nhi lập tức gật đầu n ã i chít chít muốn ăn lê thư hân kia hào chúng ta lại ăn một chút nàng cấp tiểu gia h ỏ a nhi uy cơm cơm tiểu gia h ỏ a nhi vui vẻ nói về sau còn tới lần này còn chưa đi đã nghĩ đến về sau còn tới Tiểu Lăng, Hảo về sau còn tới, về sau mang theo bảo bảo cùng mụ mụ cùng nhau tới. Tiểu Béo nhãi con gật đầu, vỗ tay. Một nhà ba người khoái hoạt vui sướng ăn xong rồi trừ tịch bữa cơm đoàn viên. Lúc này mới về nhà. Đại niên ba mươi n h i ban đêm, nơi trốn đều r ă n g đèn kết hoa. Lê Thư Hân thời gian quá đến thật mau a. Năm trước sự tình còn rõ ràng trước mắt đâu, này liền lại là một năm. t h i ệ u Lăng chính là ngươi không thay đổi a, vẫn là đẹp như vậy. Ta đẹp nhất lão bà. Lê Thư Hân miệng lưỡi trơn chu, đừng nhìn nàng nói như vậy, nhưng là trên mặt tươi cười nhưng bán đứng nàng, nàng là rất vui lòng nghe cái này lời nói nga. đang nói chuyện không biết là nơi nào phóng nổi lên pháo hoa, rất xa xuyên thấu qua pha lê đều có thể thấy được tiểu béo nhãi con lập tức ghé vào cửa sổ xe thượng Lê Thư Hân chờ về nhà chúng ta cũng phóng. Hào tiểu gia h ỏ a nhi siêu lớn tiếng. Lê Thư Hân thực thích phóng pháo, tuy rằng biết như vậy không bảo vệ môi trường, nhưng là nàng vẫn là thực thích, chính là cảm thấy như vậy mới có ăn tết hơi thở, mới có loại này không khí. Nếu ăn tết không bỏ pháo, không bỏ pháo hoa, nơi nào nhiều năm mùi vị đâu? Lê Thư Hân cũng ghé vào cửa sổ cùng Nhi Tử giống nhau, đều mang theo nồng đậm ý cười. Lê Thư Hân nhà bọn họ liền ở tại trung tâm thành phố, về nhà cũng không xa. Vừa đến ra liền nhìn đến dưới lầu cũng không ít người phóng pháo hoa. Một nhà ba người không chút do dự, lập tức liền đem chính mình pháo hoa từ g a r a dọn ra tới. Thiệu Lăng còn cảm khái, này đặt ở g a r a nhưng thật ra không thế nào an toàn bộ dáng. Lê Thư Hân trong lòng xúc động gật đầu, nhưng là nàng cũng biết như vậy tự do phóng pháo hoa cũng không có mấy năm thời gian, lại qua cái mấy năm trong thành thị nhưng không cho tùy tiện phóng pháo hoa, cho nên Lê Thư Hân vẫn là thực quý trọng hiện tại còn có thể cơ hội. Tiểu béo nhãi con nhảy nhót một chút cũng không sợ hãi, pháo thanh rất lớn, nhưng là hắn hoạt bát khẩn hoàn toàn không sợ. không chỉ có không sợ hãi kia khuôn mặt nhỏ còn tràn đầy sung sướng ngày thường thời gian này tiểu gia hỏa nhi đều mơ màng sắp ngủ nhưng là hôm nay lúc này còn tinh thần thực nhảy nhót lê thư hân ngươi đi theo mụ mụ không cần chạy loạn phải cẩn thận tiểu gia hỏa nhi nãi thanh nãi khí tiểu tâm đúng vậy cẩn thận thiệu lăng che lại lỗ tai a tại yếu điểm hào che lỗ tai che lỗ tai pháo thanh lập tức vang lên tiểu béo nhãi con tại chỗ nhảy oa oa oa Tiệu lăng chạy đến nhi từ bên người giúp đỡ che lại lỗ tai hắn. Một nhà ba người đứng ở dưới lầu ở như vậy đêm giao thừa náo nhiệt bầu không khí hoan thanh t h i ế u ngữ không ngừng. Một nhà lầu ba ở dưới lầu chơi đã lâu bọn họ nhà mình phóng không sai biệt lắm lại chạy tới nhà người khác vây xem. đương nhiên nhà bọn họ phóng pháo giống nhau cũng là có người tới vây xem cái này ngày hội giống như nhận thức cùng không quen biết đều có thể như là nhiều năm lão hữu giống nhau. Chờ ba người về nhà đã mau 11 giờ. Lê Thư Hân hoạt bát h o a hoa kêu chúng ta đêm nay đều không có xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối à? Thiệu Lăng không có việc gì, ngày mai một ngày có vài biến phát lại đâu, không chậm trễ xem. Lê Thư Hân cũng đối nga, tiểu béo nhãi con vừa rồi còn có thể chạy có thể nhảy hoạt bát đến không được đâu. Lúc này tới rồi ra, như là tiểu ếch xanh giống nhau nằm ở phòng khách trên sàn nhà, không nghĩ động thượng mí mắt nhi cùng hạ mí mắt nhi đánh nhau l ạ c Lê Thư Hân mụ mụ cho ngươi đơn giản tẩy một chút ngủ được không? Tiểu béo nhãi con gật đầu hào. Hai người thực mau cấp nhóc con chuẩn bị hào cho hắn đặt ở trên giường lớn. Mấy ngày nay Lâm A Di không ở, bọn họ cũng sẽ không làm hài tử chính mình ngủ. Tóm lại là không yên tâm. Thiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân đều tắm rồi, một tiếng hơi nước, Lê Thư Hân ăn mặc áo ngủ, lười biếng dựa vào trên sofa xem TV. Tuy rằng đã sắp kết thúc, nhưng là không phải còn không có kết thúc sao? Tiểu l ă n g nhìn Lê Thư Hân cười đi phòng bếp thực mau bưng rượu vang đỏ lại đây nói năm thiên hy vượt đêm giao thừa như vậy đặc thù nhật tử chúng ta uống một chén. Lê Thư Hân mỉm cười ngọt ngào. Tiểu béo nhãi con tươi cười chính là rất giống mụ mụ. Nàng mềm mại nói đây chính là ta trước đề nghị. Tiểu l ă n g ngồi ở nàng bên người đem rượu vang đỏ ly đưa cho nàng nghiêm trang nói thần tán thành. Lê Thư Hân ha ha ha bật cười. Tiệu l ă n g lay động một chút chén rượu, nói trong TV đều như vậy uống rượu, ta nhưng thật ra hoàn toàn uống không ra nơi nào hào. Đồng dạng uống không ra nơi nào tốt. Tục nhân Lê Thư Hân trong lòng xúc động gật đầu. Bất quá nhưng thật ra cùng Tiệu l ă n g chạm vào một chút ngay sau đó chính mình cúi đầu uống một g ụ n nàng nói tân một năm chúng ta sẽ càng tốt. l i ề n cùng này rượu vang đỏ nhan sắc giống nhau sẽ đem nhật từ quá đến rực rỡ. Tiệu l ă n g bật cười, ngươi hành a. lời này nói thật xuôi tay ân chúng ta nhất định sẽ rực rỡ hai người giúp vào cùng nhau nhìn tivi thượng tiết mục lê thư hân cái này ma thuật còn không có chúng ta hôm nay xem ma thuật có ý tứ tuy rằng hôm nay ma thuật khẳng định không có tivi thượng này một loại càng nha kỹ thuật hàm lượng nhưng là nàng chính là cảm thấy hiện trường xem càng tốt chơi đâu lê thư hân nói như vậy thiệu lăng cũng gật đầu phụ họa nói người nói có đạo lý Lê Thư Hân rũ mắt nhẹ nhàng cười, Thiệu l ă n g một cúi đầu liền nhìn đến nàng miệng cười. Nàng lớn lên vốn dĩ liền rất đẹp, làn da b à i có thể phản quang, như vậy lời ư biếng loạn trọn chén rượu nhưng thật ra nhiều vài phần phong tình. Này cùng dĩ vãng thanh thuần Lê Thư Hân hoàn toàn bất đồng, mang theo vài phần biếng nhác tính cảm. Thiệu l ă n g ánh mắt tối sầm vài phần, hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng. Lê Thư Hân vừa nhấc đầu, đã bị hắn bắt. hai người thực mau liền dây dưa lên bên ngoài rõ ràng bùm bùm pháo thanh không ngừng lại hoàn toàn không có phòng trong càng thêm kịch liệt năm thiên hy vượt năm luôn là có khác một phen tư vị chờ hai người ngừng chiến đã là dạng sáng một giờ bên ngoài như cũ pháo thanh không ngừng ăn tết chính là như vậy a vĩnh viễn đều là náo nhiệt thiệu lăng cùng lê thư hân hai người đều một thân hãn dính dính nhấp. tuy nói bọn họ ở bằng thành nhưng là lúc này cũng không phải như vậy ấm áp nhưng cho dù như vậy vẫn là ra không ít hãn thiệu lăng ôm lê thư hân lại đi giặt sạch một cái tắm như là chiếu cố đại nữ hài nhi lão mụ tử giống nhau lại cho nàng làm khô tóc lê thư hân đầu tóc đã dài quá nàng nhớ rõ chính mình năm kia mới vừa trọng sinh thời điểm vẫn là đuôi thỏ hiện tại chính là tiểu đuôi ngựa nàng tóc thực mật thiệu lăng cho nàng làm khô lúc sau xù xù thiệu lăng bế ngang lê thư hân trở về phòng nghỉ ngơi hai người phân biệt nằm ở tiểu béo nhãi con hai sườn nhà hắn tiểu giai hy ngủ còn man thành thật khuôn mặt nhỏ trôn ở trong chăn ngủ thật sự thơm ngọt hắn này tiểu hải nhi nhưng thật ra cái giấc ngủ chất lượng tốt bên ngoài lớn như vậy pháo thanh hết đợt này đến đợt khác cái không ngừng hắn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng t i ệ u lăng một bàn tay chống đầu một cái tay khác bắt lấy lê thư hân tay nói ngươi xem ta nhi tử chính là giống ta đứa nhỏ này a hảo nuôi sống Lê Thư Hân bởi vì vừa rồi vận động, lại hoặc là bởi vì vừa rồi nước ấm tắm. Hiện tại khuôn mặt phấn phác phác mang theo vài phần phong tình, nàng thanh âm có chút khàn khàn, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói nhỏ chút, đừng đánh thức nhi tử." Lời này nếu là nói như vậy, Thiệu Lăng đã có thể không đồng ý. Nhà bọn họ tiểu béo nhãi con rõ ràng ngủ rất khá thoạt nhìn nhưng không giống như là có thể bị đánh thức. Hắn nói như thế nào sẽ. hắn t ú m quá lớn chăn một nhà ba người đều c a i ở trong chăn thiệu lăng nói ngươi xem nhiều che lại một tầng chăn hắn cũng không biết lê thư hân liếc hắn ngươi liền khi dễ hài tử thiệu lăng bật cười nói ta rõ ràng chỉ nghĩ khi dễ ngươi lê thư hân nhẹ nhàng hừ một tiếng bất quá nàng cũng là mệt mỏi không nghĩ dư thừa bẻ xả ngược lại là hướng nhi tử bên người nhích lại gần ôm nhi tử thiệu lăng thuận thế liền ôm nương hai nhi lê thư hân mềm mại không tắt đèn t i ệ u Lăng, hôm nay ăn Tết không liên quan đèn, rõ ràng lượng lượng thật tốt. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười ra tới, tựa hồ là cảm thấy rất có đạo lý giống nhau. Nàng là thật sự rất mệt cũng chưa nói mấy câu, mí mắt nhi liền bắt đầu đánh nhau. t i ệ u Lăng hơi hơi híp mắt nhìn tức phụ nhi thấy nàng càng thêm buồn ngủ, hắn vỗ vỗ Lê Thư Hân, Lê Thư Hân rốt cuộc nhắm mắt lại. đã ngủ. Lê Thư Hân thực mau ngủ t i ệ u Lăng nhưng thật ra không quá vây, tuy rằng hắn ngày này cũng không nhàn dỗi. vừa rồi còn hào một hồi lăn lộn nhưng là hiện tại nhưng thật ra một chút cũng không vây thân thể không mệt tinh thần cũng không cảm thấy mệt mỏi hắn liền như vậy nhìn lê thư hân nàng còn lo lắng hôm nay bên ngoài quá náo nhiệt nhi tử ngủ không thật huề kỳ thật a bọn họ nương hai nhi đều giống nhau đều là ngủ thực trầm này không nàng chính mình cũng là một chút cũng không chịu ảnh hưởng thiệu lăng thấp giọng cười một chút nhẹ nhàng đem nàng rối bởi đầu tóc hướng bên cạnh thuận thuận liền này lê thư hân còn hoàn toàn không có tỉnh lại nàng ngủ thật sự c h ầ m giống như thật sự rất mệt hắn ôm nương hai nhi một chút cũng không vây nhưng là vẫn là nhắm hai mắt lại bất quá thực mau hắn lại mở mắt ra ở lê thư hân khuôn mặt thượng ấn tiếp theo cái thân thân lúc này mới lại lần nữa nhắm mắt ngủ. một đêm ngủ ngon, lê thư hân tối hôm qua làm một cái mộng đẹp trong mộng mặt nàng mơ thấy chính mình cùng thiệu lăng kết hôn, bọn họ kết hôn kia một ngày chính mình rõ ràng xuyên thổ thổ nhưng là lại cảm thấy chính mình là toàn bộ phố nhất tịnh nhãi con là đẹp nhất cô dâu mới kia một ngày thiệu lăng nói rất nhiều dễ nghe lời nói nói thật nhiều lời ngon tiếng ngọt nga lê thư hân không biết chính mình như thế nào liền mơ thấy ngày này nàng phá lệ vui vẻ mặc dù là nàng biết đây là một giấc mộng cũng không ngại ngại nàng vui vẻ đúng vậy a mặc dù là ở trong mộng nàng cũng biết đây là một giấc mộng nàng nhẹ giọng bật cười ha ha ha bất quá cười cười nhưng thật ra cảm thấy chính mình có điểm x u y ễ n không lên khí nhi lê thư hân không biết làm sao vậy nàng có điểm ủy khuất nhấp nhấp miệng muốn hám mồm hô hấp nhưng là lại cảm thấy vẫn là không được nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn đến nguyên lai là nàng nam nhân cùng nhi tử ở tác quái hai người thế nhưng đem một cái tiểu bánh kem nhét ở nàng trong miệng lê thư hân này một lớn một nhỏ hai cái như thế nào như vậy hùng tử a nàng hừ một tiếng đang muốn giáo huấn hai người thiệu lăng hòa tốc mở miệng ăn tết không thể giảng thô tục tiểu gia hi ở một bên cười tủm tỉm không thể giảng thiệu lăng tân niên chỉ có thể nói cát tường lời nói tiểu gia hi nói như vẹt cát tường lời nói lê thư hân Tiểu Lăng xem nàng cái này ngốc ngốc bộ dáng, bật cười ở nàng p h ấ n nộ n khuôn mặt thượng mổ một chút nói thân ái tân niên vui sướng tân một năm thân thể khỏe mạnh đại cát đại lợi. Tiểu béo nhãi con cũng lập tức học ba ba nói ra một nhà ba người cho nhau chúc tết. Tiểu Lăng mơ thấy cái gì chuyện tốt n h i đều cười ra tiếng. Lê Thư hân ngôn nông một tiếng hướng ngoài cửa sổ xem qua đi, lúc này đã trời đã sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu dọi tiến vào. Lê Thư Hân lời ư biếng dỗi một cái lời eo, nói ta mơ thấy chúng ta kết hôn lúc Thiệu l ă n g nháy mắt ái muội bật cười. Lê Thư Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra người này tưởng cái gì lẩm bẩm ngươi không cho cười. Nhưng thật ra có điểm bá đạo nhưng là người lại không như vậy có lực độ bộ dáng. Thiệu l ă n g thấp giọng cười lợi hại hơn, hắn dỗi tay ôm ôm Lê Thư Hân nói ta đương nhiên sẽ không cười ta tức phụ nhi buổi sáng muốn ăn cái gì ta tới làm. Lê Thư Hân hỏi vài giờ. t i ệ u Lăng không muộn 10 giờ nhiều. Lê Thư hân nga một tiếng, nói: Ngươi không đi cấp trưởng bối chúc Tết. Tuy nói không cần tham gia cái gì đoàn viên yến, nhưng là nhà bọn họ cũng không ít trưởng bối, luôn là muốn chúc Tết. t h i ệ u Lăng nhưng thật ra thực tùy ý tới kịp. Hắn nói: Chúng ta cơm nước xong ở bên nhau đi ra ngoài chúc Tết. Dù sao hôm nay có thể đi xong là được. đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng thoạt nhìn thực độc thân nhưng là thân tích bằng hữu thật là không ít đâu trừ bỏ hai bên cha mẹ chỉ là thiệu lăng cô cô liền có bảy cái còn có bọn họ thôn lão thư ký thiệu lăng đường thúc đường bá phụ bọn họ họ thiệu thật là không ít ngày thường không đi lại về không đi lại nhưng là tân niên nhật tử nếu không chúc tết vậy thực không thể người ở nằm trong chốc lát ta nhìn xem lộng cái rượu nhưỡng tiểu bánh trôi lê thư hân chúng ta cùng nhau nàng ngồi dậy hướng về phía thiệu lăng r ỗ i tay thiệu lăng lập tức đem người túm lên lê thư hân ngã tiến thiệu lăng trong lòng ngực hai người chính nhị oai điện thoại vang lên lê thư hân là di động của ta tiểu béo nhãi con lập tức vèo vèo vèo bò qua đi tuy rằng sẽ đi nhưng là nơi nào có bò mau đâu bò nha bò tiểu bảo bảo chuẩn bị vạn năng kỹ năng hắn nhưng thật ra cũng là cái ngoan nhãi con cũng không tiếp khiêng di động lại vèo vèo bỏ lại tới giao cho mụ mụ lê thư hân cảm khái ta nhi t ử thật là thiên hạ đệ nhất hảo tiểu béo nhãi con đắc ý vỗ vỗ tiểu cái bụng mụ mụ nói cái này lời nói liền rất đối l ạ c điện thoại bám giết không tha vang lê thư hân là vịnh ni nàng truyền được điện thoại điện thoại kia đầu lập tức truyền đến chúc tết thanh âm thập phần cát lợi Lê Thư Hân cũng chạy nhanh chúc tết lẫn nhau đều đã bái năm. Chu Vịnh Nhi mới vui vẻ nói: Dì ba chúng ta ngày mai liền đã về rồi, chờ chúng ta ra trở về, ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm nha. Ta mụ mụ nói mời các ngươi một nhà ba người. Lê Thư Hân, hảo a. Lê Thư Bình một nhà ba người ăn tết là muốn đi ở nông thôn nhà chồng, cũng chính là Chu Đại Cường hắn lão cha lão nương nơi đó. Mỗi năm ba mươi nhi qua đi, sơ nhị mới có thể trở về. bất quá lê thư bình bọn họ mỗi năm qua đi đều không thế nào vui sướng lê thư bình không nghĩ muội muội lo lắng chính mình là không thế nào nói nhưng là lê thư hân có cái thần báo bên tai a chu vịnh ni khi còn nhỏ liền sẽ trộm cùng hai cái gì nói này đó cái gì nàng nãi nãi tân nhiên bao lì gì cũng muốn phân ba bảy loại cái gì ăn tết một đống việc tất cả đều chờ nàng mụ mụ qua đi làm còn có nàng nãi nãi bắt lấy hắn ba hỏi trong nhà tồn bao nhiêu tiền như thế sự tình nhiều đếm không xuể chu vịnh nhi mỗi lần đều là đi làm tiểu g i á n điệp cho nên lê thư hân cũng là biết cháu ngoại gái nhi ở kia đầu nhi quá không vui này cũng không trách chu vịnh n i a là cá nhân đều không thể vui vẻ các ngươi ngày mai khi nào trở về chu vịnh n i nhỏ giọng sáng sớm tam mẹ nói ăn qua cơm sáng liền đi một khắc cũng không chậm trễ lê thư hân lập tức liền nghe ra câu chuyện hỏi làm sao vậy lại không vui chu vịnh ni biểu môi nói ta nãy người kia chính là như vậy nàng nhất hướng về ta nhị thúc hắn nghe nói ta ba mẹ khai cửa hàng đi lên liền hỏi kiếm bao nhiêu tiền theo sát liền nói làm ta tiểu thúc tiểu thẩm cũng qua đi hỗ trợ mặt thật đúng là không cần quá lớn đâu ha ha nàng cảm thấy cũng chính là nàng mụ mụ chính mình có thể lập được nếu là đơn thuần dựa nàng ba bị người khi dễ đã chết đều sẽ không phản kháng nàng nói ta mẹ nói thẳng tưởng bờ tuyệt đối không được cho ta nãi khí nằm ở trên giường trang bệnh đâu. lê thư hân ghét bỏ cắt một tiếng nói quản hắn đâu tết nhất nàng không cao hứng nàng các ngươi nên thế nào còn thế nào. tân niên chỗ nào có thể không vui sáng mai liền chạy lấy người chu vịnh ni ta biết đến ta mẹ cũng là nói như vậy. nàng thấp giọng h ắ c h ắ c một chút nói, nàng hôm nay trang bệnh tưởng phát động quần chúng lên án công khai ta ba mẹ. Bất quá ta mẹ là ai a? Lê Thư Bình đồng chí là thiên hạ đệ nhất lợi hại người mới không bị nàng hiếp bức đâu. nhưng phàm là tới một cái người còn không đợi hỏi ta mẹ liền lôi kéo nhân ra tố khổ dù sao liền từ nàng vào cửa kia một năm bắt đầu nói lên ta n ã y một cây hành một đầu tỏi tiện nhi đều phải chiếm trộm đem ta ba ống quần nhi cắt về nhà cho ta ra ra làm quần cộc còn có mỗi một năm đều trang bệnh lừa tiền cấp tiểu nhi từ người đều lót nền nhi nói một giờ nói ta ba bên này thân tích h một đám đều mặt đỏ hắc hắc kỳ thật dĩ vãng thời điểm nàng ra n ã y cũng là cái dạng này hắn ra làm quân sư quạt mo nàng nãi tự mình ra trận hai người phối hợp ăn ý từ nhà nàng lộng đi rồi không ít đồ vật trước kia đều là dùng tốt nhưng là mấy năm nay càng thêm không dùng tốt người ngoài không hiểu được chỉ cho rằng lê thư bình không thể nhịn được nữa nhưng là chu vịnh ni nhiều ít cũng là có thể đoán được một chút nàng cảm thấy cũng là vì nàng gì ba cung tiểu gì hiện tại đều rất có khả năng cho nên nàng mụ mụ có nắm chắc lại một cái nàng mụ mụ khai cửa hàng kiến thức nhiều tự nhiên cũng liền không giống như là trước kia như vậy dễ nói chuyện trước kia thời điểm nàng mụ mụ luôn là cảm thấy chính mình giúp đỡ mụi mụi nhiều ít vẫn là có chút thực xin lỗi nhà chồng cho nên tình nguyện mệt chính mình ăn mặc cần kiệm cũng không nghĩ ở nàng ba thân thích bên này mất mặt làm hắn ba ba r ớ t mặt mũi nhưng là hiện tại nhưng bất đồng nàng mụ mụ không để bụng cái này cho nên tự nhiên là không cho những người này mặt già những người này còn tưởng trò cũ trọng thi tự nhiên là chỉ có thể bị bái đ ế nhi rất mất mặt mất mặt chu vịnh ni mỗi năm vừa trở về liền cảm thấy thực không cao hứng nhưng là năm nay nói thật vẫn là có điểm buồn cười nàng nói ta tiểu thẩm nhà mẹ đè người còn tưởng chèn ép ta mẹ kết quả ta mẹ thật là giống như gió lạnh giống nhau lạnh thấu xương kích thích bọn họ nàng sinh động như thật nói ta nãy vì làm ta tiểu thúc ra t ì n h tiền liền ta mẹ mua w s j đều phải trộm lấy đi lấy về ra cho ta tiểu thẩm dùng thật mạnh khen ngợi ta tiểu thím gia giáo đạo gia tới cô nương thật là sẽ cần kiệm tiết kiệm người không thấy ta tiểu thím người nhà cái kia sắc mặt a ha ha ha ha ha lê thư hân a này chu vịnh n i cà cà c nàng cười thành vịt nước thiệu lăng mắt thấy một cái trúc tết cục nhi muốn biến thành một cái bát quái cục nhi chủ động đi nấu cơm tiểu gia hi đi theo ba ba phía sau hỏi ăn cái gì thiệu lăng bảo bảo muốn ăn cái gì ba ba đều cho ngươi làm Tiểu gia hi lập tức múa may tiểu thủ thủ kỳ thật hắn cũng không biết ăn cái gì nhưng là tiểu gia hỏa nhi biết Lâm A Di không ở liền làm tủ lạnh chuẩn bị tốt đồ vật hắn vỗ tủ lạnh nói đều phải thập phần hào khí đâu Tiểu Lăng đều phải a ăn xong sao Tiểu béo nhãi còn gật đầu có thể nha Tiểu Lăng kia ba ba nhiều cấp bảo bảo làm một chút hào Tiểu Lăng thật đúng là chuẩn bị thực phong phú cơm sáng Lê Thư Hân nói chuyện điện thoại xong Tiểu Lăng bên này đều không sai biệt lắm. nàng từ phía sau ôm thiệu lăng nói lão công ngươi thật là lợi hại a thiệu lăng bình tĩnh mặt bình tĩnh nói ngươi không phải đã sớm biết lê thư hân không biết vì cái gì nga thiệu lăng càng là bình tĩnh nàng càng là cảm thấy người này lời nói có ẩn ý đâu liền hai người bọn họ nói chính là một hồi sự sao chính phát ngốc thiệu lăng tiến đến nàng bên tai thấp giọng ta tối hôm qua không đều biểu hiện quá sự lợi hại của ta lê thư hân lại lại lại mặt đỏ nàng cũng không nghĩ a nhưng là khống chế không được a lê thư hân cắn môi hờn r ỗ i nhìn thiệu lăng nói ngươi liền không cái đứng đắn thiệu lăng đúng lý hợp tình ta nếu là đứng đắn ngươi mới là muốn khóc phu t h ê gian giảng những cái đó đứng đắn làm gì hắn dỗi tay ở nàng thịt thịt trên mông chụp một chút nói còn xem náo nhiệt chạy nhanh bưng thức ăn a ăn cơm tiểu béo nhãi con ở một bên nhảy nhảy bắn bưng thức ăn bưng thức ăn lê thư hân ngươi nha tiểu béo nhãi con dương khuôn mặt hỏi mụ mụ ăn xong thô đi chơi sao lê thư hân không nha ăn xong rồi chúng ta không ăn đi chơi chúng ta đi ra ngoài chúc tết tiểu gia hi có thể lãnh đến bao lì xì nga tiểu béo nhãi con lập tức bao lì xì hắn kích phát tân t ừ nhi nho nhỏ nhân nhi phá lệ t ò mò đây là cái gì lê thư hân cười bên trong phóng tiền tiền có thể cấp bảo bảo mua đồ ăn ngon hảo ngoạn quần áo mới tiểu béo nhãi còn đôi mắt càng lượn, g cao hứng vỗ tay, bao lì xì bao, muốn bao lì xì. kích động. chương 71 có tiền nhiều lựa chọn. tân một năm đại niên mùng một thiệu lăng một nhà ba người lái xe xoay vài vòng ai ra cấp các lão nhân đã bái năm. thiệu lăng có bảy cái cô cô nhưng là bởi vì thiệu quốc uy là nhỏ nhất nhi tử cho nên thiệu lăng cô cô tuổi đều không nhỏ còn có hai người đã không còn nữa. bất quá tuy rằng người không còn nữa, dưỡng luôn là còn ở thiệu lăng vẫn là mang theo thê nhi đều đi đã bái năm lẫn nhau cũng coi như là khách khách khí khí. thiệu lăng gia nãi càng thích nhi tử là không giả, nhưng là bởi vì nữ nhi cùng nhi tử kém đại thiệu quốc uy là hai vợ chồng già già còn có con. hắn sinh ra thời điểm thiệu quốc uy đại tỷ nhị tỷ tam tỷ đều gả chồng, dư lại cũng ở kia mấy năm lục tục gả chồng. cho nên muốn nói thiệu gia gia thiệu nãi nãi đào nữ nhi trợ cấp nhi tử đó là không có. so với mặt khác trọng nam khinh nữ càng rõ ràng gia đình nhà bọn họ xem như không tồi cho nên thiệu lăng mấy cái cô cô cùng cha mẹ cảm tình cũng đều có thể lúc ấy lão nhân còn ở thiệu lăng đi theo gia gia nãi nãi sinh hoạt cho nên đối cô cô nhóm vẫn là rất quen thuộc rốt cuộc tết nhất lễ là bọn họ đều sẽ tới bất quá thiệu lăng mấy cái cô cô đều không phải thực thích thiệu lăng ở bọn họ xem ra lão nhân tuổi lớn còn muốn chiếu cố tiếp theo bối nhi tiểu tề tử lại c ứ thiệu quốc uy còn không trả tiền cũng không phải như vậy hiếu thuận thiệu l ă n g khó tránh khỏi là có chút bị giận chó đánh mèo lại nói bọn họ tuổi này người nhà mình h à i tử đều rất nhiều đau đều đau bất qua tới tự nhiên sẽ không đi thích một cái quen thuộc tiểu bối nhi nguyên nhân chính là này thiệu l ă n g cùng mấy cái cô cô cảm tình thực đạm nhưng là trên mặt nhưng thật ra còn thành nói được qua đi ít nhất so cùng thiệu quốc uy hào thiệu lăng cùng lê thư h â n ai g i đã bái năm mỗi nhà 15 phút không sai biệt lắm cũng là đủ rồi nhiều mọi người đều không có cộng đồng đề tài vậy không biết nói cái gì nhưng thật ra thiệu lăng đi vào lão thư ký ra tự nhiên không ít thiệu lăng không chút khách khí nắm lên hạt dưa n h i ăn lên nói vẫn là tới bên này hảo lão thư ký ngươi c h ừ n g nào thì dọn a trong thôn đại bộ phận người đều chuyển nhà như là thiệu lăng có vài cái cô cô là trong thôn hắn đều là tìm một hồi lâu mới tìm bọn họ dọn đến t â n chỗ ở cũng may cơ bản đều ở thượng vân thôn nhưng thật ra không cần đi quá xa như là lão thư ký như vậy còn không có chuyển nhà thật là không nhiều lắm thiệu lăng quen c ứ quen nẻo lại đây tiểu béo nhãi con gần nhất tới thiếu đối lão thư ký lại xa lạ không ít nhưng là ở lão thư ký cho hắn cầm cái tiểu ăn vặt nhi lúc sau tiểu gia h ỏ a nhi lập tức liền phản chiến vui sướng kêu r a r a lão thư ký ai hắn cười nói đừng nhìn chúng ta thôn tiểu hải nhi không ít nhưng là nhà ngươi cái này nhất linh người khác đều không bằng nhà ngươi cái này tiểu lăng đắc ý bật cười nói kia khẳng định a không xem là ai nhãi con ta nhãi con đương nhiên không giống bình thường hắn cười trương dương lão thư ký chừng hắn một cái, bất quá vẫn là nhiệt tình cho hắn pha trà, hỏi ngươi hiện tại cả ngày ở nhà làm gì đâu? không có việc gì liền tới trong thôn đi dạo cũng bồi ta lão già này cùng nhau uống cái trà. người này đều đi rồi, hắn cũng là thật sự cảm thấy t h ậ c cô đơn. năm rồi ở trong thôn nhiều ít ông bạn già a hiện tại ngược lại là không có gì người. năm nay liền cái đoàn viên cháu đều không có, liền càng thêm quạnh quẽ. hắn nói trong thôn này đó tiểu tử hiện tại đều không thế nào đã trở lại các ngươi nuôi dưỡng vòng k i a một mảnh nhi càng đều đã khởi công trước kia còn có người tới xem náo nhiệt hiện tại cũng chưa người lại đây hắn đánh giá thiệu lăng nói quách nhị thúc bên kia không phải người mua bán nhỏ người đến thường tới a thiệu lăng bật cười liếc hắn khoe khoang nói ngài lão nhân gia có phải hay không chính là muốn tìm người nói chuyện phiếm a lời này nói một chút cũng không giả nhưng là lão thư ký nhưng thật ra không chịu thừa nhận nói kia như thế nào là đâu ta chính là lão nhân gia tưởng cho các ngươi nhấc lên nhân sinh kiến nghị thiệu lăng nôn người cái nhãi danh còn cùng ta phun thượng đừng nhìn lão thư ký nói như vậy nhưng là trên thực tế lão thư ký người này kỳ thật không thế nào cho người khác giảng nhân sinh đạo lý này thật đúng là cái đại ưu điểm rốt cuộc có chút lão nhân chính là thích cho người ta giảng này đó cùng con thỏ chú d ư ờ n g như Tiểu l ă n g uống nước trà, ăn hạt dưa nhi, lại chọn mấy viên kẹo lì xì x ù y ở trong túi. Lão thư ký k h ó e miệng run rẩy một chút nói: Ngươi này như thế nào cùng Tiểu Hải Nhi giống nhau? Liên Tiểu Hải Nhi lại nhân ra mới có thể x ù y đường đâu. Tiểu l ă n g nhưng thật ra cũng không biết xấu hổ. Tiểu l ă n g thật đúng là không có gì ngượng ngùng. Hắn nói ăn tết sao? đồ cái cát lợi ngươi thà còn không phải là muốn cho người ăn? Hắn lại chọn mấy viên thích khẩu vị quét tới rồi tức p h ụ nhi trong túi. Lê Thư Hân toàn bộ hành trình không thế nào nói chuyện, nàng không quen thuộc cũng không hiểu được nói cái gì. Lão thư ký xem bọn hắn phu thê, nói các ngươi phu thê hảo à? Thiệu Lăng phun tào, ngươi lời này nói, chúng ta đương nhiên hảo. Bị ngươi như vậy vừa nói, liền cảm giác quái quái. Lão thư ký cúi xuống mắt ngay sau đó nói, t ô trăm năm mới ngồi trung tuyền, các ngươi khó được có như vậy duyên phận có thể đi đến cùng nhau, cần phải hảo hảo ở bên nhau. không cần làm những cái đó năm mã sáu hỗn đồ vật có khác điểm tiền liền tiêu không biết họ gì lời này thực rõ ràng lời nói có ẩn ý là có phản diện giáo tài ở thiệu lăng bắt quái hỏi như thế nào lại có cái gì lão thư ký c h ừ n g hắn một cái nói ngươi này sao còn cùng xem náo nhiệt d ư ờ n g như thiệu lăng ta này nhưng còn không phải là muốn nhìn một chút náo nhiệt sao hắn cười nói như thế nào trong thôn có ai quá không nổi nữa lão thư ký, lão chu gia, lão nhị ly hôn hoàn toàn ly hôn tin tức này bọn họ là nghe nói qua thiệu lăng nói ly hôn không phải thực bình thường liền chu nhị ca làm những chuyện này người bình thường đều làm không được chu nhị tàu có thể nhẫn lâu như vậy đã thực không tồi lê thư hân ở một bên gật đầu kỳ thật nàng nhận thức chu nhị tàu nhìn ra được tới chu nhị tàu không phải một cái thực kiên cường người nàng trong xương cốt đặc biệt thủ cựu đúng là bởi vậy nàng dễ dàng là sẽ không ly hôn chính là mặc kệ đời trước vẫn là đời này cuối cùng nàng đều ly hôn có thể thấy được chu nhị ca sát thật làm thực kỳ cục này đều có thể cấp một cái cũ kỹ chỉ lo gia đình nữ nhân bước đến cái này phần thưởng có thể thấy được hắn cỡ nào vô sỉ n g ư ờ i chu nhị ca đầu óc là thật sự không hảo hắn còn muốn cho hắn tức phụ nhi mình không rời nhà kết quả tú thường nàng ca nắm hắn thông gian nhược điểm chết cắn không bỏ không chỉ có không có mình không rời nhà còn phải đi hơn phân nửa nhi động rời khoản bất quá ta xem hắn cũng là xứng đáng tú thường nàng ca người nhưng thật ra không tồi giữ gìn muội muội lão thư ký người này đi chính là như vậy hắn đối thiệu gia thôn thực giữ gìn nhưng là đối với không phải thiệu gia người lại không như vậy giữ gìn đồng dạng chuyện này thiệu bằng làm còn không bằng chu nhị ca chu nhị ca là muốn cho lão bà mình không rời nhà thiệu bằng còn lại là lấy hắn tức phụ nhi đương tấm mộc suýt nữa cho người ta đưa vào đi ăn miễn phí cơm càng là vô sỉ nhưng là hắn nhưng thật ra toàn bộ hành trình không đề thiệu bằng thiệu lăng còn có đâu chúng ta trong thôn còn có cái gì mới mẻ chuyện này lão thư ký người thôn trưởng đại thúc hắn bị lót xuống dưới hiện tại là thiệu an tạm thay thôn trưởng chức vụ thiệu lăng n g ọ a tào thôn trưởng cũng ở bọn họ thôn đương 20 năm sau thôn trưởng ai có thể nghĩ đến lão thư ký thở dài một hơi nói làm ca mát cùng thiệu bằng liên lụy thiệu bằng không phải hắn đại cháu trai sao ca mát tới thời điểm là hắn dốc hết sức duy trì hắn nếu là không đi xuống người bị hại có thể nguyện ý lại nói chuyện này hắn xác thật có chút trách nhiệm hắn cấp ca mát bối thư rất nhiều lần hiện tại đã nhìn đến hậu quả xấu thiệu lăng cảm khái người này a trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói như thế nào lão thư ký cảm khái không nói cái này chúng ta thôn còn ly hôn và đối nhi thiệu bằng bọn họ phu thê còn ở thư kiện còn có lý gia tức phụ nhi trương gia khuê nữ đều ly hắn bóp ngón tay tính tính nói chạy theo rời đến bây giờ trong thôn ly hôn 18 đối ngay cả các ngươi thúy phân tím đều ly hôn lê thư hân ta mẹ nàng thật đúng là mãn khiếp sợ không thể tin tưởng hỏi thúy phân tím như thế nào còn có thể ly hôn nàng nhớ rõ hai vợ chồng già rõ ràng cảm tình thực tốt này đột nhiên liền ly hôn thật là không thể tưởng được tú thường tàu t ử ly hôn lê thư hân không khiếp sợ bởi vì nàng nhớ rõ đời trước nàng liền ly hôn nàng có lẽ có thể nhẫn nhất thời nhưng là sẽ không vẫn luôn nhịn xuống đi nhưng thúy phân tím nàng chính mình mở ra bữa sáng cửa hàng hai vợ chồng già từ đều thập phần cẩn mẫn sinh hoạt cũng thực tốt đẹp cũng không thấy bọn họ có cái gì không đúng địa phương nhưng là hiện tại lại nói tách ra liền tách ra đúng là bởi vì không nghĩ tới, lê thư hân mới phá lệ khiếp sợ đồng dạng thiệu lăng kinh ngạc cũng không ít bọn họ cũng có thể ly hôn. quả nhiên thật là chuyện gì nhi đều có thể phát sinh. lão thư ký lại thở dài một tiếng, nói cũng không phải là sao. nghe nói bọn họ muốn ly hôn, ta cũng chấn kinh rồi. nghĩ qua đi khuyên một khuyên, nhưng là bọn họ ly hôn thủ tục đều xong xuôi. lại nói bọn họ không phải người trẻ tuổi, 50 nhiều người ta khuyên như thế nào? kia vì cái gì ly hôn a? lão thư ký bởi vì h à i tử hắn thật là không hiểu nói nhà hắn hai vợ chồng già một cái bất công lão đại một cái bất công lão nhị đường cha tưởng cấp lão đại nhiều một chút cảm thấy đây là trường tử đỉnh môn lập hộ t ú y phân tưởng cấp tiểu nhi tử nhiều một chút đường mẹ nó đau con út này không mâu thuẫn liền ra tới nhà hắn vì động rời chuyện này nhi đánh túi bụi nguyên bản giao hảo hai huynh đệ đều động băng ghế trực tiếp nện ở trên đầu hai huynh đệ cũng không phải cái tốt a này đi ra ngoài cũng không thế nào trở về, phàm là trở về tất nhiên là đòi tiền. hiện tại càng là vì tiền khuyến khích ba mẹ ly hôn. này hai vợ chồng già cũng là từng người đối một cái khác hài từ rét lạnh tâm càng là cảm thấy bạn già nhi không thể nói lý này không ly hôn. lê thư hân nhìn khôn khéo người làm khởi không khôn khéo sự tình quả nhiên càng là hồ đồ đến không được. lê thư hân sau đó đâu? nàng lời nói không nhiều lắm, bất quá nếu là nói đến quen thuộc người, nàng tự nhiên liền hỏi nhiều một chút. lão thư ký hai người bọn họ tài sản chia đều, lão đầu nhi cho lão đại, lão thái thái cho lão nhị. thiệu lăng k h ó e miệng run rẩy một chút nói, bọn họ đầu óc có vấn đề đi. nếu như vậy, ngay từ đầu liền chia đều không phải hào. nào đến nỗi toàn ra đánh thành cầu đầu óc còn muốn nháo đến hai vợ chồng già ly hôn. lão thư ký cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra cảm khái nói ai nói không phải đâu lê thư hân bọn họ đều không nghĩ chia đều đi bắt đầu thời điểm bọn họ đều không nghĩ chia đều cuối cùng là không thể nề hà chia đều bởi vì bọn họ cảm thấy không ly hôn khả năng không phải chia đều mà là được đến càng thiếu hai bên đều sợ chính mình bắt được tiểu phần nhà bọn họ hai cái nhi tử đều nghĩ có thể chiếm đầu to không chiếm được đầu to thời điểm lại phát hiện chính mình khả năng chỉ có thể đến tiểu đầu nhi này chia đều liền thành lui mà cầu tiếp theo lựa chọn lê thư hân kia bọn họ hiện tại đang ở nơi nào a lão đầu nhi đi theo lão đại đi rồi đi lão đại ra ở lão thái thái đi lão nhị ra ở thiệu lăng này thật là chuyện gì đều có bọn họ là chúng ta thôn lúc này đây ly hôn tuổi tác lớn nhất đi lão thư ký khóe miệng run rẩy một chút lắc đầu nói không phải thiệu lăng n g o ạ tao còn có cái này tân niên h quả nhiên là cái b á t quái tân niên thiệu lăng cảm thấy chính mình quả nhiên nên là tới lão thư ký nơi này chúc tết không tới nơi này chúc tết đều nghe không được nhiều như vậy chuyện nhà hắn chạy nhanh hỏi còn có ai à lão thư ký có điểm xấu hổ bất quá vẫn là đã mở miệng ta đại tỷ thiệu lăng sừng sốt lê thư hân mê mang mặt ai lão thư ký ta đại tỷ ly hôn Tiệu Lăng phản xạ có điều kiện đào đào lỗ tai, không phải hắn người này lỗ tai không tốt mà là người này đi như thế nào liền như vậy kinh tủng đâu. Phải biết rằng lão thư ký sở dĩ kêu lão thư ký năm ấy kỳ khẳng định không ít, lão thư ký đã 70 nhiều, bôn 80 đi. Hắn sở dĩ tuổi này không có về hưu cũng không phải hoàn toàn không có lui mà là hắn bị mời trở lại. Rốt cuộc các thôn tình huống không giống nhau. Trong thôn có như vậy một cái có địa vị lão nhân áp trận, ngày thường là có thể t ỉ n h không ít chuyện nhi, cho nên lão thư ký mới vẫn luôn không có về hưu. Còn tại công tác bất quá là thật cũng sát thật là mặc kệ quá nhiều. Lão thư ký đều tuổi này, hắn đại tỷ tuổi tự nhiên lớn hơn nữa. Thiệu l ă n g suy nghĩ nửa ngày, nói: "Ngài nói chính là lão tổ tông sao? Lão thư ký đại tỷ Thiệu l ă n g thật là xưng được với là một cầu lão tổ tông, năm nay ít nhất 90 nhiều." Tiệu Lăng Trần chờ hỏi nàng lão nhân gia có phải hay không chín mươi nhiều a lão thư ký 93, t h i Tiệu Lăng cùng Lê thư h â n hai mặt nhìn nhau có điểm không biết làm sao lão thư ký ta đại thì cùng ta đại tỷ phu bọn họ cảm tình giống nhau năm đó ta đại tỷ là nhà bọn họ con dâu nuôi từ bé nhật từ quá đến cũng không vui vẻ kỳ thật hai người đã sớm không có gì cảm tình càng không có gì tiếng nói chung. ta đại t ỷ phu ghét bỏ ta đại thì không có văn hóa ta đại thì cũng ghét bỏ ta đại thì phu cố làm ra vẻ khinh thường người lúc ấy cũng có không ít vứt bỏ cũ tập tục ly hôn bọn họ cũng có cái này ý tưởng năm đó bọn họ đều nói tốt muốn ly hôn kết quả ta đại cháu ngoại trai ở chiến trường hy sinh bọn họ chỉ còn lại có một cái hài tử bọn họ đều cảm thấy vì hài tử không thể làm ra tan đã mất đi một cái hài tử không thể lại làm đứa nhỏ này thương tâm chờ h a i từ trưởng thành, bọn họ lại ly hôn. vì thế lại cùng nhau chấp phá quá. ai biết sau lại lại ngoài ý muốn có lão tam. chờ hai đứa nhỏ đều trưởng thành, nhật từ hào quá. hai đứa nhỏ vẫn luôn cho rằng trong nhà một đoàn hòa thuận, bọn họ cũng không tiện mở miệng. sau lại hai người đều thương lượng, đừng đánh nát hài tử ảo tưởng chấp phá quá đêm. chờ một chút này nhất đẳng thường xuyên qua lại chính là một cái mười năm lại một cái mười năm. này không phải mấy năm trước ta nhị cháu ngoại trai chết bệnh. hai cái lão nhân liền thương lượng, lão nhị cũng đi rồi, lão tam thân thể cũng không tốt, bọn họ lại c h ắ p vá, c h ắ p vá. nếu có một ngày lão tam cũng đi rồi, bọn họ liền không có vướng bận, lại ly hôn. năm nay phá bỏ và di rời một cao hứng, ta tam cháu ngoại trai cũng ca băng một tiếng đi rồi. hai vợ chồng già cảm thấy đều cấp như từ tiễn đi, bọn họ cũng nên q u á điểm chính mình nghĩ tới nhật tử, cho nên hai người thương lượng một chút ly hôn. nghe nói bọn họ vẫn là chúng ta thị từ trước tới nay lớn tuổi nhất một đôi ly hôn. Ta đại tỷ 93, ta đại tỷ phu 88. Lão thư ký không nói ra lời là hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu ly hôn cùng ngày, một người ăn mặc tiểu lễ phục, một người ăn mặc sườn sám, nhưng có làn điệu. Này hai người cho nhân gia hôn nhân đăng ký chỗ người đều xem mông, một lần cho rằng chính mình ảo giác. lão thư ký ta là tán thành ta đại tỷ ly hôn kỳ thật ta đại tỷ phu không có gì không tốt không giống như là có chút nam nhân tật xấu từng đống hắn không có nhưng là không có cũng không đại biểu bọn họ có thể quá đi xuống có đôi khi a người cảm tình chính là rất khó nói thiệu l ă n g r ố t cuộc hiểu được vì cái gì lão thư ký vừa thấy đến bọn họ liền phát ra loại này cảm khái phòng t r ừ n g vẫn là trong thôn ly hôn quá nhiều làm lão nhân r a ngốc thiệu lăng lão tổ tông này ly hôn cũng không có gì không tốt nhật từ luôn là chính mình nàng cả đời vì người khác sống hiện tại 90 n h i ề u tổng có thể vì chính mình sống một sống lão thư ký gật đầu đúng vậy tuy rằng chợt vừa nghe chuyện này có điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng nhưng là bọn họ ai cũng không thể thay thế đại tỷ sinh hoạt nàng đều 90 n nhiều còn không phải muốn làm gì làm gì nói lên cái này, lão thư ký cười nói ta đại thì cùng đại tỷ phu, đừng nhìn bọn họ ly hôn đối tiểu bối nhi nhưng thật ra giống nhau. ai có hiếu tâm xem bọn họ nhiều liền cho ai nhiều một chút. nhưng là muốn nói trực tiếp đưa tiền phân kia tưởng đều không cần tưởng. h bọn họ như vậy phía dưới tiểu bối nhi không chỉ có không có không cao hứng ngược lại là cái đỉnh cái hiếu thuận hiếu tử hiền tôn gì đó đều ghé vào bên người đâu. ai biểu hiện hảo liền khen thưởng một chút biểu hiện không tốt liền cái gì cũng không có. đúng là bởi vì cái này nhà hắn nhưng thật ra khó được hài hòa. Thiệu l ă n g thiệt tình nói nếu không nói vẫn là người tuổi lớn thấy được rõ ràng ta xem a lão tổ tông sau này cuộc sống này khẳng định so thúy phân tím phu thê hào lão thư ký kỳ thật cũng là như vậy tưởng thúy phân bọn họ hai vợ chồng hiện tại liền đem tiền phân cho hài tử chờ thêm ngày kia phòng ở tới tay ở một phân chính mình trong tay cái gì cũng không có này hai cái nhãi danh còn có thể tưởng như bây giờ sao khó bọn họ cho cha mẹ ép khô mà cha mẹ lại già rồi yêu cầu bị người chiếu cố kia kết quả liền hoàn toàn bất đồng thiệu lăng lão tổ tông đều ly hôn thật là làm người kinh ngạc so thúy phân tím ly hôn còn lệnh người kinh ngạc lão thư ký ly hôn nhiều lại còn có thật sự không phải người trẻ tuổi nhi đại bộ phận đều là người đến trung niên vài đối đều là hoàn toàn nhìn không ra tới bọn họ ngày thường nhìn đều rất hòa thuận nhưng là này phá bỏ và di rời có tiền mới nhìn ra tới căn bản không phải như vậy hồi sự nhi trước kia nhật từ quá đến không tốt mọi người đều giống nhau tự nhiên không có ý tưởng khác nhưng là hiện tại bất đồng hiện tại đại gia trong tay đều có điểm tiền tự nhiên là càng muốn vì chính mình mà sống ta cảm thấy ta đều có điểm theo không kịp thời đại trào lưu thiệu lăng ta nhưng thật ra có thể lý giải không có tiền thời điểm tự nhiên là như thế nào đều có thể kiên trì bởi vì tách ra càng thêm khổ sở nhưng là hiện tại phân tới rồi một ít tiền chỉ cần không tiêu xài luôn là có thể quá đến còn thành kia cần gì phải kiên trì miễn cưỡng chính mình cùng một người khác ở bên nhau đâu có tiền người liền nhiều một loại lựa chọn lão thư ký hiện tại nhìn đến các ngươi tiểu phu thê cảm tình hảo ta còn là thật cao hứng cuối cùng không đều là muốn tách ra thiệu lăng nhướng mày nói mặc mà kệ động rời vẫn là không động rời chúng ta đều sẽ không tách ra chúng ta chính là tự do yêu đương ở bên nhau cùng manh hôn ách gả nhưng không giống nhau ngài đều nói ly hôn phần lớn là trung niên, bọn họ cái kia tuổi phần lớn đều là trải qua giới thiệu liền manh hôn ách cả lẫn nhau đều không hiểu biết căn bản là không biết đối phương là cái cái dạng gì người như vậy phu thê quan hệ sao có thể hòa thuận hiện tại điều kiện hào muốn cải thiện một chút một chút cũng không ngoài ý muốn nhưng thật ra chúng ta chúng ta phu thê căn bản không phải như vậy đúng không tức phụ nhi lê thư hân mỉm cười ngọt ngào ừ một tiếng duỗi tay cầm t h i ệ u lăng tay Tiểu Lăng chờ tay nắm lấy t ứ c phụ như tay, tiểu béo nhãi còn ôm đường bình chọn l ư ợ ngẩng n g đầu nhìn thoáng qua Tiểu t r à o t r à o trực tiếp che lại đi lên hắc hắc cười. Tiểu Lăng chọc hắn một chút tiểu thịt thịt nói, ngươi đi chơi. Tiểu béo nhãi con ở một tiếng, tiếp tục chơi, đừng nhìn hắn chọn lựa kẹo lì xì, nhưng là Tiểu Hải nhi căn bản không có ăn, Lê Thư Hân không thế nào cho hắn ăn đường, mặc dù là cho hắn ăn đường, cũng là cố định mấy cái thẻ bài cho nên Tiểu béo nhãi con căn bản không biết trước mắt cái này kẹo lì xì là ngọt ngào ăn ngon. Hắn lay tới lay đi kỳ thật chính là chơi đ â u lấy ra giống nhau nhan sắc đặt ở cùng nhau, bãi thành một tiểu quán nhi. t i ệ u Lăng bọn họ ở bên này nhàn bát quái, lục tục cũng có người khác tới chúc Tết. Tuy nói mọi người đều dọn đi rồi, nhưng là lão thư ký bên này vẫn là muốn tới. Thấy t i ệ u Lăng, không thiếu được muốn hàn huyên vài câu. Bảo can nhất bang tiểu tử lại đây, nhìn đến t i ệ u Lăng chạy nhanh bắt q u á i nói t i ệ u nhị ca, ngươi biết không? Cam á t x o n g đời, t i ệ u Lăng, ngươi đây đều là nào một năm tin tức? Ngươi xem ta như là tin tức như vậy, không linh thông người sao? Bảo căn t r ồ n g mắt xoay chuyển nói kia lão tổ tông ly hôn. Thiệu lăng a, bảo căn a cái này ngươi đều biết a. Vậy ngươi biết thiệu bằng ca nháo ly hôn chuyện này sao? Biết mẹ nó sẽ đánh người sao? Hắn thật là có điểm hơi sợ ngày thường nhìn bọn họ này đó tiểu bối nhi đều cười t ù m tìm bá mẫu thế nhưng một lời không hợp liền đánh người thật là suy nghĩ một chút đều khiếp đến hoảng. Thiệu lăng đã biết. Bảo căn thở dài, ngươi như thế nào cái gì đều đã biết, không phải ngày thường không thế nào trở về sao? t i ệ u l ă n g ta vừa rồi nghe nói a Bảo Can, t h i ệ u l ă n g tò mò hỏi Bảo Can ngươi hiện tại làm gì a Nhà hắn tiệm tạp hóa không thể làm đi xuống, hắn khẳng định là chuyện gì nhi cũng không có, một cái đại tiểu hòa tử cũng thành niên gì cũng không làm. Bảo Can ta liền chơi bái, ta hiện tại là giải tòa nhị đại kia còn dùng đi làm, ta chính là mỗi ngày lên lên mạng, ta ở Thượng Vân thôn tiệm nét bao nguyệt lợi hại đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. hắn đắc ý rào rạt ta hiện tại chính là v í p t r u n g v í p xem như p t r u n g p đầu một phần nhi tiệm nét nhất ca như bước đi thiệu lăng tuy là giỏi ăn nói lúc này thiệu lăng cũng không biết nói cái gì mới hảo trong lúc nhất thời hắn cảm thấy chính mình khả năng vẫn là kiến thức thiếu hắn chân thành nói ngươi cũng thật hành bảo căn đắc ý đó là hắn ăn một viên đường phun tàu không thể ăn lão thư ký thích ăn thì ăn ngươi còn dám bắt bẻ Bảo căn ha ha cười cười đủ rồi, nhìn nhìn Lê Thư Hân tùy tiện hỏi Thiệu Nhị Ca, ngươi hiện tại còn không công tác n ộ t Thiệu lăng mắt cá chết, quan ngươi chuyện gì? Bảo căn ta liền hỏi một chút a, Thiệu Nhị Ca ta cảm thấy ha kỳ thật khai tiệm nét khá tốt. Nếu không, ngươi đầu tư khai cái tiệm nét bái, ta giúp ngươi xem bãi, ta chính là Thiệu gia thôn Hạo Nam. Hắn đắc ý dương dương đầu. Thiệu lăng nhìn về phía lão thư ký, lão thư ký lăn. Bảo căn mấy cái tiểu tử đều bị đạp đi ra ngoài. Hắn ngao ngao kêu, sao còn đánh người đâu? Đại niên mùng một làm gì muốn như vậy hung a? Lão thư ký người cái nhãi danh không học giỏi, còn học tên côn đồ cái gì hạo nam? Đừng cho là ta không biết học cái này còn có thể hào. A hết thảm một tiếng, Bảo căn chạy trốn rồi. Người chạy, lão thư ký hùng hùng h ổ h ổ nói tiểu tử này cũng không nhỏ, đều là đại tiểu hòa tử, còn làm này đó chính là hắn ra quán. nhà này liền như vậy một cây độc đinh nhi phá bỏ và di rời lại cầm không ít tiền nhưng thật ra cấp hài từ quán càng là 046. hắn nói tiểu tử này cổ động hắn ra đầu tư ca mát bị lừa 10 vạn đồng tiền ngươi nhìn xem hắn cùng cái không có việc gì người d ư ờ n g như ta thật là không biết nói cái gì cho phải thiệu lăng bật cười chưa nói cái gì kỳ thật lần này trở về hắn liền cảm giác được trong thôn cùng trước kia lại có điểm không giống nhau phía trước bởi vì ca mát quan hệ toàn bộ trong thôn đều ở vào một loại thực phiêu cảm giác thật giống như mỗi người đều ở vào một loại mê mang bành trướng hiện tại nhưng thật ra đã không có nhưng là lại ở vào một loại khác cảm giác nói không tốt. Hiệu lăng lão thư ký a ngài số tuổi cũng không nhỏ cũng nên hào hào dưỡng dưỡng lão ngài còn không bằng lão tổ tông như thế nào lớn như vậy số tuổi còn nhìn không thấu nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi nên lui liền lui đi lão thư ký lui ta còn có thể làm gì ta bạn g i à nhi đi được sớm ta cũng không hiểu được ngày thường có thể làm gì hắn cười nói vì trong thôn nhiều nhọc lòng nhọc lòng cũng ít nhất thể hiện ra ta còn không phải một phế nhân. Tiệu Lăng trầm mặc một chút nói: Ngươi không có việc gì liền đi ta nhận thầu bên kia xem quách nhị thúc dưỡng gả bái cùng nhau đánh cờ gì đó. Trong thôn những việc này nhi a, người quản cũng không chiêu cách tốt. Ta biết, nhưng là ta ở trong thôn nhiều năm như vậy vẫn là không hy vọng chúng ta thôn tan. Ai có chí nấy Tiệu Lăng cũng không nhiều lắm khuyên. mắt thấy lão thư ký bên này lại có những người khác tới chúc tết thiệu lăng vỗ vỗ mông chạy lấy người bọn họ chính xuất môn vừa lúc đụng tới hồ đại nương lãnh tô tuyết t h i ề u cùng nhà hắn t i ề u tạc cùng nhau tới chúc tết mà theo chân bọn họ cùng nhau còn có một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân hồ đại nương dừng lại bước chân nói thiệu lăng các ngươi phu thê đây là lại đây chúc tết thiệu lăng cười đại niên mùng một không phải chúc tết còn có thể là làm gì hắn cười nói hồ đại nương ăn tết hảo a Hồ Đại Nương đầy bên người nùng trang d i ễ m mặt nữ nhân nói nhìn xem còn nhớ rõ không? Đây là ngươi Hồ Tiểu Ngọc tỷ tỷ, còn nhớ rõ không? Nàng tưởng nói các ngươi khi còn nhỏ cũng cùng nhau chơi quá, nhưng là lại tưởng tượng đi. Lời này thật đúng là không thể như vậy Hàn Huyên, bởi vì Thiệu Lăng cùng nàng k h u ê n ữ không tiếp xúc a. Nàng thực mau nói đây là nữ nhi của ta, ngươi còn nhớ rõ đêm? Nàng trước kia ở Càng Thành làm công, hiện tại đã trở lại. Tiệu Lăng cười cười nói nga ta đây thật đúng là không nhớ rõ. Hồ Đại Nương nàng người này da mặt dày nhân ra nói rõ không nghĩ phản ứng nhà bọn họ người nàng nhưng thật ra tự quen thuộc thực tầm mắt lại dừng ở Lê Thư Hân trên người trên dưới đánh giá một vòng trong lòng ghen ghét cực kỳ cái này Lê Thư Hân rõ ràng cái gì cũng không có chính là cái bình thường nha đầu hiện tại bằng vào gả chồng nhưng thật ra một bộ kẻ có tiền bộ dáng. thật là ông trời không có mắt nhà hắn như vậy cực khổ nhân ra thế nhưng quá không tốt nhà đầu này vừa thấy chính là cái hồ ly tinh nhưng thật ra quá hảo thật là thiên không mắt lê thư hân a nghe nói người ở bằng thành khai một nhà công ty làm cũng không tệ lắm nếu không phải ở trong tivi thấy cái kia chu vịnh mi nàng cũng không biết cái này thư lăng trang phục là lê thư hân công ty bất quá nàng vẫn luôn cũng liên lạc không thượng bọn họ phu thê hiện tại khó được gặp phải ách kỳ thật nàng là đã biết thiệu lăng phu thê tới bên này chúc tết cố ý lại đây đổ người nàng lôi kéo chính mình nữ nhi nói ngươi xem đây là ngươi hồ tiểu ngọc đại tỷ là nữ nhi của ta trước kia ở cảng thành làm cái kia làm cái kia bạch bạch lĩnh đối kêu bạch lĩnh nàng trước kia ở cảng thành làm bạch lĩnh hiện tại tính toán trở về phát triển nếu ngươi khai công ty liền đem nàng an bài qua đi đi lê thư hân kinh ngạc nhìn cái này không biết xấu hổ lão t h a i thái trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại người này ra mặt dày ai nhận thức ngươi là ai a lại nói này mặt cũng quá lớn đi hồ lão t h a i còn ở nói dài dòng đắc nữ nhi của ta trước kia ở cảng thành cũng là kêu được với ngươi xem nàng lớn lên đẹp đẽ liền nàng như vậy đi các ngươi công ty làm người phát ngôn đều không quá đến lúc đó nhân gia nhìn nữ nhi của ta xuyên đẹp như vậy khẳng định là nguyện ý tiêu tiền mua các ngươi công ty quần áo ngươi cũng không cần cấp quá nhiều cấp cái trăm tám mươi vạn là được. ta nghe nói càng thành bên kia người phát môn đều là nhiều như vậy tiền. lê thư hân trợn mắt há hốc mồm, thiệu lăng còn lại là vẻ mặt x ô n sao cầu. này con mẹ nó như thế nào còn có loại người này. Hồ Đại Nương Nữ Nhi Hồ Tiểu Ngọc lúc này cũng mở miệng, nàng mang theo vài phần kinh h thường người kêu căng nói: Ta biết hiện tại bên này phát triển không bằng c à n g thành, khả năng các ngươi cảm thấy cái này giá rất nhiều, nhưng là các ngươi không hiểu, làm người phát ngôn chính là có thể bắt được nhiều như vậy tiền. Ta m a m i nói cái này giá cả đã là xem ở cùng thôn phần thưởng cho các ngươi đánh gãy. Nếu là tìm cái Minh Tinh, vậy càng nhiều. Mà ta các ngươi cũng nên nhìn ra tới ta là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. ta này một thân đều là hiện tại càng thành nhất thời thượng kiểu dáng. ta miễn miễn cưỡng cưỡng thu các ngươi nhiều như vậy tiền tiện nghi các ngươi. nói chuyện đồng thời còn cấp thiệu lăng vớt một cái m ị n h ã n thiệu lăng nôn thiếu chút nữa phun ra. thiệu lăng lê thư hân hai vợ chồng nhìn này toàn ra đương nhiên bộ dáng không thể tin được còn có loại người này. nhưng là lại tưởng tượng hồ đại nương người như vậy nàng lại có thể giáo dục ra tới cái gì người tốt đâu. mà hồ tiểu ngọc người này nàng có thể xá mình vì ra có thể thấy được đầu óc cũng không phải cái gì linh quang kỳ thật hiện tại rất nhiều người đối cảng thành đều là có chút lựng kính cảm thấy bên kia cỡ nào tân triều mà xác thật lúc này kinh t ế xác thật là có tranh lệch bên kia phát triển càng tốt nhưng là bọn họ cũng thật là đem người trở thành ngốc tử hồ tiểu ngọc sẽ không cảm thấy chính mình ở cảng thành đại quá liền so người kiến thức nhiều đi nàng làm nào một hàng ai không biết đâu t i ệ u Lăng cùng Lê Thư Hân hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày. Hồ Tiểu Ngọc còn ở n g h ẹ o tạo dáng. Hồ Đại Nương liền như vậy định rồi, các ngươi chuẩn bị tiền đi. t h i ệ u Lăng vô ngữ cười chuẩn bị cái gì a? Các ngươi có liêm sỉ một chút a? Ai không biết nhà các ngươi chi tiết a? Đại Nương a, ngài chạy nhanh cút cho ta xa một chút biết không? t ế t Nhất ta không nghĩ nói khó nghe nói, nhưng là các ngươi cũng muốn điểm mặt. Ai nhận thức các ngươi là ai a? thật là đem chính mình đương hồi sự nhi còn trăm tám mươi vạn các người cũng không nhìn xem chính mình cái kia mặt người đến tìm chúng ta tiền chúng ta đều cảm thấy mất mặt thật là người nào đều có ngươi hồ đại nương cùng hồ tiểu ngọc đều không có nghĩ đến thiệu lăng nói chuyện như vậy khó nghe tô tiết kiều còn lại là xúc ở một bên nhi trang chim cút nàng tuy rằng ham ăn biếng làm nhân phẩm cũng chẳng ra gì nhưng là so này hai cái hiểu rõ nhi một chút nàng bà bà còn cảm thấy lấy càng thành nói chuyện này nhân gia liền sẽ cảm thấy nhà bọn họ là cỡ nào lợi hại kỳ thật ai không biết nhà bọn họ chi tiết đâu tuy rằng vẫn luôn họa hô tiểu ngọc bán mình tiền nhưng là tô tuyết thiều còn rất khinh thường hô tiểu ngọc bất quá bởi vì phía trước cam mát sự tình nàng làm bà bà mệt tiền nàng hiện tại cũng là không dám phát biểu ý kiến các ngươi không có việc gì thiếu ở chúng ta trước mặt chuyển động thật là đen đủi thiệu lăng vô ngữ nghiêm mặt Lê Thư Hân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tiểu Ngọc, nhìn nhiều Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Trước kia thời điểm nàng nghe nói Hồ Tiểu Ngọc sự tình kỳ thật thực đồng tình Hồ Tiểu Ngọc, nhưng là trong thôn người lại đều không đồng tình nàng, rất nhiều người đều nói người đáng thương tất c ó đáng giận chỗ. Lê Thư Hân bắt đầu không hiểu lắm, sau lại nghe nói một ít việc nhi, rốt cuộc Minh Bạch người khác vì cái gì muốn nói như vậy? Nghe nói trong thôn không ngừng một người khuyên quá Hồ Tiểu Ngọc, nhưng là đều bị Hồ Tiểu Ngọc mắng. nàng cảm thấy chính mình có thể vì trong nhà phụ n g hiến là hồ gia yêu cầu nàng nhưng phàm là cùng nàng nói có không đều là không thể gặp nhà người khác hảo đều là cố ý châm ngòi tiểu nhân lại sau lại nàng muốn đi càng thành làm nào một hàng cũng có người khuyên nàng vẫn là đào tẩu đi nếu thật là làm kia một hàng cả đời này liền hủy kết quả lại bị nàng mắng nàng nguyện ý hy sinh chính mình vì ca ca phụ n g hiến nàng nói nàng tuyệt đối không thể chặt đứt hồ gia căn nàng ca là hồ gia duy nhất độc đinh nhi liền hướng cái này hồ đồ kính n h i người trong thôn liền không có người đáng thương nàng nhắc lại tới không thiếu được mang theo vài phần trào phúng lê thư hân trước kia không hiểu sau lại nghe nói cảm thấy rất không thể tin tưởng hiện tại nhìn mới hiểu được người trong thôn thật là không c ó n ó i sai người này thật đúng là thực sách không rõ hơn nữa theo lý thuyết hồ tiểu ngọc hẳn là thiệu bằng tô tuyết kiều bọn họ không sai biệt lắm tuổi nhưng là nàng thoạt nhìn ít nhất so tô tuyết kiều đại 10 tuổi trở lên hơn nữa đại khái cũng là chạm không xa có thể thấy được nàng làn da tương đương kém cứ như vậy người còn tương đương không có tự mình hiểu lấy lê thư hân trong lúc nhất thời thật là không biết nói cái gì thiệu gia tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện đâu hồ lão thái nghe được thiệu lăng nói lập tức liền buồn bực cực kỳ nói ngươi có ý tứ gì thiệu lăng nhướng mày có ý tứ gì ngươi nhìn không ra tới sao ta nói nhà các ngươi người đen đ ù i tránh ra lúc này lão thư ký cũng nghe đến động tĩnh nhi từ trong phòng ra tới trong lúc nhất thời nổi trận lôi đỉnh các ngươi tới làm gì cút xéo cho ta thiệu gia thôn chính là có các ngươi loại người này thanh danh đều bại hoại cút cho ta hắn trực tiếp túm lên đại cái trổi liền phải đuổi người hồ đại nương ngươi như thế nào có thể như vậy ngươi cái này bất công lão bất tử lão thư ký cũng không khách khí ngươi cái tâm tư ác độc làm người âm hiểm luôn có thiên sẽ gặp báo ứng lão chủ chứa thiệu lăng ngoạ tào này nàng nương còn đánh nhau rồi đại niên mùng một hai người ngay tại chỗ trời đồng thực hành tương đương hành chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương 72 náo nhiệt mùng một tuy là thiệu lăng kiến thức rộng rãi thật đúng là chưa thấy qua như vậy chuyện này hắn kỳ thật liền không có nghĩ đến hồ đại nương cùng lão thư ký một lời không hợp liền x ả o lên kỳ thật chuyện này nhi đi hắn cùng hồ đại nương x ả o lên là bình thường bọn họ vốn dĩ cũng liền ở tranh chấp nhưng là lão thư ký đột nhiên lao tới nhưng thật ra làm người ngốc một chút bất quá nhìn ra được tới lão thư ký là thập phần c h n g mắt hồ đại nương nói ngươi có liêm sỉ chút đi cả đời không biết xấu hổ hiện tại già rồi cũng không biết cấp con cháu làm hảo tấm gương hồ đại nương phi quan ngươi chuyện gì hồ đại nương trước kia sợ lão thư ký đó là sợ chính mình bị đuổi đi đi càng sợ ở chỗ này đã chịu xa lánh nhưng là hiện tại nhưng bất đồng hiện tại các quét trước cửa tuyết thiệu ra thôn người đều dọn đi rồi nàng còn sở cái gì hiện tại nhưng không ai có thể ở nàng trước mặt diễu võ dơ ư ngoài trước kia lão thư ký ở nàng trước mặt lên mặt quản đông quản tây hiện tại nàng nhưng không khách khí nhất định phải tìm về bãi mà lão thư ký còn lại là đối hồ đại nương oán hận chất chứa đã lâu làng trên xóm dưới lại quá không đi xuống cũng không thể làm người trong nhà đi làm kia một hàng a hơn nữa càng thành khoảng cách bọn họ chính là một hải chi cách như vậy gần nháo đến mọi người đều biết bọn họ thôn đều đi theo không mặt mũi liền này người còn đã trở lại hắn tự nhiên là 12 vạn phần c h ư ớ n g mắt tóm lại lão thư ký là thập phần tức giận mà hồ đại nương cũng không nhường một tấc bọn họ lẫn nhau thái độ đều không phải thực hảo trong khoảng thời gian này đã náo loạn không ít mâu thuẫn trùng hợp nhi thiệu lăng lại đây lại dẫn phát rồi tân một đợt mâu thuẫn lão thư ký c h ử i bậy, ngươi cái lão chủ chứa, ngươi đi xuống lúc sau, nhà ngươi lão nhân ngươi nhi tử nhìn đến ngươi đều phải khí ngất xỉu, không thể tin được nhà ngươi thế nhưng có ngươi như vậy cái đồ vật liên lụy toàn gia nề nếp gia đình, quan ngươi đánh rắm, ngươi quản hảo tự mình chuyện này đi cả ngày ở trong thôn hướng lão đại cũng không nhìn xem chính mình lão môn tạp chói mắt ai nghe ngươi, a phi thật là không biết tốt xấu, hồ đại nương dậm chân lợi hại. Tiệu Lăng, Hồ Đại Nương, người như thế nào nói chuyện đâu, lão thư ký r ố t cuộc cũng là vì trong thôn làm việc càng là thiệt tình vì người trong thôn suy nghĩ. Người liền cùng cái gậy tháo c ư ớ d ư ờ n g như, người nhưng đừng nhìn người một nhà nhiều liền khi dễ người. Tiệu Lăng dù sao là trước tiên đứng ở lão thư ký bên này, người đều có cái thân sơ viễn cận sao, lão thư ký đối hắn không tồi, nhưng là Hồ Đại Nương loại người này chính là một chuyện khác nhi. hắn cấp lê thư hân sử một cái ánh mắt lê thư hân ôm nhi tử yên lặng ngồi trên xe những người này thật là nháo lên đừng đụng tới h à i tử bất quá lê thư hân không ngoài ý muốn t i ệ u lăng đứng ở lão thư ký bên này nếu là nàng cũng sẽ như vậy tuyển đời trước nhà bọn họ xảy ra chuyện nhi vẫn là lão thư ký lãnh người hòa giải như là hồ đại nương như vậy không thiếu giáp mặt sau lưng nói nói mát lê thư hân thật là hận không thích bọn họ lúc này trong thôn không ít người lại đây chúc tết cũng thấu lại đây nhưng p h à m là người trong thôn tự nhiên đều là hướng về lão thư ký hồ đại nương như vậy người nhân duyên nhất quán đều không tốt lão thư ký ngươi còn chạy đến cửa nhà ta tới bới lông tìm vết ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì thiếu đạo đức liền chưa thấy qua ngươi như vậy thiếu đạo đức nếu không phải không phù hợp xã hội chủ nghĩa giá trị quan nhà ngươi lão nhân đều có thể từ địa phủ bỏ ra tới bóp chết ngươi thiệu lăng phốc lão thư ký chừng mắt nhìn thiệu lăng liếc mắt một cái, nói: ngươi đừng lôi kéo ta ảnh hưởng ta phát huy. thiệu lăng nga hắn tuy rằng thả tay, nhưng là nhưng thật ra cũng không có đi khai tổng không thể làm lão nhân gia thật sự bị thương đi, cũng may hai cái lão đều không có động thủ, hoàn toàn là dựa vào miệng phát ra, ngươi mắng ta ta mắng ngươi cho nhau thăm hỏi. thiệu gia thôn mấy cái họ thiệu tiểu bối nhi càng là trực tiếp sông lên đi, muốn tấu hồ đại nương. kia cũng đúng vậy, mọi người đều là thân thích bộ thân thích, hồ đại nương lại thật sự là không thảo hỉ tự nhiên là mỗi người đều phiền chán. đương nhiên còn có một nguyên nhân chưa chắc không phải bởi vì tô tiết kiều cùng ca mát cùng nhau hố người trong thôn. tuy rằng nói là nàng không thiệp án, hoàn toàn chính là bị thuê quan hệ, nhưng là trong thôn không ít chuyện nhi, nhưng đều là nàng nói ra đi, nói nàng hoàn toàn không cảm kích cũng là không có khả năng. nhị mở mấy cái lão nương nhóm lại đây chúc tết nhìn đến tô tuyết h kiều liền một bụng khí sấn loạn trực tiếp kéo tóc không trong chốc lát hiện trường liền đánh lên lão thư ký hắn vừa rồi không phải khống chế thực hảo sao sao động thủ thiệu lăng ta mẹ may mắn hắn làm hắn tức phụ nhi trước lên xe bằng không này đó lão nương nhóm điên cuồng lên thật là muốn quấy giày bộ kỳ thật đi chuyện này nhi trọng điểm vẫn là bởi vì đại gia bị lừa đúng là bởi vì bị lừa trong lòng vẫn luôn đè nặng khó được có như vậy một cơ hội nhưng không phải lập tức thượng thủ sao mà lúc này lê thư hân ngồi ở trong xe trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì nếu không nói lão thư ký nói năm nay không làm đoàn viên cháu miễn cho làm đại gia tụ ở bên nhau lại dẫn phát tân mâu thuẫn xem ra thật đúng là có điểm dự kiến trước bởi vì ngươi xem hiện tại liền không nháo đi lên lão thư ký được rồi được rồi đều tan đều cho ta t ả n ra các ngươi làm gì vậy năm nay là đại niên mùng một đại niên mùng một kéo bè kéo lũ đánh nhau các ngươi còn có nghĩ hào này may mắn mọi người đều không ở thôn này đại bộ phận đều ở tại bên ngoài nếu đều ở cùng một chỗ sợ là muốn nháo đến càng thêm lợi hại hiện tại đều ở tại bên ngoài đại gia phân tán lại đây chúc tết người nhưng thật ra không nhiều lắm lúc này mới không có dẫn tới càng nhiều vấn đề lão thư ký lại giống lên vài tiếng đầy thiệu lăng chạy nhanh giúp đỡ cấp kéo ra à. thiệu lăng ta mẹ nó hắn yên lặng tiến lên nói đều cho ta tàn ra tàn ra hôm nay là ăn tết ăn tết muốn cát lợi a kéo bè kéo lũ đánh nhau nhiều không may mắn bất quá lúc này ai để ý này đó a dù sao đánh nhau thực s ả n g khoái như là nhị mợ nàng quang quang tấu tô tuyết kiều vài cách đè ở trong lòng kia mau đại thạch đầu rốt cuộc nhẹ không ít nàng nhưng thật ra nể tình buông lòng tay nói ai nói đánh nhau liền không may mắn ta tấu đen đuổi người liền cùng ăn tết quét hôi giống nhau lời này đối đúng đúng đúng chúng ta này không phải đánh nhau đây là quét hôi các ngươi thiếu khi dễ người hồ tiểu ngọc t h é t chói tai các ngươi chính là như vậy khi dễ ta mẹ nó chúng ta sở dĩ ở trong thôn quá như vậy khó chính là bởi vì có các ngươi những người này trách không được ta mẹ luôn là nói người trong thôn khi dễ nàng trước kia ta còn tưởng người sao có thể như vậy hư hiện tại chính là đã nhìn ra các ngươi chính là như vậy hư chúng ta lão hồ gia ở trong thôn thật là quá khó khăn ai không phải hồ gia nha đầu ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi người này như thế nào còn đổi trắng thay đen đúng vậy mẹ ngươi cả ngày càn quay ai có thể khi dễ được nhà các ngươi nhà các ngươi là cái dạng gì chính mình không có số nhi sao nói nữa liền gặp qua mẹ ngươi chiếm người khác tiện nhi g nhưng chưa thấy qua người khác chiếm nàng tiện nhi g ngươi nói chuyện không thể t a n g lương tâm cũng không phải là mẹ ngươi chính là cái người đàn bà đanh đá ngươi tàu từ cùng kẻ lừa đảo là một đám người như thế nào chúng ta còn không thể mở rộng chính nghĩa trách không được ngươi có thể đi làm nào một hàng người đứa nhỏ này là trường oai đại gia một đám kêu lên k í lão hồ ra đại tiểu nhân một đám sắc mặt xanh mét, hồ tiểu ngọc kêu gào một câu, người khác có thể hồi một trăm câu. này nếu là xem ai có lý khẳng định không phải là lão hồ người nhà. thiệu l ă n g đứng ở một bên xem náo nhiệt hắn nơi nào tưởng được đến, sự tình có thể phát triển trở thành như vậy đâu. hắn không thể tưởng được lê thư hân cũng không thể tưởng được a nàng ôm hài tử ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nương hai nhi một lớn một nhỏ hai khuôn mặt đều dán ở xe pha lê thượng xem náo nhiệt lê thư hân thật đúng là đã lâu không thấy được loại này đánh nhau tiểu béo nhãi con n h u chít chít h u n g lê thư hân gật đầu cũng không phải là sao này người trong thôn đánh nhau nhưng không chú ý những cái đó thật là đi lên liền động thủ a quả nhiên vừa rồi lão thư ký vẫn là một cái người văn minh h à o h à o lại như thế nào cũng là đại niên mùng một lão thư ký kỳ thật cũng là tâm mệt hắn cảm thấy đại gia kỳ thật đều rất vô t ộ i lão hồ gia nhân tài là gậy thọc c ứ t đâu nhà ngươi mấy cái chạy nhanh cho ta chạy lấy người hồ đại nương lại không chịu nàng cũng không xem lão thư ký nhìn c h ằ m t h ằ m thiệu lăng không bỏ nói kia không được các ngươi đánh ta còn có thể bạch đánh cần thiết làm nữ nhi của ta đi thiệu lăng hắn tức phụ nhi kia đi làm ta tức phụ nhi cũng đi t i ệ u l ă n g l ă n g là bị nàng cái này lời nói cấp khí cười, nói ngươi mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Thật là xú không biết xấu hổ, lại không phải ta đánh ngươi, ngươi uy hiếp ai đâu? Ta sợ ngươi a, đi làm, ngươi đừng có nằm mộng ai dám dùng người nhà ngươi a, người nhà ngươi đều là cái gì nhân phẩm chính mình không có điểm tránh nóng sao? Ta còn sợ chúng ta công ty bị nhà ngươi tiểu t ậ c cấp trộm sạch đâu? lại nói nhà ngươi cái gì nữ nhi con dâu một đám là người nào ai không biết ta còn sợ dẫn sói vào nhà đâu ngươi lời này là có ý thứ gì thiệu lăng ngươi nghe không hiểu ta chính là mặt chữ thượng ý tứ nói nhà các ngươi một ổ đều không phải thứ tốt lăn một bên đi đầu óc có bệnh cho rằng ai đều phải cho ngươi mặt cũng không chiếu chiếu gương ngươi ngươi ngươi ngươi hiểu hay không tôn lão ái ấu thiệu lăng ngươi là cái gì lão ngươi họ hồ ta họ thiệu ngươi chạy ta trước mặt xung cái gì trưởng bối lan hắn vãn t a y áo nếu ngươi không đi ta cũng không khách khí nhị mợ nói rất đúng tấu đen đuổi người liền cùng quét h ô i giống nhau cũng không có gì không may mắn nói không chừng còn có thể quét đi đen đuổi đâu ngươi dám hồ đại nương kêu gào thiệu l ă n g ngươi xem ta có dám hay không a hồ đại nương vừa thấy mọi người đều nộ mục tương hướng đột nhiên liền vỗ đùi ngồi ở trên mặt đất bắt đầu rồi chính mình s ở trường trò hay ngay tại chỗ khóc nháo thiệu lăng tết nhất chạy đến nhân ra cửa khóc nháo nói rõ là muốn bới lông tìm vết quả nhiên là dơ đồ vật đại gia phụ một chút nhi cùng nhau cấp này lão không biết xấu hổ ném xuống mương đi lời này vừa ra vài cái tiến lên bảo c ă n mấy cái vòng một vòng trở về xem náo nhiệt xem vui sướng chạy nhanh liền phải tiến lên hỗ trợ hồ đại nương vừa thấy đại gia tới thật sự một lộc cộc bò dậy kêu các ngươi này đó không giáo dưỡng nàng tuy rằng nhất sẽ hồ nháo nhưng là cũng nhìn ra được nhân gia là sẽ không cho nàng cái này mặt mũi khí đầu óc ong ong mắng ta hôm nay không cùng các ngươi chấp nhặt chạy nhanh cút đi lão thư ký thật là nhiều liếc nhìn nàng một cái đều sọ não tử đau các ngươi chờ lăn lăn lăn hồ đại nương mắt thấy chiếm không đến cái gì tiện nghi căm giận chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái lúc này mới lãnh người x á m xịt rời đi đừng nhìn nàng tới thời điểm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhưng là đi thời điểm nhưng không được mặt sáng mày cho bảo căn thiệu nhị ca người nhưng cách bọn họ xa một chút đi nhà bọn họ người nghèo điên rồi hiện tại nơi nơi noa tiền đâu các ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đi các ngươi công ty thiệu lăng noa tiền lê thư hân lúc này cũng rơi xuống cửa sổ xe k é vào cửa sổ xe thượng nàng n h i từ đầu nhỏ một t ễ từ nàng bên cạnh cũng lộ ra tới thật là vừa thấy chính là người một nhà b ả o căn tựa hồ rốt cuộc phát hiện thiệu lăng có không biết bát quái chạy nhanh nói ai nha cái này các ngươi không biết à nhà bọn họ bị ca mát lừa 10 vạn đồng tiền cái kia tô thiết kiều hố chính mình người nhà cũng thật là một chút đều không khách khí nhà nàng tưởng nhiều đòi tiền kiên định không dọ n đi cho nên bồi thường khoản đại bộ phận còn không có bắt được đâu trong nhà của cái nhi 10 vạn đồng tiền thế nhưng đều dám quăng vào đi kết quả ca mát là kẻ lừa đảo. tô t i ế t kiều thiếu chút nữa làm hồ lão thái tấu chết này lão thái thái cầm như vậy thô gậy gộc đánh người ai. nếu không phải thiệu bằng bọn họ qua đi hỗ trợ tô t i ế t kiều đều phải bị đánh chết. thiệu bằng ca nói sẽ hỗ trợ đem tiền phải về tới. thiệu lăng k h ó e miệng run rẩy một chút thầm nghĩ thiệu bằng thật đúng là không sợ gì cả a. hắn cùng tô t u ế t kiều chính là cái loại này quan hệ liền trực tiếp xuất đầu thần nhân. ai từng tường thiệu bằng ca công ty cũng liên lụy những việc này nhi lại vội vàng ly hôn hắn căn bản là không có công phu quản tô tuyết kiều chuyện này hồ lão thái lúc này cũng không phải là liền nóng nảy bất quá càng làm cho nhà bọn họ họa vô đơn chí là hồ tiểu ngọc cũng đã trở lại nghe nói hồ tiểu ngọc ở cảng thành bên kia trộm khách nhân đồ vật bị bắt được chọc người nhân gia phóng lời nói muốn nàng đẹp kêu đánh kêu giết nàng chỉ có thể xám xịt trốn trở về. nàng không thể lại cấp trong nhà kiếm tiền hối tiền trở về còn phải bỏ tiền hồ đại nương cũng không phải là muốn điên rồi nàng phía trước mỗi ngày đều phải đi cục công an hỏi vụ án tình huống phòng t r ừ n g cũng trở lại cái này tiền liền tính có thể phải về tới cũng không phải một c h ố c chuyện này này không liền nhắm vào trong thôn những người khác nhà hắn hồ tiểu ngọc mỗi ngày ở trong thôn vứt mị nhãn muốn lừa ngốc từ đâu kết quả còn đừng nói, chu đại ca liền mắc mưu bị lừa, hắn cũng là c á i ngu xuẩn, nhìn hắn đệ đệ chu nhị đã đổi mới tức phụ nhi, chính mình cũng bắt đầu có tâm địa gian dảo. vừa lúc hồ tiểu ngọc trở về, hai người liền thông đồng. hồ đại nương còn tưởng cho nhân gia tiên nhân nhảy buộc nhân gia lấy tiền. kết quả chu đại ca bồi tiền, bất quá chu đại ca nàng tức phụ nhi nhà mẹ đè người cấp hai nhà tử đều tấu một đốn. đừng nhìn ăn tấu, hồ gia người còn cảm thấy rất đắc ý đâu. dù sao cũng là tới tiền tân chiêu số hiện tại liền ở trong thôn tìm kiếm người khác ai không biết nhà hắn là thứ gì cách khá xa xa này khẳng định là xem các ngươi không thường hồi thôn không hiểu được nhà bọn họ người đê tiện mới thường tới gần đâu bảo căn khó được phổ cập khoa học bát quái nhưng hưng phấn nói c ô ơ chân múa tay thiệu lăng vô ngữ cảm khái nhà hắn cũng thật thành thật là muốn tiền không muốn mạng k i a cũng không phải là sao nhà bọn họ không cần mặt mũi liền phải tiền Thiệu Lăng được đến Tân Bát Quái, Bảo Căn cũng nói cái thống khoái. Lão thư ký tầm mắt đào qua ở đây nam đồng chí nói nếu lại làm ta biết các ngươi ai đi tìm hắn, liền cho các ngươi khai trừ ra phả. Thiệu Lăng cười, này đều thời đại nào, ngài còn ra phả đâu? Lão thư ký thời đại nào chúng ta cũng là có ra phả. Thiệu Lăng không cùng lão thư ký ngoan cố, nói hành hành, ngài nói rất đúng, nhưng phàm là theo chân bọn họ rào hợp ở bên nhau làm cái này cái kia, liền cho bọn hắn khai trừ. hắn còn phải tiếp tục lái xe vào thành nói lão thư ký ta đi trước ha ta còn phải đi xem ta ba mẹ lão thư ký hóa ra nhi người trước tới ta bên này thiệu lăng ngươi xem ngươi nhiều quan trọng lăn còn bê ngươi cái nhãi ranh chạy nhanh đi chạy nhanh đi lời nói là nói như vậy lão thư ký kia gương mặt tươi cười nhi có thể ẩn nấp không được này tuổi lớn a chính là thích bị người coi trọng Tiệu Lăng một nhà ba người lái xe rời đi. Tiệu Lăng biên lái xe biên nói, người xem lão thư ký kia miệng đều phải cười oai. Kỳ thật cũng không phải cái gì ai quan trọng, ai không quan trọng, mà là Tiệu Lăng như vậy đi phương tiện không quay về lối cũ. Bất quá lão thư ký cao hứng, Tiệu Lăng cũng không nói nhiều cái gì. Lê Thư Hân, lão nhân gia luôn là thích người vô cùng náo nhiệt. Tiệu Lăng, nhà hắn người rất nhiều. kỳ thật thật sự không phải lão thư ký trong nhà quạnh quẽ mà là lão thư ký nhi nữ tiểu bối nhi đều đi ra ngoài chúc tết. bọn họ bên này phong tục chính là như vậy thế hệ trước nhi đều ở nhà chờ trẻ tuổi nhi tới cửa chúc tết. cho nên bọn họ lại đây, lão thư ký chính là một người. nhưng kỳ thật bọn họ kia người nhà không ít ở tại nông thôn chính là như vậy thân tích bộ thân tích t h ạ t nhìn náo nhiệt. nhưng thật ra thiệu quốc huy cùng phạm liên như vậy ở tại trong thành không quay về ngược lại là linh lạnh t a n h trừ bỏ hàng xóm cơ bản người khác cũng rất ít đi lại thiệu lăng bọn họ lại đây đơn giản đã bái năm lại đi lê thư hân nhà bọn họ so với lão thư ký gia náo nhiệt này hai bên đều là mau đến không được thiệu chi còn không có xuất viện bất quá tết nhất bọn họ cũng không có đi bệnh viện là được trên đường trở về thiệu lăng nói dỡ nói chúng ta lúc đầu nhi thời điểm nói đi bái nhất bái kết quả ngươi xem cũng không có gì dùng a này đại niên mùng một liền kiến thức một hồi đánh nhau. Lê Thư Hân như thế nào kêu đánh nhau? Nhị Mợ nói đó là quét hôi. t h i ể u Lăng phụt một tiếng cười ra tới Tiểu Béo nhãi con ngồi ở mụ mụ trên đùi nói như vẹt quét hôi nha. Lê Thư Hân đối nha sạch sẽ sạch sẽ nha. Lê Thư Hân cười hôn nhi tử một chút Tiểu Gai Hi vui vẻ lắc lư. Lê Thư Hân xem hắn cái này ngây thơ mờ mịt tiểu bộ dáng nhi rất khó tưởng tượng cái này Tiểu Hải Nhi phải bị đưa đến nhà trẻ. tuy rằng bọn họ là hà quyết tâm ba vòng tuổi đưa qua đi nhưng là tiểu giai hy sinh nhật là 8 tháng khoảng cách đi nhà trẻ cũng chỉ có nửa năm lê thư hân bảo bảo ba ba mụ mụ ngày mai mang ngươi đi công viên trò chơi được không thượng nhà trẻ phía trước nàng hy vọng có thể cho bảo bảo nhiều chơi một chút thiệu lăng nhắc nhở lê thư hân ngày mai đi đại tỷ gia liên hoan lê thư hân nga đối ta thế nhưng đem chuyện này nghi cấp đã quên nàng vỗ vỗ đầu cảm thấy chính mình quả nhiên là mơ hồ nàng nói đúng vậy ngày mai đi ngươi gì cả r a sau đó hậu thiên hậu thiên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi nói như vậy sơ tam đều là về nhà mẹ đẻ nhật tử nhưng là lê gia không cần lê thư hân hồi môn mà lê thư hân cũng sẽ không nhiệt mặt d á n nhân gia lãnh mông cho nên bọn họ từ trước đến nay đều là chính mình an bài lê thư hân sơ tam chúng ta sơ tam đi công viên trò chơi tiểu béo nhãi con hảo hắn mề mề mại mại trả lời Lê Thư Hân nhìn Nhi Tử nói ta nghe nói rất nhiều tiểu hài tử đều không thích đi nhà trẻ, đi nhà trẻ sẽ khóc, cho nên chúng ta trước tiên nhiều cấp bảo bảo ái cổ vũ, bảo bảo liền sẽ không khóc l ạ c Thiệu Lăng nghiêng mắt nhìn Lê Thư Hân, Lê Thư Hân cảm khái hỏi A Lăng, ngươi thượng quá nhà trẻ sao? Thiệu Lăng thượng quá một năm, ta thượng một năm học trước ban, lúc sau đi tiểu học. Lê Thư Hân ta không có ta là trực tiếp đi tiểu học, ta ba mẹ cảm thấy nhà trẻ chính là bạch hoa tiền, cho nên không chịu. lúc ấy ta ở nhà nhìn tiểu muội thẳng đến học tiểu học mới trực tiếp quá khứ nàng mang theo vài phần tò mò nhẹ giọng hỏi nhà trẻ được không a không biết nhà chúng ta bảo bảo có thích hay không nhà trẻ thiệu lăng nghiêng mắt nhìn về phía lê thư hân lê thư hân xem mị thiệu lăng đau lòng xoa xoa tức phụ nhi khuôn mặt lê thư hân ngươi làm gì nha thiệu lăng đau lòng ngươi bái Lê Thư Hân bật cười, nhưng thật ra thực rộng rãi. Nàng nói cũng không có gì đau lòng a. Ta cảm thấy ta như vậy khá tốt so với có chút nữ hài tử ta ít nhất còn có thể đi học, có chút người chưa chắc đâu. Ta ba mẹ tuy rằng không đau ta trọng nam khinh nữ, nhưng là ta còn có rất đau ta t ỷ t ỷ a. Nếu không phải tì tì của ta, ta cũng không thể đi niệm trung chuyên, càng không thể gặp được ngươi. Cho nên ta thật cao hứng. Nàng đối cha mẹ hảo khó nói rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. nhưng là nàng cũng không phải không có người đau nàng đại tỷ rất đau nàng nàng tiểu muội cũng rất đau nàng đừng nhìn tiểu muội nhỏ nhất nhưng là bọn họ tam tỷ muội chính là cùng một trận chiến hào nhi tiểu muội rõ ràng tiểu một chút nhưng là cũng thực có thể giữ gìn nàng đâu đương nhiên nàng cũng thực giữ gìn tiểu muội bọn họ ba cái chính là một lòng lê thư hân dựa vào thiệu lăng bả vai trước kia ta có tỷ thì, thì cùng muội muội hiện tại ta có người cùng tiểu gia hi nhà của chúng ta bảo bảo cũng là cái hào hài tử tiểu béo nhãi con nghe được lập tức quơ chân múa tay hắn nghe hiểu nga đây là khích lệ hắn hắn tiểu thịt tay vỗ bộ ngực nhi lớn tiếng ta là ngoan bảo bảo lê thư hân bật cười nói ngươi là ngoan bảo bảo tiểu béo nhãi con đắc ý xoắn bông nhỏ nếu không phải ở trên xe hắn hận không thể tại chỗ xoay quanh nhảy vạn thí thí vũ đâu thiệu lăng ai u này cho ngươi khoe khoang tiểu béo nhãi con nãi thanh nãi khí ta hào thiệu lăng hào hào hào n g ư ơ i hào người một nhà đi ra ngoài xoay một vòng lớn nhi về nhà thời điểm đều đã trời tối bất quá toàn bộ thành thị lại phá lệ náo nhiệt nơi nơi đều là đèn đốt sáng trưng nơi trốn đều có thể cảm giác được vô cùng náo nhiệt thiệu lăng hỏi buổi tối nghĩ ra được đi dạo sao lê thư hân lắc đầu ta có điểm mệt mỏi ai thiệu lăng chúng ta đây không ra khỏi cửa lê thư hân hảo nha xe đình hảo tiểu béo nhãi con đầu tàu gương mẫu thịt thịt thịt chạy tiến thang máy thang máy dán một cái đại đại phúc tự tiểu béo nhãi con chỉ vào phúc tự nhà ta thiệu lăng bật cười hắn bế lên nhi tử nói ngươi còn nhận thức cái này tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu nghiêm túc nhà ta n h a thiệu lăng lại hỏi một lần tiểu béo nhãi con vẫn là nói như vậy thiệu lăng lập tức liền vi diệu lên mang theo vài phần đắc ý lê thư hân làm sao vậy Tiểu Lăng đắc ý khoe ra chúng ta năm nay sẽ càng có phúc khí. Lê Thư Hân, Tiểu Lăng đều nói Tiểu Hải từ đôi mắt sạch sẽ nhất người xem hắn đều nói cái này phúc tự là nhà ta như vậy đã nói lên nhà chúng ta là có phúc khí à? Năm nay còn không phúc khí nhiều hơn. Lê Thư Hân cười gật đầu đối nga. Hai người đều ha ha bật cười, thập phần đắc ý. Tiểu béo nhãi con lắc lư gót chân nhỏ. Tiệu l ă n g hỏi lại, hắn còn nói như vậy. Tiệu h l ă n g cấp Lê Thư Hân một cái, ngươi xem ánh mắt Nhi. Lê Thư Hân chạy nhanh gật đầu. Đừng nhìn hiện tại chú ý khoa học văn minh, nhưng là đi người đều nguyện ý tin tưởng đối chính mình thực đồ tốt. Nói nữa, Lê Thư Hân đều trọng sinh, tự nhiên là cũng mang tin tưởng này đó. Nàng phá lệ vui vẻ chúng ta năm nay sẽ thực hảo. Một nhà ba người vào ra tiểu béo nhãi con bị buông, lập tức chạy đến ngăn tủ trước chỉ vào ngăn tủ thượng dán hồng phúc tự Nhi nói xem nhà của chúng ta. Tiểu Lăng lúc này hắn lập tức phản ứng lại đây, nhà hắn nhi tử cho rằng thang máy Phúc Tự cũng là nhà bọn họ, bởi vì bọn họ trong nhà liền nơi trốn đều rán như vậy. Phúc Tự Nhi, Tiểu Gia h ỏ a Nhi không quen biết Tự Nhi, nhưng là màu đỏ giấy, hắn là biết đến, cho nên hắn cảm thấy đó là chính mình gia hai vợ chồng náo loạn một cái ô long đều bật cười, nhưng là như vậy cũng giống nhau là thực tốt tân niên, nói như vậy luôn là rất có phúc khí. t i ệ u l ă n g thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ nhi nói chúng ta bảo bảo thật thông minh, thông minh bảo bảo quả nhiên tại chỗ bắt đầu xoay quanh vạn mông, đây là tiểu giai hy đắc ý chuẩn bị hạng mục. t h i ệ u l ă n g có lý do hoài nghi, đây là xem phim hoạt hình phiến di chứng thật là học chút lung tung rối loạn. Bất quá nếu học cái này, đương ba mẹ cũng không thể liền tùy ý hài tử như vậy a, hắn muốn lục xuống dưới. t h i ệ u l ă n g lập tức đi trong ngăn tủ nhảy ra máy quay phim, bắt đầu cấp nhi tử ghi hình. Lê Thư Hân nếu hắn trưởng thành sẽ thực cảm thấy thẹn. Tiểu Giai hi đời trước là cái nội hướng thiếu niên, đời này chỉ xem hiện tại liền biết nội hướng là không có khả năng, nhưng là liền tính là không có khả năng. Lê Thư Hân cảm thấy nàng Nhi Tử cũng sẽ cảm thấy thẹn. Đương nhiên rồi, lời nói là nói như vậy không giả. Lê Thư Hân lại vẫn là vui tươi hớn hở cùng Thiệu Lăng cùng nhau lục. Thiệu Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nói cùng ngươi làm không phải một hồi sự a. Lê Thư Hân lập tức ta lại không có làm cái gì, ta chính là xem cái náo nhiệt. Nàng buông tay, ý bảo chính mình trên tay cái gì cũng không có. Sau đó nói ta chính là chỉ xem cái náo nhiệt. Nàng cái gì cũng không làm. Thiệu l ă n g hơi hơi híp mắt, người nói ta là thu thập một chút ngươi đâu? Vẫn là thu thập một chút ngươi đâu? Lê Thư Hân người thiếu tới, ai không biết người này muốn làm gì đâu? Hắn chính là như vậy tìm hết hết t h ả i lý do màu đỏ tím nhưỡng tím a. mặt nàng hồng hướng về phía t i ệ u l ă n g hừ một tiếng, ngay sau đó đứng dậy ghé vào trên sofa. Tiểu Béo nhãi con nhìn ba ba mụ mụ chính mình kéo tay Hoa Nhi tươi cười sán lạn hoa hoa. Lê Thư Hân lập tức vỗ tay, Tiểu Gai Hi hảo b ổ n g Tiểu Gai Hi bị khen ngợi, lập tức lại chống nạnh vạn vạn thò con ngoan ngoãn. Lê Thư Hân lại lần nữa vỗ tay, Ta Nhi Tử siêu cấp lợi hại, Tiểu Bảo Bảo siêu cấp bắt trước tú. Tiểu Gai Hi liệt miệng nhỏ, p h ụ t p h ụ t cười. Tiểu l ă n g Lục đến cũng thực hăng say nhi. Hắn nói, Bảo Bảo còn sẽ cái gì? Tiểu Gai Hi tại chỗ nghĩ nghĩ, lập tức đem hai chỉ tay nhỏ đặt ở phía sau lưng, làm ra tiểu cánh bộ dáng, xì s ụ p khom lưng chạy chậm lên. Nhu chít chít Tiểu Phi Cơ ta là Tiểu Phi Cơ. Lê Thư Hân chúng ta Bảo Bảo thật nhiều mới nhiều nghệ nga. Tiểu Béo nhãi con bị mụ mụ khen ngợi, đắc ý thiền bụng nhỏ, đối chính mình khoa tay múa chân ngón tay cái. Lê Thư Hân đối nha siêu bồng. Tiểu lăng bảo bảo Tiểu cầu như thế nào kêu, Tiểu giai h y lập tức gâu gâu, Tiểu miu miu đâu, miu miu miu, l ê thư hân kia Tiểu kê đâu, cu cu cu, Tiểu vịt đâu, cà cà cà, Tiểu béo nhãi con lại xem phim hoạt hình phiến cũng có nghe băng từ đều sẽ nga. Hắn đắc ý vỗ chính mình Tiểu cái bụng kiêu ngạo nhìn ba ba mụ mụ quả nhiên lại được đến ba ba mụ mụ nhiệt liệt khen ngợi Tiểu gia h ỏ a nhi vui vẻ cực kỳ, bất quá vui vẻ lúc sau rốt cuộc vỗ Tiểu cái bụng nói ăn cơm cơm. h ả o sao đói bụng thiệu lăng ba ba hiện tại liền đi cấp bảo bảo làm tốt ăn lê thư hân mụ mụ cũng cùng đi tiểu gia hi bảo bảo cũng đi một nhà ba người cùng đi phòng bếp lê thư hân ba ba mụ mụ nấu cơm cơm bảo bảo ăn cơm cơm tiểu gia hi bảo bảo hỗ trợ vội lê thư hân không được nga bảo bảo còn nhỏ hiện tại còn không thể hỗ trợ chờ bảo bảo lớn lên một chút mụ mụ đã kêu bảo bảo tới hỗ trợ hiện tại không thể nga sẽ bị thương tiểu giai hy chớp mắt to lê thư hân thật sự nga tiểu giai hy nga một tiếng nghe lời lui về phía sau một bước nghe người ta khuyên ăn cơm no tiểu giai hy là cái thực nghe người ta khuyên tiểu hải nhi lê thư hân bật cười nói ngoan lạc bọn họ đ ồ ăn một chút cũng không phức tạp thực mau liền bốn đầu ăn một canh tiểu giai hy đi theo ba ba mụ mụ phía sau giống như là một con cái đuôi nhỏ đồ ăn thượng bàn thiệu lăng đem tối hôm qua không có uống xong rượu vang đỏ cấp lê thư hân đ ả o thượng nghĩ đến tối hôm qua như vậy như vậy rõ ràng không có uống rượu lê thư hân khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ lên thiệu lăng đêm nay chúng ta lại uống một chút lê thư hân ánh mắt mang theo thủy doanh doanh nhìn thiệu lăng thiệu lăng bật cười làm ra một bộ vô tội trạng đừng câu dẫn ta ha ta là thuần uống rượu lê thư hân mặt đỏ phi Tiểu giai hơi nhìn không ra ba ba mụ mụ kiều diễm không khí mềm m ụ c mở miệng yêu cầu bảo bảo cũng muốn uống. Tiệu lăng nhìn Tiểu gia hỏa nhi nói hảo hắn cấp nhi từ đổ một ly sữa bò Tiểu gia hỏa nhi nhất quán đều là dùng bình sữa lần đầu tiên dùng như vậy kỳ quái c ố có c chân dài oai đầu nhỏ tài nhìn xem hữu nhìn xem mãn nhãn tò mò. Lê thư hân lo lắng hỏi hắn sẽ không lộng giải đi kỳ thật lộng giải nhưng thật ra không có gì đây là pha lê ly đừng bị thương. Tiệu Lăng cho nàng một cái tạm thời đừng nóng này biểu tình, nói không có việc gì ta nhìn Hải Tử không quan trọng ăn tết sao, làm hắn vui vẻ một chút. Lê Thư Hân nhìn Tiệu Lăng, lúc này nàng là đã nhìn ra này Tiệu Lăng a hắn nếu là mang Hải Tử đừng động cái gì hút thuốc uống rượu, phàm là Hải Tử tưởng hắn tám phần đều có thể đáp ứng, người này chính là cái cương triều Hải Tử. Nàng liền rất không hiểu, đời trước thời điểm rõ ràng không phải cái dạng này a. đời trước thời điểm t h i ệ u lăng đối tiểu giai hy thực nghiêm khắc hắn nói nam h à i tử không hảo dưỡng quá k i ề u khí càng không thể cái gì đều thỏa mãn hắn nam h à i tử nên nghèo dưỡng nếu là nữ h à i tử kia muốn phú dưỡng làm nàng nhiều kiến thức kiến thức đồ tốt không thể bị bên ngoài tên vô lại lừa đi nhưng là nam h à i tử không có vấn đề này kia tự nhiên không thể cái gì đều thỏa mãn đến cho hắn biết tiền tài được đến không dễ nhưng lời nói còn vang vẳng bên tai. lại xem thiệu lăng hiện tại hành vi lê thư hân thật đúng là nói không nên lời một câu nghèo dưỡng nói nhà bọn họ bảo bảo mặc kệ là ăn mặc dùng đều là thực tốt món đồ chơi cũng rất nhiều nhạ cũng thực cưng chiều hắn cho nên đời trước nói đều là thí lê thư hân thật sâu cảm khái quả nhiên người gặp gỡ bất đồng làm việc phương thức đều sẽ đại bất đồng đời trước bọn họ tao ngộ chắc h ợ ở đi bước một sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho nên thiệu lăng khả năng đối hài từ liền yêu cầu nghiêm khắc bởi vì hắn biết kiếm tiền khổ đời này bọn họ động r ờ i không có ra vấn đề cho nên hoàn toàn bất đồng sao? Thiệu l ă n g nhìn Lê Thư Hân phát ngốc, duỗi tay ở nàng trước mặt lay động một chút nói: làm sao vậy? Lê Thư Hân không có gì. Thiệu l ă n g ánh mắt l ó é l ó é cười nói: nếu không có gì kêu ngươi không đáp ứng, ngươi cố ý à? Lê Thư Hân nào có nha. Thiệu l ă n g bật cười kia hảo, nâng chén đi chúng ta một nhà ba người làm một ly. Lê Thư Hân hảo. Tiệu l ă n g giáo nhi tử lấy cái ly tiểu ra h ỏ a nhi nghiêm túc đem chứa đầy sữa bò cái ly cầm lấy tới. Một nhà ba người cùng nhau chạm cốc Tiệu h l ă n g c ụ n g ly, c ụ n g ly Tân Niên vui sướng. Ba người cùng nhau nói ra t i ể u béo nhãi con đi theo ba ba mụ mụ nhưng không làm hỏng việc đâu. Tiệu h l ă n g cười nói, nói một chút Tân Niên nguyện vọng đi. A hân người có cái gì Tân Niên nguyện vọng? Lệ Thư hân không cần suy nghĩ nói ta hy vọng chúng ta cả nhà có thể khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Tiệu l ă n g bật cười, nhìn Lê Thư Hân mặt không ngôn ngữ. Lê Thư Hân sắc mặt hơi hơi hồng nhuận. Tiệu l ă n g thấp giọng nói: Ngươi nói chúng ta p h ô t h ê có phải hay không tâm hiểu linh tê nhất điểm thông? Ta tân nhiên nguyện vọng cũng là cái này. Tân một năm ta hy vọng chúng ta a h â n khỏe mạnh, không có như vậy nhiều phiền não. Ta cũng hy vọng chúng ta tiểu giai hy khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành. Lê Thư Hân bật cười, nàng một chút cũng không nghi ngờ Tiệu l ă n g nói. nàng nhẹ nhàng gật đầu nói chúng ta đây song trọng thêm vào khẳng định khỏe mạnh gấp bội vui sướng gấp bội thiệu lăng ân nhất định có thể hắn xoa xoa nhi từ đầu nói chúng ta tiểu giai hy còn nhỏ không hiểu tân niên nguyện vọng là cái gì nhưng là ta cái này ba ba đối hắn là thực hiểu biết nhà của chúng ta bảo bảo khẳng định cũng là cái này tân niên nguyện vọng cho nên chúng ta là thêm cấp ba lê thư hân phụt một tiếng cười ra tới thiệu lăng cấp ba khỏe mạnh gấp ba vui sướng Lê Thư Hân thật mạnh gật đầu, bổ sung A Lăng cũng khỏe mạnh thuận lợi. Thiệu Lăng, đó là đương nhiên. Hai người lại uống một bụng tiểu giai hy đã chuyên chú cơm khô. A Lăng, ngươi nói có trách hay không? Khi còn nhỏ không có tiền thời điểm nga ta mỗi năm nguyện vọng đều là hy vọng chính mình có thể có rất nhiều tiền. Sau đó hiện tại ta lại cảm thấy tiền cũng không có như vậy quan trọng, các ngươi mới quan trọng nhất. Lê Thư Hân chống cằm lay động chén rượu. Tiệu Lăng xem nàng tính trẻ con bộ dáng, nói: bởi vì ngươi hiện tại không thiếu tiền à? Hắn cười nói: nếu ngươi thiếu tiền, ngươi liền sẽ hứa nguyện có rất nhiều tiền. Hiện tại ngươi không thiếu, đương nhiên là hy vọng có thể đạt được khỏe mạnh vui sướng. Tiền thứ này không thể không có, nhưng là đôi khi nhiều lúc sau lại chỉ là d ệ t hoa trên gấm. Lê Thư Hân kia đào cũng là, nàng lại uống một bụng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiệu Lăng nhìn xem chén rượu, nói: người mới uống một ly, liền say. Lê Thư Hân, sao có thể sao ta mới sẽ không say? Ta chính là uống rượu lên mặt. Thiệu Lăng bật cười, không phải đâu, ta xem không phải cái gì uống rượu lên mặt, mà là ngươi quá yêu ta, nhìn ta rượu không say người người tự say. Như vậy tốt đẹp bầu không khí nga, sinh sôi cấp Lê Thư Hân làm đến ghê tởm. Nàng cảm thấy Thiệu Lăng người này thật là sẽ nói nhị oai người nói, nàng yên lặng buông chén rượu, cảm thấy vẫn là không thể uống lên, bằng không liền phải buồn nôn. quả nhiên bụng rộng uống rượu thực không được, đặc biệt là gặp được thiệu lăng loại này lấy buồn nôn lập tức đổ ăn người. xem ra nàng cũng đến cơm khô, ăn một chút gì mới không đến nỗi làm người này nhị oai phun ra. thiệu lăng xem nàng cái dạng này không nhịn xuống cười ha ha. lê thư hân dỗi nói, ngươi người nào a? thiệu lăng đúng lý hợp tình nói tiếp nhi, ngươi nam nhân a. chương 73 công t y sự tần niên là quá thực mau lâm a di là sơ tứ trở về nàng đã trở lại trong nhà liền đi lên quỹ đạo mấy ngày nay nàng không ở trong nhà nơi nơi lộn xộn lâm a di thu thập tẩy xuyến liền ước chừng dùng hai ngày cũng may nàng một hồi tới nhưng thật ra lập tức liền sáng s ù a sạch sẽ không thể không nói vô dụng quá bảo mẫu a di thời điểm cảm thấy cũng không có gì nhưng là dùng lúc sau liền cảm thấy thật là phương tiện quá nhiều tần niên nhật t h ử quá đến mau chờ lê thư hân đi làm thời điểm ước chừng phát hiện chính mình c h ư ớ n g tam cân mỗi phòng ngày hội béo tam cân thật là thành không khinh ta lê thư hân ngày từ đầu công tác liền tiến vào trạng thái bọn họ công ty tuy rằng vẫn là một cái bồng bột phát triển tân công ty nhưng là vẫn là phát triển thực mau hiện giờ đã xem như có chút danh tiếng t ầ n một năm công ty mọi người ở bên nhau mở họp trang phục thiết kế bộ bởi vì năm trước đi rồi vài người lúc này đây tiểu chu nghệ phải làm một f a n vinh v á o làm những cái đó không có nhãn lực thấy nhi biết một chút không có bọn họ cũng không có gì ghê gớm nàng hội báo nói chúng ta bộ môn này một quý thời trang mùa xuân đã bắt đầu rồi chúng ta chủ đánh chính là sức sống tuy rằng chúng ta công ty nhãn hiệu không phải thiếu nữ hóa trang phục nhưng là mới vào c h ứ c trường thiếu nữ sức sống cũng là át không thể thiếu ta thiết kế linh cảm hiện tại có mấy cách phân biệt nàng bên này đại khái công đạo một chút lê thư hân gật đầu nói có thể sau đó thiết kế bộ đơn độc mở h ọ p tốt mặt khác chúng ta bộ môn năm m ặ t đi rồi vài người bất quá năm trước cũng phỏng vấn tân nhân hiện tại đã nhập chức cụ thể công tác năng lực còn khó mà nói nhưng là phỏng vấn thời điểm ta cảm thấy bọn họ lý niệm cùng đối trang phục lý giải vẫn là phù hợp chúng ta công ty kế tiếp này một quý tân phẩm ta sẽ làm bọn họ trợ thủ xem một chút mọi người cụ thể tình huống lê thư hân gật đầu như vậy có thể trước xem một chút bọn họ năng lực lại làm tiến thêm một bước an bài tiểu chu gật đầu tốt thiết kế bộ công tác đơn giản hội báo giải thích theo sát chính là tiêu thụ bộ uông địch mở miệng chúng ta năm trước công tác tiến triển thực thuận lợi nhưng là nói tóm lại cũng là phải có lại với công ty các loại phối hợp nếu không phải cuộc họp báo cùng quan danh thương sự tình chúng ta hiệu quả sẽ không tốt như vậy năm nay chúng ta sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ vì công ty đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận đồng thời ta cũng có vài giờ tưởng đề một chút đầu tiên chính là trang phục cuộc họp báo ta cảm thấy này không nói mỗi một quý đều có một cái ít nhất mỗi năm hẳn là có một lần hiệu quả là thập phần dựng xào thấy bóng không những có thể tuyên truyền cũng có thể làm chúng ta đại lý phân phối càng trực quan xem hóa đặt hàng ta cảm thấy là thập phần hữu dụng. Tiếp theo chính là chúng ta tương quan tuyên truyền phương thức năm chiếc quan danh thật sự siêu cấp hữu dụng a. Chúng ta tiêu thụ cảm thụ nhất c h ứ c quan, rất nhiều đại lý phân phối đều lập tức liền sẽ biết chúng ta, do đó kéo gần chúng ta khoảng cách. Ta cảm thấy tv truyền thông uy lực thật là không nhỏ. Chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục đâu? cuối cùng một chút chính là chúng ta hiện tại tiêu thụ bên này còn kiêm nhiệm một ít bán sau phục vụ công tác lê tổng ngài xem có phải hay không chuyên môn an bài người làm cái này chúng ta nhân thủ thật sự không đủ dùng a lê thư hân nghe xong gật đầu nói cái này ta đã biết chúng ta công ty nhân thủ xác thật không quá đủ dùng mà bán sau cũng rất quan trọng không thể vẫn luôn các ngươi tới xử lý sau đó ta sẽ ở kỹ càng tỉ mỉ gõ định một chút bán sau phục vụ bộ môn đó là nhất định phải có quang địch thở dài nhẹ nhõm một hơi này đào không phải nàng làm ra vẻ mà là bọn họ tiêu thụ bộ môn thật sự bận quá bận quá bận quá bọn họ muốn giữ gìn khách hàng muốn khai triển tân khách hàng còn phải làm bán sao nói người thật sự chém thành tám đều không đủ dùng nàng tự nhiên là tinh lực 10 phần nhưng là tinh lực 10 phần cũng không đại biểu nàng liền vội đến lại đây năm trước kia một đoạn thời gian uông địch đều hận không thể chính mình biến thành tôn ngộ không rút ra một cây mau một thổi chính là một cái chính mình lại một thổi lại là một cái chính mình thành công ngàn thượng vạn cái chính mình có thể hỗ trợ nàng nói nga còn có một chút buông địch thường đích xác thật so người khác nhiều một chút nàng nói chúng ta hiện tại các nơi đại lý thương lấy hóa đều là tương đương không tồi nhưng là ta cũng nghe nói có đại lý phân phối đại lý thương phẩm lúc sau bắt được chính phẩm trao quyền sau đó lấy sinh ý không tốt danh nghĩa thiếu nhập hàng do đó bắt được hóa lúc sau chính mình tìm tiểu nhà máy làm phòng khoản làm bộ chính phẩm lấy hàng kém thay hàng tốt do đó đạt tới lợi nhuận lớn hơn nữa hóa bất quá loại tình huống này ta tin tưởng bọn họ ngay từ đầu khẳng định không dám cho nên cái này chúng ta cũng đến lưu tâm một khi cái nào đại lý thương xuất hiện nhập hàng khác thường đột nhiên giảm bớt ta cảm thấy vẫn là có thể chú ý một chút lê thư hân gật đầu điểm này nàng là biết đến đời trước nàng liền gặp qua như vậy chuyện này n g u ồ n địch có thể nghĩ đến thật là lợi hại nàng nói chuyện này như ta biết đến tiểu đinh bên kia có đăng ký hơn nữa cũng kiểm tra đo lường nhập hàng gia hóa các loại chỉ tiêu nếu có dị thường sẽ lập tức phát hiện lê thư hân cũng không phải một cái chày gỗ tuy rằng nàng xác thật không phải một cái nhiều lợi hại nhiều có thiên phú người nhưng là nàng có thật nhiều năm kinh nghiệm hơn nữa có người khác không có kiến thức đúng là bởi vậy nàng làm việc vẫn là thực tích thủy không lộ nàng năm trước 6 tháng cuối năm liền cấp văn phòng bên này ảnh chụp một cái máy tính chuyên nghiệp chuyên môn làm chính là số liệu phân tích các loại số liệu đều ở bọn họ công ty trong lòng bàn tay nhưng p h à m là có một chút dị thường đều là có thể bị phát hiện lê thư hân cái này không có vấn đề ngu ngịch vậy là tốt rồi nàng tiếp tục hội báo năm trước khách hàng chúng ta sẽ thật khi theo vào đồng thời tân một năm chúng ta tính toán phát triển càng nhiều đại lý phân phối chúng ta cả nước lớn như vậy vẫn là rất có tiềm lực ta tính toán qua mấy ngày liền mang đội đi công tác. Lê Thư Hân có thể, nàng nói, nếu ngươi muốn đi công tác chuẩn bị sẵn sàng công tác. Vuông Địch gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ an bài thỏa. Tiêu thụ bộ xem như hội báo nhất l â u một cái bộ môn, nàng hội báo xong rồi, liền luận đến văn phòng bên này. Bên này là Tiểu Điền tới phụ trách, Tiểu Điền là văn phòng bên này người phụ trách, đồng thời cũng là Lê Thư Hân bí thư, bởi vì thân kiêm hai chức cho nên nàng bên này là có cái phó thủ chính là Tiểu Đinh. tuy rằng tiểu điền cùng tiểu đinh là cùng nhau tiến vào công ty nhưng là tiểu đinh nhưng thật ra không thế nào để ý đi cấp tiểu điền làm phó thủ nàng bản thân không phải thực sẽ giao tế người hiện tại tiểu điền xông vào phía trước nàng làm ngàn năm lão nhị chính mình nhưng thật ra cảm thấy khá tốt tuy nói một chính một phó nhưng là bọn họ công tác thượng cũng có chính mình phân công tiểu điền chủ yếu là phụ trách phần ngoài nghiệp vụ mà tiểu đinh chủ yếu là phụ trách bên trong dựa theo vài thập niên sau nói tôi nói tiểu đinh là c á i có điểm điểm xã khủng người nàng không thế nào ái lo liệu những cái đó ngoại liên công tác ngược lại là phụ trách bên trong một ít nhân viên điều chỉnh an bài thập phần thành thạo đồng thời nàng cũng phụ trách công ty chứng mục là công ty xuất nạp bọn họ công ty một người đỉnh ba người dùng thật là thật t r ù y bất quá mặc dù là như vậy mặc kệ là tiểu đ i ề n vẫn là tiểu đinh đều thật cao hứng bọn họ cũng là thích bận rộn một chút đây cũng là một loại thực tốt học tập cơ hội lại một cái bọn họ công ty vội về vội một người đỉnh vài người dùng cũng là thật sự nhưng là quan trọng nhất chính là tiền lương cũng là thật hương a tiểu đinh nàng tiền lương đã cùng nàng lúc trước đồng học có cách biệt một trời nàng tiền lương là nàng cùng phòng ngủ muội từ tiền lương gấp ba gấp ba tiểu đinh tưởng tượng đến cái này liền cảm thấy chính mình vẫn là rất có nhiệt tình nhi quả nhiên tiền là nỗ lực công tác động lực a làm lão bản bánh vẽ là vô dụng thật thật tại tại đưa tiền mới là quan trọng nhất văn phòng bên này phân chủ nội cùng chủ ngoại cho nên bọn họ hai người đều làm lãnh đạo lại đây mở họp tiểu điển năm trước thời điểm chúng ta có mấy cái tân niên công tác kế hoạch một trong số đó là quay chụp quảng cáo p h ế n hợp lý thả xuống quảng cáo bất quá ta liên hệ mấy nhà minh tinh kinh tế công ty giá cả đều tương đương không thích hợp bọn họ báo giá quá cao không phù hợp chúng ta kế hoạch ta lui mà cầu tiếp theo cố vấn một chút quảng cáo người mẫu bên kia bên kia giới vị nhưng thật ra có thể sau đó ta đem báo giá biểu giao cho ngài, ngài xem một chút. mặt khác dựa theo chúng ta hiện tại hải toán đấu thầu giá cả mặt khác chúng ta hiện tại hai nhà đại nhà sưởng ta đều có quá khứ câu thông quá cát tường sưởng quần áo trần tổng còn có tiểu điền làm việc rất tinh tế một việc này nhi hội báo kết thúc tiếp tục hội báo tiếp theo sự kiện nhi trật tự rõ ràng lê thư hân liên tiếp gật đầu tiểu điền đem phía chính mình sự tình hội báo hảo nói bên trong bên này là tiểu đinh ở xử lý làm nàng tới nói đi. tiểu đinh văn phòng bên này bên trong hoạt động chủ yếu là hậu cần tương quan sự tình chủ yếu là phục vụ công ty bên trong chúng ta bên này không có gì biến hóa cũng không có gì đại kế hoạch khẳng định sẽ vẫn là kéo dài năm trước điều lệ tiếp tục đi một hồi hội nghị vẫn luôn chạy đến giữa trưa hội nghị kết thúc đại gia từng người đối năm trước công tác cùng năm nay kế hoạch đều có một cái đại khái công đạo huang địch bất chấp ăn cơm trưa dẫn đầu liền dặn dò cơm trưa sau tiêu thụ bộ muốn khai cái tiểu sẽ bọn họ công ty kỳ thật rất ít có toàn viên hội nghị trên cơ bản đều là các bộ môn lãnh đạo cùng lê thư hân cái này tổng giám đốc cùng nhau mở họp thương thảo một chút công ty cụ thể công việc nếu lại có mặt khác vấn đề chính là các bộ môn chính mình câu thông trong đó tiêu thụ bộ xem như mở họp nhiều nhất bộ môn bất quá cũng không phải u n g địch nhiều ái tự cao tự đại bọn họ làm tiêu thụ có rất nhiều đồ vật là muốn bên trong câu thông có thể nói không có gì không có hiệu quả hội nghị cơ bản đều là thật đánh thật nghiệp vụ câu thông sẽ mà tiêu thụ bộ cũng là nam đồng sự nhiều nhất bộ môn nhưng cho dù là như thế này đại gia cũng đều thực chịu phục uông địch đừng nhìn uông địch tuổi không lớn lại là cái nữ hài tử nhưng là làm nam nhiều nữ thiếu tiêu thụ bộ chủ quản đại gia vẫn là thực tin phục nàng mặc kệ là nam hay nữ ở trên c h ứ c trường chỉ cần một người biểu hiện ra 10 phần năng lực đều là sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái mà năng lực xuất chúng liền càng lệnh người xem trọng liếc mắt một cái cơm trưa sau mở họp tốt tiêu thụ bộ bận rộn mặt khác bộ môn cũng là giống nhau kỳ thật toàn bộ công ty áp lực lớn nhất chính là thiết kế bộ đi rồi vài người cái này làm cho tiểu chu vẫn là có áp lực lê thư hân nhìn ra được tới đem người đơn độc gọi vào văn phòng kỳ thật nàng cảm thấy tiểu chu cũng không cần phải như vậy đại áp lực bởi vì bọn họ công ty từ bắt đầu liền không phải dựa mới vào nghề thiết kế sư quả thật bọn họ công tác một năm đã có chút thượng thủ tự nhiên hợp tác thực ă n ý nhưng là muốn nói ai không rời đi ai cũng không có tân người bị bồi dưỡng lên cũng không phải rất khó thật sự có thể diễn chính khẳng định cũng không phải một năm là có thể thành công bọn họ thiết kế bộ chủ yếu vẫn là ba cái có kinh nghiệm làm chủ đánh mà bọn họ thiên là đều không có đi cho nên kỳ thật căn bản không cần lo lắng gì đó lê thư hân an ủi tiểu chu tiểu chu tưởng tượng cũng xác thật là có chuyện như vậy nhi ra tới thời điểm phá lệ nhẹ nhàng bởi vì phía trước tân nhân hợp đồng còn chưa tới kỳ liền đi ăn máng khác làm Tiểu Chu thực tức giận, cho nên lúc này đây tiến vào Tân Nhân, nàng nhưng thật ra có vài phần ít khi nói cười ý tứ. Bất quá muốn nói đối người không tốt kia nhưng thật ra không có. Bọn họ công ty chỉnh thể tuổi trẻ hóa, nhưng thật ra không có một ít công ty lớn thật tương đối tới nói không khí vẫn là thực hòa khí. Tuy rằng Tiểu Chu làm bộ môn chủ quản sụ m ặ t nhưng là lại cũng không hung, cho nên tân nhập chức ba cái Tân Nhân nhưng thật ra đều cảm thấy rất thoải mái. lần này tân nhập trước chính là hai nữ một nam ba người ba người bởi vì là t â n nhân cũng không có gần nhất liền thượng thủ phân biệt là đi theo mấy cái lão nhân mặt sau trợ thủ nhưng là tuy rằng như thế thu hoạch cũng không nhỏ mà đối với công ty tới nói bọn họ đều học thực mau cũng là thực tốt một sự kiện nhi bên này ma hợp thực mau thực mau đến thiết kế bộ liền lại lần nữa hòa hợp lên bất quá bọn họ bên này ma hợp mau không khí hảo nhưng là có người lại bắt đầu khó chịu thiết kế bộ lúc ấy đi rồi bốn người đều là bị yến hỉ trang phục đào đi yến hỉ trang phục là lệ thuộc với yến hỉ tập đoàn bọn họ công ty là nhãn hiệu lâu đời công ty đã phát triển rất nhiều năm sớm nhất thời điểm thập niên 80 thượng tuần liền thành lập đi bước một phát triển lớn mạnh hiện tại chủ doanh nghiệp vụ cũng không phải trang phục trang phục công ty tương đối tới nói hiệu quả và lợi ích không phải thực hào mà làm trang phục công ty lãnh đạo tự nhiên là không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy phát sinh y ế n h ỉ là dựa vào trang phục lập nghiệp nhưng là rồi lại muốn vứt bỏ trang phục công ty. Trang phục công ty cũng là nghĩ tiếp sức tự cứu. Hiện tại đã qua trang phục nhất bồng bột phát triển thời kỳ. Nếu là thập niên 80, lúc ấy trang phục chính là thật sự thực kiếm tiền. Mỗi người đều biết địa ốc kiếm tiền, nhưng là địa ốc ở thập niên 80 đều không coi là gì đó. Thập niên 80 kiếm tiền vẫn là trang phục như vậy ngành sản xuất. lúc ấy thật là rũi tay trào tiền nhưng là hiện tại rồi lại hoàn toàn bất đồng hiện tại muốn làm lên trở nên gian nan lên như là lê thư hân bọn họ công ty như vậy có thể nhanh chóng làm lên thật là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được yến hỉ hiện tại liền ở vào một cái mập mạp lại không hề mới mẻ máu lại yêu cầu mau chóng làm ra điểm đồ vật chứng minh chính mình trạng thái mà bọn họ hiện tại nếu đơn thuần bồi dưỡng tân nhân căn bản không xác định yêu cầu bao nhiêu thời gian nhưng là bọn họ có cái lối tắt có thể đi đó chính là từ khác công ty đào người. bọn họ muốn vứt bỏ rất cổ xưa, phải đào có tân linh cảm tân nhân, chính là nói là tân, lại không thể như vậy tân. cho nên bọn họ liền theo dõi h ò a tốc phát triển thư lăng, còn đừng nói đào người vẫn là thực thuận lợi, săn đầu thực mau liền nói thỏa vài người. tuy rằng cũng có mấy người cự tuyệt, nhưng là cơ hồ đi một nửa nhi người vẫn là làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu. hơn nữa ở yến hỉ xem ra thư lăng có thể lại ngay từ đầu liền khai ra một cái không tồi tiền lương vừa lúc thuyết minh mấy người này là có cái này giá trị bằng không bọn họ sao có thể so đồng dạng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp tiền lương cao đâu đúng là bởi vậy bọn họ cảm thấy đào người vẫn là thực thuận lợi kỳ thật toàn bộ thư lăng nhất có bị đào giá trị chỉ có hai cái bộ môn một cái là thiết kế bộ môn một cái là tiêu thụ bộ môn nhưng là tiêu thụ bộ không biết chúng cái gì tà căn bản không ai bắt chuyện cũng may thiết kế bộ môn hiệu quả vẫn là không tồi. đương nhiên bọn họ công ty cũng không chỉ có ở thư lăng đào người, mặt khác phát triển tốt công ty, bọn họ cũng không có buông tha. chỉ cần khai ra thích hợp tiền lương, luôn là có người sẽ đối động tâm, điểm này cũng không lệnh người ngoài ý muốn. tuy rằng thư lăng bên kia t ầ n công nhân là năm sau nhập chức, nhưng là hoàng tĩnh mấy cái t ừ ư n g nguyên công ty đi ăn máng khác công nhân kỳ thật năm trước liền ở bên này nhập chức. mỗi cái công ty phong cách không giống nhau, xí nghiệp văn hóa cũng không giống nhau. Như là thư lăng chỉnh thể thiên hướng tuổi trẻ hóa, chỉnh thể phong cách là nhẹ nhàng. Nhưng là lại đây bên này liền bất đồng, bọn họ là bị đào tới, là lương cao nhập chức tự nhiên làm một ít lão công nhân có điểm không hài lòng. Mà yến hỉ là lão công ty, rất nhiều người công tác niên hạn đều rất dài, này nhiều ít liền có điểm bị xa lánh. Nếu bọn họ là bình thường nhập chức, nhưng thật ra chưa chắc sẽ như thế. nhưng là mấy cái mới ra cổng trường không có bao lâu người vừa lên tới liền so với bọn hắn công tác 10 năm sau tiền lương còn cao không cao hứng kia khẳng định là sẽ không cao hứng nhưng thật ra cũng không phải t ồ n tâm xa lánh nhưng là không thích khẳng định là thật sự nếu hoàng tĩnh mấy cái năng lực cường khả năng cái này xấu hổ giai đoạn thực mau là có thể qua đi nhưng là lại cứ không phải thư lăng thiết kế phong cách đều là lê thư hân định ra tới hoàng tĩnh mấy cái đều là dựa theo lê thư hân yêu cầu tới làm việc kỳ thật điểm này cũng là bọn họ quyết tâm đi ăn máng khác nguyên nhân ở bọn họ xem ra bọn họ là tốt nghiệp đại học sinh lại là chuyên nghiệp tổng so lê thư hân cái này người ngoài nghề cường người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề quả thực cười chết cá nhân lê thư hân liên tiếp tẩy d ấ t bọn họ thiết kế bọn họ trong lòng chính là không phục lắm này đi tới Tân công ty Yến Hỉ nói thực hảo làm cho bọn họ phát huy chính mình phong cách đúng là bởi vậy bọn họ nhưng thật ra lập tức thả bay tự mình thế muốn đem chính mình trong lòng tốt nhất thiết kế giao ra đây có một ít bị Lê Thư Hân t ễ r ớ t cũng bị lấy ra tới bọn họ cảm thấy vẫn là Lê Thư Hân không có trình độ mới chướng mắt hiện tại khó được có bá nhạc chịu thưởng thức bọn họ như vậy thiên lý mã tự nhiên muốn xuất ra chính mình chân thật trình độ. chính là cũng vừa lúc là bởi vì này đó thiết kế ngược lại là làm yến hỉ bên này thiết kế bộ môn mặt đều đen bọn họ yến hỉ tuy rằng làm được càng ngày càng không tốt nước sông ngày một rút xuống nhưng là làm nhiều năm như vậy trang phục nhiều ít vẫn là có điểm chính mình nắm chắc bọn họ có lẽ nắm chắc không hào người tiêu thụ càng thích nào một loại nhưng là mặc kệ là người tiêu thụ thích nào một loại khẳng định là không thích áo quần lố lăng này một đám tân nhập trước mấy cái t â n nhân thiết kế tương đương phiêu không bình dân nhi nhân sự bộ môn nói là đào tới cao tài sinh nhưng là thiết kế bộ môn chính mình không như vậy xem những người này đều chứng minh không được chính mình ở yến hỉ nhật từ càng thêm khổ sở lên như là hoàng tĩnh như vậy còn có điểm ngạo khí bản địa cô nương liền càng thêm không phục chỉ cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời thiết kế bộ một tay trực tiếp vỗ cái bàn hỏi bọn hắn các ngươi ở thư lăng thiết kế rốt cuộc có phải hay không chính mình làm này phong cách cũng quá khác biệt các ngươi nhìn xem đây đều là cái gì đây là cái gì đầu trâu mặt ngựa muốn xuyên loại đồ vật này các ngươi loại đồ vật này các ngươi chính mình sẽ tiêu tiền mua sao còn nói là cái gì cao tài sinh đây là cao tài sinh loại này cấp bậc này nói người đầy mặt đỏ đ ậ m nhưng thật ra định r a tới đào người phó tổng đánh nhịp định r a tới vẫn là dùng này một đám thiết kế hắn kỳ thật là không hiểu nhưng là nếu là đào tới cao tài sinh nếu ở thư lăng đều có thể bán đến hảo không đạo lý ở bọn họ bên này không được lời này k h i thiết kế bộ thiếu chút n ữ a h ộ c máu bất quá tiểu chứng trọi đá nhi cuối cùng vẫn là như vậy quyết định chỉ là này một quý mấy cái tân khoản bán càng kém yến hỉ là công ty lớn có chính mình đặt hàng sẽ này mấy cái khoản đặt hàng sẽ liền không người hỏi thăm tiêu thụ bộ lãnh đạo trực tiếp đi thiết kế bộ c h p cái b à n thiết kế bộ còn lại là đi nhân sự bộ môn nháo này nàng nương đều cho bọn hắn đào tới người nào một chút t r ì n h đ ộ cũng không có còn tự cho là đúng nơi nào tới yêu quái a trong lúc nhất thời thiết kế bộ đều hoài nghi này có phải hay không thư lăng cố ý làm bọn họ đâu bằng không mấy người này sao có thể xuẩn thành như vậy nên không phải là vô gian đạo bất quá đây là nói dỡn không ai nhàn nhưng là bên này là thật sự thực không hiểu vì cái gì hoàng tĩnh mấy cái thiết kế sư phong cách kém như vậy đại mà thư lăng chúng tuyển lại là nghĩ như thế nào kỳ thật chuyện này nhi đi thật là trời xui đất khiến người luôn là trước khác nay khác nhất thời nói nhất thời nói lê thư hân bọn họ thông báo tuyển dụng thời điểm mấy người này đều là vừa tốt nghiệp nóng lòng tìm công tác bọn họ yêu cầu không cao lê thư hân yêu cầu cũng không cao lê thư hân vì cái gì không tìm thành danh thiết kế sư trừ bỏ tiền cũng là vì người như vậy nhân gia đều có chính mình kiên trì nhưng là tân tốt nghiệp học sinh khẳng định không phải lê thư hân yêu cầu chỉ là cơ sở bản lĩnh hảo lý giải năng lực cường có thể hoàn mỹ dung hợp nàng ý tưởng chuyên nghiệp nhân tài mà điểm này thượng bọn họ đều là cái này chuyên nghiệp tự nhiên làm được đến mà làm lãnh đạo lê thư hân cũng sẽ không đi chuyên môn cùng mỗi người tiếp xúc cho nên bọn họ hợp tác lên nhưng thật ra còn thành t h thật đi lê thư hân cái này cách làm cũng không phải một cái công ty bình thường phát triển nên đi hình thức nhưng là lê thư hân như cũ là làm như vậy bởi vì lê thư hân nàng sau lại kỳ thật không làm này một hàng nàng đại bộ phận kinh nghiệm đều là này 10 năm sau nói cách khác này 10 năm sau phát triển mới là nàng bàn tay vàng lại sau này nàng ấn tượng liền không thâm mà theo internet phát đạt đại gia tầm nhìn cũng càng quảng cho nên nàng cần thiết nắm chặt mấy năm nay nhanh chóng phát triển nàng chỉ có thể lựa chọn có thể phối hợp chính mình người làm buôn bán chưa từng có đối cùng không đúng chỉ có thể là lập tức nhất thích hợp chính mình hình thức lê thư hân lựa chọn chính là như vậy nhưng là đối với mấy cái t â n nhân tới nói ngược lại là cảm thấy không phục bọn họ vừa mới bắt đầu tới công tác thời điểm tự nhiên là nghĩ có cái lương cao công tác liền hảo nhưng là công tác một đoạn thời gian lúc sau bọn họ kiến thức nhiều bọn họ công ty sinh ý lại hảo bọn họ liền sẽ cảm thấy bất bình bọn họ cảm thấy chính mình thiết kế không chiếm được coi trọng cảm thấy lê thư hân làm người không được trước kia bọn họ không biết nhưng là công tác lúc sau tự nhiên biết lê thư hân chỉ là một cái trung chuyên tốt nghiệp không có học quá thiết kế người kia nàng không ngừng t ễ r ớ t cái này t ễ r ớ t cái kia khiến cho bọn họ cảm thấy không phục lắm. nàng trừ bỏ có tiền còn có cái gì? nàng hiểu trang phục thiết kế sao? dưới tình huống như thế, bọn họ gặp săn đầu cũng thuận lợi đi ăn máng khác. mà lê thư hân cũng không có thuận lợi thả bọn họ đi, muốn cũng đủ tiền vi phạm hợp đồng, lại là làm cho bọn họ không vui điểm, càng làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình là có tài hoa. bằng không lúc trước vì cái gì muốn cùng tân nhân ký hợp đồng 3 năm, vì cái gì phải có tiền vi phạm hợp đồng này hạng nhất, không thể không nói đây là tốt đẹp hiểu lầm. tóm lại sự tình liền biến thành như vậy bọn họ cảm thấy chính mình là phá lệ có tài hoa lại là có tài nhưng không gặp thời cho nên tránh ra lúc sau nóng lòng chứng minh chính mình chính là bọn họ lấy ra tới đồ vật ngược lại bại lộ bọn họ thiết kế thượng đoàn bản mấy cái đi ăn máng khác ở Tân công ty đều bước đi duy gian nhật từ càng thêm gian nan lên mà theo thư lăng tân xuân khoản đưa ra thị trường bọn họ càng là ngàn vạn cái khổ sở bởi vì thư lăng thay đổi người vẫn cứ có thể tuần hoàn chính mình dĩ vãng phong cách thư lăng đi chính là nhẹ t h ụ c nữ t r ư ớ c trường phong giỏi giang chức nghiệp nhưng là lại chiếu cố một tia mới vào chức trường thiếu nữ sức sống bọn họ kiểu dáng cơ bản không phức tạp nhưng là dùng sắc lớn bật tâm tư đều ở chi tiết nhỏ thượng là có thể làm người cảm giác được một tia không giống người thường hoàng tĩnh bọn họ mấy cái đi ăn máng khác q u á thập phần không hài lòng tiền lương thế nhưng còn hàng cái này làm cho hoàng tĩnh thập phần không nghĩ tới đương nhiên bọn họ đi ăn máng khác là có hiệp ước trực tiếp hàng tiền lương là không có khả năng nhưng là bọn họ như vậy thiết kế nhân viên tiền lương cũng là chia làm hai bộ phận một bộ phận là cơ sở tiền lương một bộ phận là thiết kế phá lệ tiền thưởng hiện tại người sau bọn họ cơ hồ là linh hoàn toàn lấy không được này tính đến tính đi tuy rằng bọn họ tới bên này lương tạm cao nhưng là bọn họ lương thực tế thế nhưng so ở thư lăng thời điểm hạ thấp một phần ba này liền khó chịu đến không được. Hoàng tĩnh bạn trai vốn dĩ chính là đi theo Hoàng tĩnh mới đi ăn m ắ g khác. hắn ở tiêu thụ bộ môn nhìn như so Hoàng tĩnh bọn họ cường một chút, không như vậy gian nan, nhưng là chỉ có chính hắn biết hắn chọn sai. bên này đều là lão nhân mang tân nhân, nhân gia đều có chính mình khách hàng, là tuyệt đối sẽ không tán cho hắn. hắn tiền lương hàng đến càng thêm lợi hại. thì thật muốn nói lên, hắn cũng trách không được Hoàng Tĩnh, dù sao cũng là chính hắn nguyện ý đi theo bạn gái đi ăn máng khác, chính mình không có chủ kiến, lại có thể quái được ai đâu. chính là chính hắn lại không nghĩ như vậy, tổng cảm thấy là Hoàng Tĩnh liên lụy chính mình, không thiếu được ở nguyên lai like cũ bằng hữu cũ đồng sự trước mặt nói ra nói vào, hắn cùng Dương Tùng bọn họ này đó Tiêu Tử nguyên lai like đều là một cái bộ môn, tự nhiên là rất quen thuộc. này không hắn bên này liên tiếp oán giận, lê thư hân bọn họ công ty người cũng đều đã biết hoàng tĩnh bọn họ những người này đi ăn máng khác lúc sau tình huống ngay cả tiểu chu đều nghe nói rằng thật nàng là thư một ngụm oán khí cây rời chỗ thì chết người rời chỗ thì sống nàng có thể lý giải hoàng tĩnh bọn họ muốn đi ăn máng khác nhưng là bọn họ đi thời điểm tư thái quá khó coi hơn nữa bọn họ có thể ngay từ đầu liền tiền lương không tồi là lê tổng thông cảm bọn họ là vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. nhưng là bọn họ đem người khác hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú còn hoặc minh hoặc ám nói không ít lê thư hân nói bậy này liền làm tiểu chu thực tức giận không thể không nói mấy cái bộ môn c h ủ quản cái nào không phải lê thư hân phen trung thành đâu tiểu chu nghe xong hoàng tĩnh bọn họ ở sau lưng nói những lời này đó khí đều tưởng phiến nàng hiện tại xem nàng hỗn không tốt thật là thần thanh khí sàng Tiểu Chu thực sùng bái Lê Thư Hân, bởi vì Lê Thư Hân đối nàng có ơn tri ngộ hơn nữa, làm ộ t cái học thiết kế người, nàng là tán thành Lê Thư Hân có năng lực này. Nàng cảm thấy Lê t ổ n g Thiên Phú trình độ chính là so với bọn hắn cường, như vậy một cái đối nàng có ơn tri ngộ lại siêu có tài hoa lãnh đạo, bị người ta nói nói bậy, nàng đương nhiên sinh khí a. Tiểu Chu là như thế này, uông địch cùng Tiểu Điền, Tiểu Đinh mấy cái cũng đúng rồi. Tiểu Chu là nghe được có người nói Lê Thư Hân không hảo sẽ sinh khí uông địch nếu là nghe được liền sẽ trực tiếp đánh người. Lê Thư Hân đối nàng t ớ i nói đó là hoàn toàn bất đồng. Nàng từ quê nhà cùng đường ra tới thời điểm là Lê Thư Hân thuê nàng còn giáo nàng nên như thế nào làm buôn bán có thể nói là nàng làm này một hàng dẫn đường người mỗi người đều nói nàng rất lợi hại chính là nàng biết Lê Thư Hân đối nàng ngay từ đầu liền không có tàng tư cho nên nàng mới có thể tiến triển nhanh như vậy. sau lại lê tổng đối nàng càng là có ân cứu mạng nếu không phải lê tổng cùng t i ệ u đại ca đi tìm tới nàng hiện tại đã sớm là một khối lạnh như băng thi thể cho nên nếu ai dám ở nàng trước mặt nói lê thư hân nàng thật là muốn trực tiếp động thủ tiểu điền tiểu đinh cũng không cần phải nói cho nên bọn họ công ty trung tầng đều thập phần ổn định nhưng thật ra làm công ty chỉnh thể cũng ổn định đến không được. đúng là bởi vì bọn họ công ty ổn định nhưng thật ra làm công ty bồng bột phát triển lê thư hân nhưng thật ra cũng nghe nói mấy cái rời khỏi công nhân ở tân công ty thập phần gian nan nhưng là nàng nghe qua liền tính cũng không có quá đặt ở trong lòng này đó cùng nàng có quan hệ gì đâu đại gia duyên phận cũng bất quá chính là như vậy một năm mà thôi không có ai không thể thay thế ai đặc biệt là ngươi còn không bằng ngươi tưởng như vậy có tài hoa Lê Thư Hân bên này cũng không có bởi vì có người đi rồi mà sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng là có một lần nàng từ bên ngoài trở về, nghe được bọn họ công ty thiết kế bộ một cái cô nương đứng ở thang lầu gian trộm gọi điện thoại cùng nàng thông điện thoại đúng là lúc trước đi rồi vài người chi nhất người nọ là tưởng trở về tìm người hỗ trợ bác Cầu Nhi. Lê Thư Hân nghe xong một lỗ tai cũng may người này sách đến thanh không quản cái này nhàn sự nhi. quả nhiên sau lại cũng không có người nhắc lại quá trong lén lút công ty người cũng sẽ nghị luận đi người thế nào nhưng là hảo cùng không hảo đều là chính mình lựa chọn bọn họ công ty vội thật sự nhưng không có thời gian quản những cái đó thời gian dài đại bộ phận người cũng đều không quan tâm chuyện này nhi đến nỗi lê thư hân nàng càng là sớm liền mặc kệ cái này làm tổng giám đốc nàng nắm chắc chính là đại phương hướng tiểu phương hướng tự nhiên như thế nào đều có thể hơn nữa gần nhất trong nhà nàng cũng có chuyện tình muốn bận rộn tiểu béo nhãi con tuy rằng t ư ợ n g thu mới có thể đưa đi nhà trẻ nhưng là làm ba mẹ lúc này đã phải cho tiểu gia h ỏ a nhi t h ạ t nhìn v u béo cùng thôi đào phu thê thập phần đề cử v u mật hiện tại đọc nhà trẻ t h ự c h i vọng tiểu gia hy cùng tiểu v u mật đọc cùng sở nhà trẻ các bạn nhỏ còn có thể cùng nhau chơi đâu nhưng là thiệu lăng cùng lê thư hân tự mình đi nhìn một chút đều có điểm không thấy chung đào không phải nói vườn trường hoàn cảnh không tốt bên kia nhà trẻ hoàn cảnh kỳ thật vẫn là man tốt nhưng là đi bên kia bọn họ có điểm khoảng cách buổi sáng đưa hài tử liền phải bốn năm chục phút này liền rất chậm trễ chuyện này lại một cái bên kia nhà trẻ quản thập phần nghiêm khắc thiệu lăng cùng lê thư hân không thế nào thích như vậy thật cũng không phải nói chính là muốn hài tử vui sướng giáo dục cái gì cũng không học chính là quá nghiêm khắc thiệu lăng cảm thấy như thế nào thích hợp hài tử hắn vẫn là muốn tìm một nhà chặt lỏng có độ cũng không phải rất xa nhà trẻ cho nên tiểu vu mật đọc nhà trẻ bọn họ liền không suy xét hai vợ chồng lại xem bọn họ chỗ ở phụ cận nhà trẻ đừng nhìn chuyện khác lê thư hân đều thực tùy ý nhưng là đề cập đến nàng nhi tử nàng vẫn là thực đ ề bụng thiệu lăng vừa lúc cũng là như vậy cái ý tưởng hai vợ chồng nơi nơi nhìn nhìn này thật là không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng không nghĩ tới hiện tại mới 2.000 n ă m bọn nhỏ thế nhưng liền bắt đầu nội cuốn lên tới lúc này mới nhà trẻ á thế nhưng liền bắt đầu đua ra thế mà tốt nhà trẻ càng là quý đến không được lê thư hân nhà bọn họ c h u n g quanh xem như điều kiện không tồi khu vực có một nhà công lập nhà trẻ còn có mấy nhà tư lập nhà trẻ trong đó có một nhà yêu cầu cha mẹ hai bên c h i nhất cần thiết là ngoại tịch này một nhà lê thư hân cùng thiệu lăng đã không suy xét mặt khác mấy nhà thiệu lăng cùng lê thư hân đều chuyên môn qua đi xem qua bọn họ cảm thấy chính mình như vậy rất khoa trương nhưng trên thực tế như là bọn họ như vậy để bụng cũng không ít hỏi thăm nhà trẻ thí nghe giảng bài lê thư hân ra cửa thật sâu cùng thiệu lăng thở vào nhẹ nhõm nói hiện tại như thế nào tiểu h à i tử đều lớn như vậy áp lực thiệu lăng cười dọa tới rồi đi lê thư hân gật đầu nàng khi còn nhỏ không thượng nhà trẻ trực tiếp học tiểu học tiểu bằng hữu chính là không ít đâu nhưng là hiện tại nhìn nhìn lại kia thật đúng là hoàn toàn không có khả năng một cái nhà trẻ không nói giới vị liền nói đãi ngộ liền cùng nàng khi còn nhỏ lúc ấy khác nhau như trời với đất thiệu lăng nói dỡ nói có lẽ qua mấy năm trở nên càng thêm rõ ràng lê thư hân chớp chớp mắt tâm nói bị người nói đúng quá chút năm cũng không phải là cứ như vậy sao tuy rằng không ở thủ đô nhưng là hải đến mụ mụ nàng vẫn là nghe quá hơn nữa đừng nói cái gì thủ đô bọn họ bản địa cũng đã là như thế này đời trước t h i ệ u giai hy tiểu bằng hữu đọc sách thực hảo cao phân thi được trọng điểm trung học đây là cho bọn hắn tỉnh không ít tâm nhưng cho dù là cho bọn họ tỉnh không ít tâm bọn họ cũng là hiểu được muốn khảo đến hảo đó là nhiều khó tô thiết liên tương lai lão công chính là tiểu giai hy lão sư làm thâm niên danh giáo lão sư hắn không thiếu được cũng giảng một ít bọn họ trường học tình huống tóm lại chính là thực dọa người nghĩ đến đây, Lê Thư Hân kiên định chúng ta không thể thua ở trên vạch xuất phát. Thiệu Lăng nhướng mày như thế nào? Lê Thư Hân, chúng ta muốn tuyển một cái nhất thích hợp Tiểu Gia Hi. Tổng không thể nàng trọng sinh một lần, ngược lại làm hài t ừ không bằng đời trước đi. Đời trước Tiểu Gia Hi tính cách tuy rằng nội hướng, nhưng là đọc sách thực hảo, ngày thường cũng không có gì yêu thích. nhưng là đời này đem Lê Thư Hân đã tưởng kim tới c á i k i a cấp hài tử tốt nhất làm hắn quá thoải mái lại lo lắng quá mức c ư n g chiều hài tử ngược lại làm hài tử không bằng đời trước này liền thực rối rắm Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân lông mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi b ọ cười nói ngươi làm gì vậy bất quá chính là đọc cái nhà trẻ hắn mới ba vòng tuổi ngươi áp lực không cần lớn như vậy Lê Thư Hân chừng hắn một cái nói ngươi không hiểu Tiểu lăng không chút khách khí trực tiếp n h ế t nàng khuôn mặt nói ta có cái gì không hiểu, ta còn không biết ngươi tưởng cái gì, nhưng là ngươi tưởng hắn còn như vậy tiểu hơn nữa có chúng ta nhìn có cái gì nhưng lo lắng hiện tại chính là tìm một cái căn t r ù n g thích hợp nhà trẻ liền rất không tồi thật sự không cần áp lực quá lớn ngươi hiện tại liền áp lực lớn như vậy tiểu học sơ trung cao trung đại học làm sao bây giờ l ê Thư Hân nhấp môi nhẹ giọng ừ một tiếng. t i ệ u Lăng này liền đúng rồi, ta xem nhà này không tồi, ngươi xem đâu? Lê Thư Hân thăm dò xem qua đi, này một nhà cũng là quý nhất một nhà, song ngữ giáo dục có chính thức chương trình học còn có không ít khai thác tư duy tiểu khóa. Quan trọng nhất chính là mỗi cái lớp đều sẽ khống chế nhân số tương đối tới nói vẫn là thực không tồi. Lê Thư Hân chúng ta lãnh Nhi thử đi thử vừa tan học đi, hắn nếu thích liền tuyển nhà này. t h i ệ u Lăng hành hắn r ỗ ũ i tay lại xoa xoa tức phụ Nhi mặt nói, ngươi a. Lê Thư Hân hướng hắn làm quái biểu tình, hai người đều bật cười. Chương 74 n tí nghe giảng bài cùng điện thoại, Lê Thư Hân cấp n h i từ xem nhà trẻ tuy rằng có thể lựa chọn man nhiều, nhưng là thích hợp lại không như vậy nhiều. Đời trước thời điểm Lê Thư Hân không có chiếu cố lúc này tiểu béo nhãi con, tiểu béo nhãi con là 5 tuổi đi đọc nhà trẻ chỉ cần một tá điện thoại, mẹ nó lương Xuân Ngọc đều sẽ nói tốt. Lê Thư Hân kỳ thật chính mình ngầm cũng hỏi n h ư tử, được đến đều là thực hảo đáp án. Hắn nói hắn thực thích đi nhà trẻ, so ở nhà hảo. Đáng tiếc lúc ấy Lê Thư Hân không có nghe được con của hắn ý tứ trong lời nói. Kỳ thật Lâm Thành bên kia nhà trẻ cũng không phải rất xa hoa, tiểu béo nhãi con đọc nhà trẻ cũng không phải thực hảo, chính là hắn như cũ thực thích, bởi vì đọc nhà trẻ lại như thế nào đều so ở nhà cường. Lê Thư Hân thực oán trách cha mẹ, oán trách Huynh Tẩu, cũng oán trách c a k a hai đứa nhỏ. Nàng cháu trai cùng chất nữ nhi cầm hắn nhiều ít chỗ tốt nhưng là lại khi dễ nàng nhi tử. Lê Thư Hân sau lại nhớ tới khí đều phát run. Bất quá kỳ thật nàng càng khí chính là chính mình. Nàng oán trách người khác lại có ích lợi gì? Nhân gia vốn dĩ cũng không có đem nàng coi như người nhà, là nàng chính mình đầu óc sách không rõ cho rằng chỉ cần đưa tiền liền hảo nhưng là kết quả cũng không phải như vậy. nói một ngàn nói một vạn là nàng chính mình không tốt là nàng chính mình s ẩ n đời trước thời điểm chỉ cần hồi tưởng quá vãng lê thư hân càng nhiều đều là oán trách chính mình cho nên cả đời này nàng thường tận lực đối nhi tử hào nàng tuy rằng hiện tại cũng không có mỗi ngày đều ở nhà chiếu cố tiểu béo nhãi con nhưng là đây là bọn họ p h u t h ê phân công nàng là biết đến mặc kệ thế nào thiệu lăng đều sẽ đối hài tử thực hảo nàng mỗi ngày tan tầm liền có thể nhìn đến nhi tử liền rất cao hứng tuy rằng đời trước rất nhiều tiếc nuối nhưng là cả đời này nàng hy vọng chính mình có thể cho hài tử tốt nhất này nhân sinh bước đầu tiên nhà trẻ nhưng chính là rất lớn chuyện này lê thư hân cùng thiệu lăng hai người cùng nhau xem nhà trẻ dự định một nhà thực nghiệm khóa kỳ thật nhà trẻ đi nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy chỉ cần có tiền đại thể đều có thể đọc thực chất lượng tốt trường học liền xem ngươi có bỏ được hay không lấy cái này học phí t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân đương nhiên là bỏ được, bọn họ bỏ được lấy tiền tiểu béo nhãi con lựa chọn liền càng nhiều. Hai vợ chồng lãnh n h i từ đi t h ể n g h i ệ m nhà trẻ chương trình học, đừng nhìn tiểu béo nhãi con mới 3 vòng tuổi, nhưng là nhà trẻ còn có so với hắn còn nhỏ đâu. Như là tiểu béo nhãi con nếu cuối tháng 8 đi học chính là chính chính hảo hảo 3 vòng tuổi, đọc chính là mẫu giáo bé. Bọn họ trường học còn có sớm hơn tiểu bảo bảo lớp ăn uống tiêu tiểu đều sẽ không đâu. như vậy đều là cha mẹ tương đối vội không có cách nào nhà trẻ mở ra thể nghiệm ngày không phải mỗi ngày đều có trên cơ bản mỗi tháng mới có một hai lần tiểu lăng cùng lê thư hân hai cái nắm tiểu béo nhãi con cùng nhau tới nhà trẻ tiếp đãi lão sư đã sớm đang đợi bọn họ thập phần khách khí tiểu sinh tiểu thái mà thỉnh nàng cong lưng cười t ù m tìm nói tiểu g a i hy đúng không ta là tiểu lâm lão sư ngươi hảo nha tiểu béo nhãi con lập tức vươn chính mình tiểu chào chào mềm mềm mại mại ngươi hảo tiểu béo nhãi con là không sợ người lạ, rốt cuộc tiểu lăng cũng là thường xuyên dẫn hắn ra cửa, ngay cả lê thư hân công ty hắn đều thường xuyên qua đi, cho nên tiểu gia hỏa nhi không sợ người lạ l ạ p nhóc con lay động tiểu t h ù thủ nói lão sư hào cái này đều học xong đâu lâm lão sư cười cười nói ngươi hảo bổng nga nàng dẫn đường nói g i hi ba ba g i hi mụ mụ bên này thỉnh vừa rồi vẫn là thiệu sinh thiệu thái nhưng là bước vào nhà trẻ chỉ chớp mắt liền biến thành dai hi ba ba dai hi mụ mụ tiểu dai hi dung đùi đắc ý vô cùng cao hứng lầm lão sư một đường vì bọn họ giới thiệu nói bên này là công viên trò chơi chúng ta nhà trẻ bỏ vốn to vì bọn nhỏ chế tạo một cái công viên trò chơi có thể tại hạ khóa thời điểm thỏa mãn bọn nhỏ chơi đùa yêu cầu bên này tài liệu đều là tuyển dụng toàn bảo vệ môi trường tài chất đối bọn nhỏ khỏe mạnh tuyệt đối không có ảnh hưởng. mặt khác ngươi xem, bên này công viên trò chơi tất cả đều làm đặc thù ra tới, không có góc tù sẽ không làm hài từ phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. ngay cả bên này hạt cát chúng ta tuyển dụng đều là đồ tế nguyễn bạch sa, là không vận lại đây thỏa mãn bọn nhỏ chơi hạt cát tốt đẹp ý tưởng. lê thư hân yên lặng nhìn thoáng qua thiệu lăng, thiệu lăng nhấp môi. bọn họ quả nhiên là nhà giàu mới nổi thật sự là không thể lý giải không vận hạt cát cái này hành vi này liền dù sao liền rất một lời khó nói hết lạc ngài xem bên này còn có tiểu nhân sân bóng rổ tiểu bằng hữu có thể ở chỗ này chụp bóng cao su cái này sân bóng rổ chúng ta chọn dùng đều là thông qua chất lượng hệ thống chứng thực bla bla tóm lại chính là cao lớn thưởng thiệu lăng cùng lê thư hân lại lần nữa yên lặng đối diện là bọn họ không hiểu đoàn người xem qua sân thể dục lại đi vào phòng học không thể không nói này một nhà là lê thư hân bọn họ xem mấy nhà quý nhất một nhà nhưng là quý về quý phương tiện t h ạ t nhìn sát thật thực hảo người tới phòng học bên này lại có tân lão sư tới tiếp nhận nguyên lai lâm lão sư bồi vài người đứng ở một bên mắt thấy tiểu oa nhi nhóm đều bị một đám dắt vào phòng học tiểu béo nhãi con t ò mò nhìn về phía ba ba mụ mụ tiểu tiểu thanh hỏi mị hắn phát ra một cái đơn âm tiết lê thư hân trần an hắn nói. không quan hệ bảo bảo đi thôi ba ba mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi t ố t ra lời này tiểu béo nhãi con quả nhiên không lo lắng bị lão sư nắm tiểu thủ thủ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trong đi trong phòng học là nho nhỏ bàn ghế một đám ở đại nhân thuật nhìn giống như là rớt vào tiểu nhân quốc khả khả ái ái lê thư hân nhẹ nhàng chụp một chút thiệu lăng thấp giọng nói ngươi khi còn nhỏ thượng nhà trẻ cái gì hoàn cảnh thiệu lăng kia thật đúng là cùng nơi này vô pháp nhi so có chút đồ vật thật đúng là điểm có thể so tính cũng không có lê thư hân chính mình cũng hiểu được cảm thấy chính mình hỏi một vô nghĩa ngượng ngùng bật cười thiệu lăng nghiêng mắt xem nàng lê thư hân khinh thanh tế ngữ nhìn cái gì mà nhìn nha thiệu lăng nhướng mày hai người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng đâu sợ quấy nhiễu các bạn nhỏ mà tiểu gia hỏa nhi nhóm một đám ghé vào cùng nhau lại díu dít man náo nhiệt tuy rằng là lần đầu tiên thấy đúng hạn tiểu bằng hữu cũng có hoạt bát nha không khí thực mau liền sào nhiệt đâu. tiểu béo nhãi con ngồi ở chính mình vị trí thượng hắn là lần đầu tiên có nhiều như vậy tiểu đồng bọn trước kia thời điểm nhiều lắm chính là ở tiểu khu nội mấy cái tiểu hài nhi cùng nhau chơi nhưng là hiện tại lại bất đồng nhiều như vậy nhiều như vậy tiểu bằng hữu nha tiểu gia hỏa nhi tả hữu nhìn xung quanh quyết đoán chủ động xuất kích tiểu béo nhãi con nhìn tới nhìn lui chạy đến một cái b ú p bê tây dương mà trước n ã y hô hô nói buồn hầu Tiểu Dương hoa hoa khó hiểu nhìn Tiểu Béo nhãi con Tiểu Béo nhãi con lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt lại lần nữa thanh thanh giọng nói nói ngươi hào lần này từ phát âm tiêu chuẩn một chút Tiểu Nữ h à i Nhi n h u chít chít đáp lại ngươi hào Tiểu Cô nương thanh âm thực mềm mại Tiểu Gai Hy nhìn đáng yêu Tiểu Nữ Hoa Nhi nghĩ nghĩ nói muốn cùng đi yếm phong sao Tiểu Nữ Hải Nhi Lê Thư Hân sâu kín nhìn về phía Thiệu Lăng Thiệu Lăng đại vô ngữ. chuyện này cùng hắn nhưng không có quan hệ hắn cũng không phải là loại người này nói nữa hắn liền tính là có tâm địa gian dào cũng sẽ không xuẩn đến ở nhi tử mà trước biểu hiện a vừa thấy này liền không đúng a nga đối hắn cũng không có gì tâm địa gian dào thiệu lăng lập tức nhấc tay tức phụ nhi ta thể ta trong sạch ta tuyệt đối không trải qua loại sự tình này hắn không có khả năng là cùng ta học lê thư hân là sao thiệu lăng đương nhiên đúng vậy hắn thật là oan uổng đến không được chạy nhanh nói ngươi cẩn thận ngẫm lại ta là cái loại này người sao đứa nhỏ này thật là không biết ở nơi nào đột nhiên hắn nói cha nhi ngừng lại hiểu được lời này là vì cái gì quen tai này còn không phải là tiểu giai hy thường xem cái kia phim hoạt hình sao quả nhiên liền không thể cấp nhóc con nhìn cái gì crayon sinchan thật là không thể học giỏi a thiệu lăng phiền muộn nhìn trời cảm thấy chính mình thật là tương đương không dễ dàng hắn u u oán oán nói khẳng định là c r a y n xin chan lê thư hân người muốn lại cấp phim hoạt hình thiệu lăng như thế nào chính là lại ta người nào ngươi không hiểu được a lê thư hân đương nhiên hiểu được nàng nhẹ giọng bật cười ngay sau đó nói được rồi ta nói g i ỡ n ta đương nhiên biết này đó là cùng phim hoạt hình học tạm dừng một chút lê thư hân thực thiệt tình nói hắn xem phim hoạt hình phiến không thành vấn đề chỉ mong không cần ở học cái gì mặt khác t i ệ u Lăng trong lòng xúc động gật đầu. Này dưỡng hài tử thật đúng là không dễ dàng. Muốn hài tử khỏe mạnh còn muốn hài tử thông minh lanh lợi. Này nếu là thông minh lanh lợi cũng có, có hy vọng hài tử có thể học rất nhiều tốt. Sợ hắn học được thứ không tốt. t i ệ u Lăng về sau ta cho hắn cái này phim hoạt hình đỉnh r ớ t Lê Thư Hân ta xem hành. Hai vợ chồng nhỏ giọng nói thầm. Trung quanh mấy cái gia trưởng nghe được thằng nhạc a. Bất quá cũng là thực trong lòng xúc động. Ai làm mọi người đều là hài tử cha mẹ đâu. trong đó một cái gia trưởng nói crayon xin chan không thể xem ta nhi từ phía trước nhìn cả ngày cùng ta học voi khí ta vài thiên không ăn xong cơm một cái khác vừa nghe cái này lời nói nói liền tính là không xem phim hoạt hình phiến bọn họ cũng có k h á c chuyện xấu người này tính cái gì nhà ta cái kia trộm nhảy ra trong nhà c â y kéo đem quần áo của mình cắt nói là phải cho búp bê vải làm quần áo này cho ta sầu a mỗi một cái làm phụ mẫu đều có vô số chua xót xử mỗi người đều không ngoại lệ, từng nhà đều có như là tiểu gia hi như vậy thế nhưng còn xem như ngoan tiểu h ả i nhi. Lê Thư Hân lại nhìn Tiểu l ă n g liếc mắt một cái, hai vợ chồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút may mắn. Mà lúc này nhà bọn họ tiểu gia hi đã dắt lấy b ú p bê tây dương, lại dắt lấy một cái khác so với hắn lớn một chút nam hài tử. Lê Thư Hân u giống một tiếng nói ta nhưng thật ra không thấy ra tới nhà của chúng ta nhi tử vẫn là nhan khống. Tiểu h à i Tử không hiểu cái gì thích không thích Nam h à i Tử vẫn là nữ h à i Tử. Bọn họ chính là thích tìm người mình thích chơi. Tiểu Gai Hi rõ ràng thích tìm lớn lên đẹp đã thực tự quen thuộc một tay nắm một cái. Lê Thư Hân thật là một cái không lưu ý, Nhi Tử đã xã giao thượng. Hắn mắt to ngập nước nói chúng ta cùng nhau chơi. Có thang trượt có lâu đài còn có tiểu ô tô tiểu phi c ơ cùng nhau chơi. Tiểu Nam Oa Nhi gật gật đầu, Tiểu Nữ Oa Nhi nãi thanh nãi khí nói mụ mụ nói không thể cùng người khác cùng nhau đi. Tiểu gia h i kia kêu người ba ba mụ mụ cũng cùng nhau nha. Tiểu nữ hoa nhi hảo không do dự gật đầu hảo. Nàng nãi h ô h ô ta mụ mụ sẽ làm tốt ăn, rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Ta mụ mụ cũng sẽ hiện tại tiến vào đua đòi ra trường thời gian. Tuy rằng mới nhà trẻ mẫu giáo bé lớn nhỏ nhưng là tiểu hài tử đã sẽ đua đòi l ạ c Đương nhiên rồi nho nhỏ chỉ ngay cả đua đòi đều có vẻ thực đáng yêu. Tiểu Gai Hi mắt to đi dạo, không nói nấu cơm chuyện này, nói ta mụ mụ sẽ cho ta mua rất nhiều món đồ chơi mới, quần áo mới. Hắn vỗ trên người quần áo mới, nói xem đẹp đi, ta mụ mụ mua. Tiểu Gai Hi trên người mặc một cái n h u m à u vàng hoa hoa phục mũ sam, mũ thượng mà còn mang theo hai chỉ khả khả ái ái con thỏ lỗ tai. Trên quần áo cũng là một con thực màu mỡ đại bạch thỏ. Tiểu Gai Hi chính mình tự động tự giác đem mũ mang lên, nói các ngươi xem, hoa nga đẹp đâu. Tiểu giai hy đắc ý kiều chân nhỏ, nói ta còn có càng đáng yêu. Ta có thể sờ sờ ngươi tai thỏ sao? Tiểu nữ hải nhi mềm mại hỏi. Tiểu giai hy thanh thúy có thể, ta cũng muốn sờ, ta cũng muốn. Mấy cái tiểu hải nhi ghé vào cùng nhau, thực mau đánh thành một mảnh. Vừa rồi vẫn là tam tiểu chỉ này một lát liền nhiều tiểu h à i tử đều ghé vào cùng nhau chơi đùa. mắt thấy hôm nay thì nghe giảng bài người tề lão sư vỗ vỗ tay, nói các bạn nhỏ chúng ta đều tìm vị trí ngồi xuống được không? các bạn nhỏ mà mà nhìn nhau, bất quá vẫn là một đám nghe lời thuận theo ngồi xuống. lão sư mỉm cười nói các bạn nhỏ biểu hiện thật tốt, biểu hiện tốt tiểu bằng h ữ u chúng ta là có ngôi sao nhỏ làm khen thưởng. nàng cầm lấy thiệp đi vào các bạn nhỏ mà trước một đám cho đại gia giữa mày dán một cái ngôi sao nhỏ tiểu hài tử lập tức cao hứng lắc lư lên. đáng yêu tiểu hài tử đều ái lắc lư. không trong chốc lát lão sư liền dẫn d ắ t đại gia cùng nhau ca hát làm trò chơi lê thư hân bọn họ đứng ở ngoài cửa sổ xem náo nhiệt đồng hành lâm lão sư ở mỗi một cái bước đi đều cấp các gia trưởng làm giải thích như là phòng học nội lão sư cấp các bạn nhỏ rán ngôi sao nhỏ lâm lão sư liền nói đại gia yên tâm cái này là thập phần bảo vệ môi trường sẽ không thương hại từ làn da mà tiểu hồng hoa ngôi sao nhỏ cũng là thực có thể cổ vũ các bạn nhỏ tiểu hải tử muốn cổ vũ giáo dục các vị gia trưởng sôi nổi gật đầu mà theo phòng trong thanh thúy nhạc thiếu nhi vang lên lâm lão sư lại nói chúng ta trường học áp dụng chính là song ngữ giáo dục không chỉ có sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ làm trò chơi chơi đùa đồng thời cũng chiếu cố thực tế giáo dục mưu cầu làm bọn nhỏ ở học tập cùng vui sướng hai bên mà đều bảo đảm đến chúng ta có thể làm được không chỉ là làm hài tử học được đồ vật cũng chiếu cố rất nhiều hứng thú chương trình học có dương cầm có vũ đạo có tây quân do còn có rất nhiều bảo đảm bọn nhỏ thích Lê Thư Hân nghe xong lời này trong lòng nhiều ít là có điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người a chính là như vậy mâu thuẫn, ngà không là nàng a chính là như vậy mâu thuẫn. Muốn cho hài từ có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành nhưng là lại sợ hài từ cái gì cũng học không đến cho nên tìm một cái hai bên mà đều có thể chiếu cố thật là không dễ dàng. Cũng may nhà này nhà trẻ cung cấp trường học giáo dục hình thức còn có tương quan chương trình học an bài. Lê Thư Hân nhiều ít vẫn là có chút yên tâm. nếu không nói người như thế nào muốn nỗ lực kiếm tiền đâu này có tiền lựa chọn liền nhiều bối rối chính mình một ít lựa chọn cũng liền rất mau giải quyết dễ dàng bởi vì tiền có thể xử lý có lẽ tiền không phải vạn năng nhưng là lại có thể giải quyết trên đời này 99% vấn đề lê thư hân hiện tại liền cảm thấy thật đúng là như thế các bạn nhỏ ở phòng học làm trò chơi tiểu gia hi lại dắt tới rồi b ú p bê tay dương tay cười đôi mắt cong cong một tiết khóa xuống dưới tiểu gia hi đều giao cho vài cái tiểu bằng hữu Lê Thư Hân phát hiện nhà mình nhi tử nhiều ít còn có điểm xã giao như bức chứng a. Đừng nhìn nàng làm buôn bán, nhưng là nàng liền không phải cái loại này người. Thí nghe giảng bài kết thúc, Tiểu Gia h y lãnh một đám tiểu bằng hữu ra tới, chỉ vào ba ba mụ mụ nói: đây là ta ba ba mụ mụ. Các bạn nhỏ oan g a Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nàng cũng không biết có cái gì h ả o oan nga. Bất quá nhiều như vậy tiểu hài nhi tới xem chính mình, giống như nàng là vườn bách thú đại tinh tinh đâu. bất quá lê thư hân nhưng thật ra cong lưng nói tiểu gia hi này đó đều là người bạn mới hảo bằng hữu sao tiểu gia hi gật đầu đúng rồi đây là tiểu quả đào đây là tiểu quả táo đây là tiểu t r á n g t r á n g mười mấy tiểu hài từ đâu hắn thế nhưng đều nhớ kỹ tên có thể c h u ẩ n xác đối tượng lê thư hân trong lòng kinh ngạc một chút cảm khái chính mình nhi tử thật đúng là rất thông minh này cũng không phải là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi mà là thật sự cảm thấy con của hắn trí nhớ man hảo đâu Lê Thư Hân, vậy ngươi về sau tới nhà trẻ cũng muốn cùng các bạn nhỏ tương thân tương ái nha. Nàng nhìn thẳng Nhi Tử nghiêm túc nói, bởi vì chỉ có thực hảo thực hảo thực thông minh Tiểu Hải Nhi mới có thể tới nhà trẻ. Tiểu Gai h y lập tức nói ta thông minh, ta thông minh. Mọi người đều thông minh, thông minh, chúng ta cũng thông minh. Mới một tiết khóa công phu các bạn nhỏ đã thành bạn tốt. bọn họ cũng không sốt ruột rời đi mà là lại lần nữa từ lâm lão sư dẫn dắt tham quan các hoạt động phòng học còn có phòng nghỉ này đó đều là bọn nhỏ sẽ thường xuyên hoạt động khu vực tự nhiên phải hào hào tập vừa thấy bởi vì bọn nhỏ thân thiết này đó gia trưởng chi gian cũng đáp thượng lời nói đại bộ phận tới bên này thí khóa gia trưởng điều kiện đều là không tồi bất quá ở chỗ này a mọi người đều không phải bản nhân mà là biến thành mẫu mẫu gia trưởng tiểu g i hi bởi vì quá mức hoạt bát lại tự mang xã giao nhiêu bức chứng nhưng thật ra làm thiệu lăng cùng lê thư hân ở gia trưởng tương đối xuất sắc lê thư hân cũng không phải cái nói nhiều người lúc này là có thể nhìn ra tới tiểu giai hy tính cách là giống ai thiệu lăng chính là man có thể nói thực mau cùng người câu thông lên giáo dục hài từ tâm đắc thiệu lăng vẫn là có một ít không thiếu được muốn nói vừa nói Lê Thư Hân nghiêng mắt nhìn nàng nam nhân càng thêm cảm thấy Thiệu Lăng thật sự vì Tiểu Gia h y trả giá rất nhiều. Có lẽ ở người khác xem ra không tính cái gì, nhưng là nàng làm Thái Thái thật là thực cảm tạ Thiệu Lăng. Nàng chính phân tâm liền nghe được điện thoại vang lên tới. Lê Thư Hân cũng không quấy rầy người khác, lập tức đi hành lang tiếp điện thoại. Điện thoại tiếp khởi kia đầu nhi truyền đến vui sướng thanh thúy thanh âm đoán xem ta là ai. Lê Thư Hân s ử n g sốt ngay sau đó vui sướng kêu A Nguyệt. điện thoại kia đầu truyền đến ha ha ha tiếng cười nói kia lại đoán một cái ta ở nơi nào lê t h ư n g u y ệ t xuất ngoại nàng đi ra ngoài thời điểm là ở tiểu giai hy trăng tròn lúc sau đi thời điểm đều 9 tháng sơ bọn họ là trong khi 3 năm công tác giao lưu mà hiện tại vừa mới quá xong năm hai cái tháng sau còn kém mấy ngày mới có thể năm một đâu này tính tính toán khoảng cách nàng hẳn là trở về thời gian còn kém 4 tháng đâu theo lý thuyết lúc này nàng là sẽ không trước tiên trở về. chính là nàng đều hỏi như vậy. lê thư hân, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại có phải hay không? điện thoại kia đầu như tiếng cười càng nhiều. lê t h ư n g u y ệ t cao hứng, lanh canh. đáp đúng là, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đi. ta trước tiên đã về rồi. lê t h ư n g nguyệt cao hứng tâm tình bộc lộ ra ngoài, đắc ý nói ta hồ hán tam, rốt cuộc trở về lạc. lê thư hân kinh hỉ, này thật đúng là thật tốt quá. ngươi hiện tại là ở nơi nào? là đã tới rồi sao? mới vừa xuống phi cơ sao? người ở bằng thành vẫn là lâm thành, vẫn là ở các người nhà máy. nàng đặt câu hỏi như là tiểu đạn pháo giống nhau. lê thương nguyệt hắc hắc cười nói ta hiện tại mới vừa xuống phi cơ, ta ở sân bay cho ngươi đánh điện thoại, chờ một chút chúng ta muốn đi nhà xưởng giao tiếp một chút, sau đó ta liền không có việc gì, l ạ c chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. đúng rồi, đại tỷ cửa hàng cũng là ở bằng thành, chúng ta cùng đi đại tỷ trong tiệm ăn cơm đi. đại tỷ sinh ý thế nào? ta nghe nói đại tỷ khai cửa hàng còn vẫn luôn đều thực lo lắng, sợ nàng sinh ý không tốt còn có nàng cái kia nhà chồng có hay không tới cửa chiếm tiện n g h i ngươi bên kia cũng hảo sao? ngươi phá bỏ và di rời hiện tại thế nào? nghe nói ngươi khai công ty, hành a lê thư hân đồng chí, ngươi rất lợi hại a. hiện tại liền công ty đều khai đi lên, thật là nhìn không ra tới ngươi còn có lớn như vậy bản lĩnh a. ta mới đi rồi không đến ba năm, các ngươi đều như vậy giao tranh về phía trước vọt ta còn tại chỗ đạp bộ này sao được a ta cũng đến nỗ lực. lê t h ư n g u y ệ t cũng là không nhường một tấc có thể lại nhảy lầm bầm này không lê thư hân đều c ắ m không thượng miệng. chính là lê t h ư n g u y ệ t còn đang nói đâu chúng ta tiểu giai hy có phải hay không trưởng thành a hắn thế nào n g à đối còn có chu vịnh nhi đồng học nàng hiện tại là chính mình lưu tại lâm thành kia đầu nhi đi học thế nào nàng một người có thể thích ứng sao? nàng chính là nhà chúng ta nhất sẽ đọc sách người nhà đầu này thực hành hồi lâu không thấy muốn hỏi tưởng nói quá nhiều quá nhiều đâu lê thư hân đều thực tốt ai nha này đó ngươi đừng nói đương thấy mà chúng ta ở đương mà liêu nếu đại tỷ biết ngươi trở về khẳng định đặc biệt cao hứng lê thư nguyệt đắc ý rào rạt đó là đương nhiên ta là đại tỷ thương yêu nhất muội muội lê thư hân ha h à cười lạnh nói đừng tự mình đa tình thương yêu nhất đó là ta ngươi nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng ta sau mà như thế nào là ngươi a rõ ràng là ta tốt vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt tìm m ộ i quan hệ thật là một dây liền phản bội a là ta là ta hai tỉ m ộ i giống như là hai tiểu hài tử giống nhau ngươi nói ta ta nói ngươi nhưng thật ra còn không có xong rồi đâu lê thư hân hừ thiệu lăng từ phòng học ra tới tìm lê thư hân nghe thấy cái này chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương 7 5 tiểu quá độ t i ệ u l ă n g kinh ngạc nhìn Lê Thư Hân, nàng trừ bỏ ở chính mình trước mặt chính là rất ít ở người khác trước mặt như vậy tính trẻ con. t h i ệ u l ă n g kinh ngạc nhìn nàng, Lê Thư Hân hơi hơi mặt đỏ, nói: ngươi nhìn cái gì mà nhìn? t h i ệ u l ă n g đại tỷ điện thoại, Lê Thư Hân lắc đầu, nàng bên này điện thoại đã cúp nhưng là vẫn cứ áp lực không được trong lòng vui sướng, nói không phải đại tỷ là Tiểu Muội. t h i ệ u l ă n g kinh ngạc Tiểu Muội, Lê t h ư n g u y ệ t hắn lập tức phản ứng lại đây, Lê t h ư Nguyệt đã trở lại. Lê Thư Hân gật đầu, nàng nói không nghĩ tới đi ta cũng không nghĩ tới, nhưng là thật tốt ai chúng ta t ì muội rốt cuộc đoàn tụ. Thiệu Lăng bật cười nói chúng ta đây đi tiếp nàng. Lê Thư Hân lắc đầu, nàng cần thiết muốn cùng công ty người cùng nhau trở về. Lúc trước bọn họ này đây công ty danh nghĩa rời đi, hiện tại trở về cần thiết qua đi đưa tin chứng minh một chút người đã trở lại. Chờ nàng bên kia thu phục sẽ cho ta gọi điện thoại, đến lúc đó chúng ta qua đi tiếp nàng. nói lên cái này, lê thư hân vẫn là có điểm kích động thật tốt nha a nguyệt đều đã trở lại, nhưng là lại tưởng tượng cũng là thời gian quá đến mau a a nguyệt là 9, 7, n ă m 6 tháng cuối năm đi, hiện tại đều đã là 2.000 n ă m không có gì so thời gian quá đến càng mau, lê thư hân cảm khái một chút lại tưởng tượng cảm thấy này không phải thực bình thường, bởi vì nàng chính mình đều trọng sinh 2 năm a, thật đúng là tính toán đâu ra đấy suốt 2 năm, thời gian thật mau. lê thư hân hít sâu một hơi nói đi tiếp tục tham quan đi buổi chiều ta muốn đi tiếp ta muội muội l ạ c nàng liền thanh âm đều tràn đầy tiểu nhảy nhót thiệu lăng cúi đầu nhẹ giọng cười nói hảo kỳ thật bọn họ buổi sáng chương trình học đều không sai biệt lắm nếu là thì nghe giảng bài tự nhiên sẽ không một ngày đều làm cho bọn họ ở nhà trẻ không sai biệt lắm ba c á i tới giờ lại nhiều các bạn nhỏ cũng muốn mệt mỏi hơn nữa thời gian này trên cơ bản cũng đủ tham quan cùng thượng một tiết thực nghiệm khóa các gia trường cùng nhau tham quan trường học các phương tiện lê thư hân nhà bọn họ nhưng thật ra rất t h ố n g khoái trực tiếp báo danh cũng không phải nói bọn họ gần vẫn là nhìn một cái đầu óc nóng lên liền báo danh chủ yếu cũng là bọn họ kỳ thật phía trước cũng đã cùng các gia nhà trẻ tiếp xúc qua cũng hỏi thăm một ít tình huống hiện tại thí nghe giảng bài đã xem như cuối cùng nếu đi học trạng thái gì đó cũng đều có thể như vậy bọn họ nhưng thật ra cũng không cần phải do dự trừ bỏ lê thư hân còn có vài đối nhi gia trưởng cũng trực tiếp báo danh nhưng thật ra có mấy cái còn phải đi về suy xét một chút. bất quá các gia trưởng nhưng thật ra đều cho nhau trao đổi số di động. người đừng nhìn ngày thường hoặc cao lãnh hoặc xa cách nhưng là ở giữa hoa chuyện này nhi thượng các gia trưởng đều là giống nhau. đại gia trao đổi điện thoại cũng là vì phương tiện giao lưu tiểu bằng hữu. Tiểu l ă n g cùng Lê Thư Hân bên này thu phục Tiểu l ă n g ôm hài từ Tiểu Gia h ỏ a Nhi hứng thú bừng bừng cùng ba ba mụ mụ d i u d i t nhìn ra được tới nga Tiểu Gia h ỏ a Nhi là thật sự thực thích tới nhà trẻ chơi. Hắn nói Tiểu quả đào đẹp, lại nói Tiểu quả táo mụ mụ sẽ làm bánh pai táo. Còn nói Tiểu Gia h ỏ a Nhi mồm miệng không rõ nhưng là mỗi cái Tiểu bằng hữu có cái gì đặc điểm hắn thế nhưng đều nhớ rõ chặt chẽ. lê thư hân cùng thiệu l ă n g liếc nhau lê thư hân thiệt tình nói nhà của chúng ta tiểu bảo bảo không phải là cái thiên tài nhi đồng đi thiệu l ă n g tuy rằng nhà bọn họ tiểu bảo bảo thuật nhìn sắc thật là lại thông minh lại lanh lợi lại đáng yêu lại làm cho người ta thích nhưng là đương ba ba nhiều ít vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hắn cảm thấy đi thiên tài nhi đồng cái này giống như không thể x ư n g là đi nhiều lắm là so người khác thông minh một chút ngà không thông minh rất nhiều hắn nói ngươi chỉ thiên tài nhi đồng là cái dạng gì Lê Thư Hân, nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện chính mình cũng nói không hảo thiên tài nhi đồng nên là cái dạng gì? Như là cái loại này sao? Cái gì năm tuổi liền sẽ tám quốc ngữ ngôn cái loại này? Ách nếu là như vậy, con của hắn giống như còn thật sự không quá là đâu. Lê Thư Hân, cái này liền giống như cũng không phải ha. Thiệu Lăng xem nàng cái dạng này, nhịn không được bật cười, nói: ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lê Thư Hân không phục như thế nào chính là suy nghĩ nhiều cái nào đương cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử là thiên hạ đệ nhất thông minh a. Thiệu l ă n g kia đào cũng là hắn nói nếu không chúng ta mang tiểu béo nhãi con đi chắc chắc chỉ số thông minh. Lê Thư Hân nhìn về phía Tiểu Gia h ỏ a Nhi Tiểu Gia h ỏ a Nhi hướng nàng lộ ra đại đại tươi cười vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo bảo thông minh nhất hắn nghe được ba ba mụ mụ nói còn rất hiểu đâu. nhưng là xem hắn cái này ngốc ngốc khí tiểu bộ dáng nhi lê thư hân nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu nói tính vẫn là bất chắc ta cảm thấy tùy ý bảo bảo như vậy khỏe mạnh trưởng thành liền rất hảo không cần chắc chỉ số thông minh m ặ c k ệ chỉ số thông minh cao vẫn là chỉ số thông minh thấp đều là bọn họ p h ô thể yêu nhất bảo bảo a cũng sẽ không bởi vì chỉ số thông minh cao thấp có cái gì ý tưởng lê thư hân chúng ta bảo bảo mặc kệ là cái dạng gì mụ mụ đều yêu nhất ngươi Tiểu gia hi đắc ý cười, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhi dùng sức muốn hướng mụ mụ trên mặt rán, nói bảo bảo cũng ái mụ mụ. Lê Thư Hân thật tốt, nàng chọc chọc Tiểu Thị t mặt nói chúng ta bảo bảo đáng yêu nhất. Người một nhà lên xe Tiểu Béo nhãi con lập tức bò đến mụ mụ trên đùi ngồi xuống, Lê Thư Hân vỗ vỗ hắn mông nhỏ nói như thế nào l ạ c Tiểu Béo nhãi con tưởng đọc nhà trẻ, Tiểu gia h ỏ a nhi sợ mụ mụ không cho hắn đọc nhà trẻ, làm n ũ nói bảo bảo ngoan, bảo bảo tưởng đọc nhà trẻ. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nói: Bảo Bảo tưởng đọc nha? Vì cái gì đâu? Tiểu Gia h y rất nhiều tiểu bằng hữu thật nhiều món đồ chơi. Lê Thư Hân đã hiểu tuy rằng nhà bọn họ cũng có rất nhiều món đồ chơi, Tiểu Gia h ỏ a Nhi cũng thực tự do, nhưng là lại không có như vậy nhiều tiểu bằng hữu. Nói nữa trong nhà món đồ chơi luôn là hữu hạn, cũng không có nhà trẻ món đồ chơi càng nhiều cho nên Tiểu Gia h ỏ a Nhi vừa thấy đến nhà trẻ liền lập tức động tâm. Bảo Bảo muốn đi. Lê Thư Hân gật đầu, hảo, làm bảo bảo đi. Bất quá muốn quá một đoạn thời gian, hiện tại còn không có chính thức nhập học. Nàng nói, bảo bảo nghe hiểu được sao? Tiểu gia h i chọn lông mày, tựa hồ suy nghĩ mụ mụ lời nói. Tiểu gia h ỏ a nhi trần chờ gật đầu, Lê Thư Hân mụ mụ liền biết bảo bảo thông minh. Chúng ta hôm nay qua đi là nghe thì nghe giảng bài, không phải chính thức đi học, nhưng là mụ mụ đã cấp bảo bảo báo danh. Bảo bảo thấy được sao? Mụ mụ cấp nhà trẻ giao tiền. Tiểu r a h ỏ a Nhi gật đầu, nhìn đến chọc. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là hắn đã biết tiền là có thể mua rất nhiều đồ vật. Mụ mụ giao tiền, nhưng là tạm thời còn không thể đi. Nhà trẻ cũng muốn chờ tiếp theo học kỳ khai giảng. Không phải chúng ta muốn thế nào liền thế nào. Nhưng là mụ mụ bảo đảm có thể đưa Bảo Bảo đi. Bảo Bảo gần nhất ở nhà chơi quá một đoạn nhật tử, chúng ta liền đi nhà trẻ được không? Khai giảng sở hữu Tiểu bằng hữu cùng đi. Hào. tuy rằng không biết tiểu gia hỏa nhi có hay không nghe hiểu, có thể hay không nghe hiểu, lê thư hân đều kỹ càng tỉ mỉ cùng nhi t ừ giải thích cụ thể tình huống. cũng không thể bởi vì tiểu gia hỏa nhi tiểu liền tùy tùy tiện tiện lừa gạt tiểu hài tử, nói như vậy tiểu hài tử là phải thương tâm. lê thư hân chờ bảo bảo thượng nhà trẻ liền có rất nhiều tiểu bằng hữu, về sau đại gia cùng nhau làm trò chơi. bảo bảo còn có thể học ca hát học tri thức học được lúc sau liền trở về biểu diễn cấp 3-3 mụ mụ xem được không? Mụ mụ khi còn nhỏ đều không có tiền đi đọc nhà trẻ. Mụ mụ rất muốn biết nhà trẻ là cái dạng gì. Tiểu gia hi vừa nghe lập tức lớn tiếng nói bảo bảo học cấp mụ mụ xem. Lê thư hân gật đầu chúng ta bảo bảo thật tốt. Tiểu gia hi đắc ý cười. Lão a nàng chính là tốt như vậy tiểu hài nhi nhất ngoan hào bảo bảo. Lê thư hân cùng nhi tử nói thật sự hữu hảo nàng nhẹ giọng bật cười nói chúng ta bảo bảo thật là ngoan ngoãn. Tiểu gia hi nhấp miệng nhỏ cười. Lê Thư Hân, được rồi. Nói xong nhà trẻ chúng ta lại đến nói một câu khác đem. Tiểu Gia Hi khó hiểu xem giống mụ mụ, mắt t o ngây thơ mờ mịt. Lê Thư Hân bảo bảo a, ngươi tiểu gì từ nước ngoài đã trở lại, tiểu gì ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu Lăng lái xe không nhịn xuống phụt một tiếng phun ra tới nói Lê Thư Hân a ngươi đầu óc thanh tỉnh một chút a bảo bảo thượng một lần thấy nàng thời điểm mới là trăng tròn không bao lâu liền tính chúng ta nhi tử là cái thiên tài nhi đồng là cái thần đồng hắn cũng không nhớ được a Lê Thư Hân sâu kín ta đương nhiên biết hắn không nhớ được a này vô lý đề bắt đầu sao nhà ai tán gẫu không như vậy lao Tiểu Lăng hành bá Lê Thư Hân ngươi tiểu gì đã về rồi. Tiểu béo nhãi con phối hợp vỗ tay tay oang nga. Tiểu gì là ai? Tiểu béo nhãi con không biết a. Hắn gãi gãi đầu, không quen biết. Bất quá không quan hệ. Tiểu béo nhãi con nhất phối hợp mụ mụ. Oang nga oang nga. Lê Thư Hân không nhịn xuống, lại bật cười. Nhà nàng bảo bảo chính là như vậy đáng yêu. Nàng nói chờ một lát chúng ta đi tiếp n g ư ơ i tiểu gì. Buổi tối cùng gì cả cùng nhau ăn cơm được không? này nếu là nói đến gì cả tiểu béo nhãi con sẽ biết hắn thích nhất gì cả gì cả rất đau hắn tiểu gia h o à nhi tuổi nhỏ cũng biết ai nhất sủng hắn ba ba mụ mụ tự nhiên vẫn là rất đau hắn nhưng là vô điều kiện làm cái gì đều đối chính là gì cả l ạ c tiểu béo nhãi con gì cả gì cả lê thư hân gần nhất không gặp ngươi gì cả tưởng nàng sao tiểu gia h ỏ a nhi gật đầu tưởng l ạ c hắn nuốt một chút nước miếng gì cả làm cá viên chiên trứng ăn rất ngon muốn ăn cái này tiểu thèm miêu nhi bộ dáng lại làm lê thư hân bật cười nàng hôm nay tâm tình thật là phá lệ hảo này có thể không hảo sao chính mình thân muội muội từ nước ngoài trở về c ử biệt gặp lại tự nhiên là vui vẻ bất quá đi lê thư hân yên lặng tưởng h vì cái gì đời trước không có như vậy một hồi sự đâu đời trước lê thư nguyệt không chỉ có không có trước tiên trở về còn kéo sau vài tháng nhưng là lúc này đây giống như hoàn toàn bất đồng nàng lại lần nữa cảm khái trọng sinh là trọng sinh đại phương hướng khẳng định không có biến hóa nhưng là rất nhiều chuyện đều sẽ đã chịu hiệu ứng bơm bướm ảnh hưởng trở nên có chút không giống nhau cũng không biết a nguyệt bên kia là chuyện như thế nào vừa rồi trong điện thoại chỉ lo cao hứng cũng quên hỏi cái này một đám lê thư hân có điểm khó hiểu trầm tư lên thiệu lăng hỏi làm sao vậy lê thư hân ta suy nghĩ tiểu muội nàng trước tiên 4 tháng trở về đâu không biết có hay không chuyện gì t i ệ u Lăng kia nàng vừa rồi ngữ khí thế nào? Lê Thư Hân khá tốt. t h i ệ u Lăng kia chẳng phải là nàng trạng thái khá tốt vậy khẳng định không có gì vấn đề lớn, người không cần lo lắng. Nhà các ngươi Lê t h ư n g u y ệ t người này so ngươi cùng đại tỷ nhưng lợi hại nhiều, dễ dàng sẽ không có hại. Lê Thư Hân liền tính nàng rất cường hãn ở chúng ta trong lòng cũng là tiểu muội muội a. Kia nhưng thật ra chương 76 Lê Gia Tam tỷ muội. Lê Thư Hân một nhà ba người lái xe đi khu công nghiệp tiếp Lê t h ư n g u y ệ t Lúc này Tiểu Gai Hi đã hiểu được chính mình còn có một cái tiểu gì gọi là A Nguyệt. A Nguyệt khi còn nhỏ gặp qua hắn nhưng là bảo bảo lúc ấy tuổi còn nhỏ cho nên không nhớ rõ. Tiểu Gai Hi một chút đều không nhớ rõ A Nguyệt. Hắn mề m mục nói mụ mụ còn có bao nhiêu lâu đến nha. Lê t h ư n g u y ệ t nhanh nàng hỏi ngươi sốt ruột l ạ c Tiểu Gai Hi gật đầu hắn là thật sự sốt ruột Tiểu h à i Tử hào hào kỳ đâu. Xe thực mau khai tiến khu công nghiệp bên này. Lê Thư Hân nói: Ngươi tiểu gì đi rồi mau 3 năm cũng không biết nàng ở bên kia quá có được không? Này 3 năm bọn họ chỉ liên hệ quá vài lần. Lê t h ư n g u y ệ t muốn gọi điện thoại cũng không như vậy phương tiện. Mà Lê t h ư n g Nguyệt thường tỉnh tiền, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lãng phí cái này điện thoại phí. Lúc này Lê Thư Hân liền cảm khái vẫn là internet phát đạt thời điểm phương tiện. Hiện tại liền không phải như vậy hồi sự nhi thân nhân đi nơi khác thật sự không hảo liên hệ. mắt thấy xe liền phải đến lê t h ư n g u y ệ t bọn họ công ty rất xa lê thư hân liền nhìn đến một đám nữ hài từ đứng ở cửa c á c trong tay sách theo dương hành lý còn có cõng cặp sách tóm lại cái đỉnh cái đại bao tiểu cuốn trong đó tối cao nhất gầy cái kia chính là lê t h ư n g u y ệ t lê t h ư n g nguyệt nhất quán đều là không dài thịt có thể ăn không dài thịt cao gầy rõ ràng lúc này lê thư hân cũng mặc kệ cái gì giao thông pháp quy lập tức từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài thăm dò múa may cánh tay a nguyệt a nguyệt Lê t h ư Nguyệt nghe được tiếng kêu trước mắt sáng ngời, ngay sau đó Cao Hưng báo lấy đáp lại, xe vững vàng dừng lại. Lê Thư Hân bay nhanh xuống xe chạy tới ôm trụ Lê t h ư Nguyệt. A Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lê t h ư Nguyệt ha ha cười, nói Tam tỷ, ngươi tưởng ta đi? Nàng cũng thực kích động, nhưng là chung quanh đều là nàng đồng sự, nàng nhiều ít vẫn là có vài phần nội liễm. Lê t h ư Nguyệt ôm Lê Thư Hân, ngay sau đó lại vỗ vỗ nàng bối, nói hào hào ta này không phải đã trở lại sao? không biết còn tưởng rằng ta đánh giặc đi đâu, ta hết thảy đều tốt. nàng an ủi Lê Thư Hân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tiểu Gai Hi tò mò mắt to, lập tức buông lỏng ra Lê Thư Hân nói Tiểu Gai Hi đúng không? tới làm tiểu gì ôm một cái. Thiệu l ă n g trực tiếp đem Hải Tử đưa cho Lê t h ư n g u y ệ t Lê t h ư n g u y ệ t nhảy nhót Hải Tử nói ai u? Tiểu Gai Hi ngươi còn rất trọng a là cái tiểu bụ bẫm. Tiểu Gai Hi nghe xong cái này lời nói không hài lòng miếu máu, hắn không phải tiểu bụ bẫm. Tiểu giai h i ta là thông minh bảo bảo, Lê t h ư n g u y ệ t cười thế nào? Ngươi còn không vui nghe tiểu b ụ bỡ ma, ngươi vốn dĩ liền thịt hô hô nha ta tiểu khả ái. Ai u, ngươi đều lớn lên lớn như vậy, ta đi thời điểm ngươi vẫn là nho nhỏ một con đâu. Mỗi ngày ngủ ăn ăn ngủ, hiện tại đều đi có thể sẽ nói thời gian quá đến thật là nhanh a. Lê t h ư n g u y ệ t cảm khái một câu, lại cùng Tam t h Phu Thiệu lăng chào hỏi. hai cái tỷ phu lê t h ư n g u y ệ t cùng đại tỷ phu chu đại cường tương đối quen thuộc cùng tam tỷ phu thiệu lăng liền kém không ít đừng nhìn đây là hắn tỷ phu trên thực tế bọn họ thấy được không tính nhiều kia tự nhiên không thể x ư n g là nhiều quen thuộc lê t h ư n g u y ệ t chào hỏi ngay sau đó nói mau mau giúp ta gấp đồ vật phóng trên xe chúng ta đi xem đại tỷ này nghĩ đến đại tỷ cùng đại tỷ phu lê t h ư nguyệt phá lệ sốt ruột t h thật lê thư hân cùng chu vịnh ni kém liền không phải đặc biệt nhiều lê t h ư n g u y ệ t tự nhiên kém càng thiếu lê t h ư n g u y ệ t cùng chu vịnh ni đều niệm quá cùng cái trường học chu vịnh ni học tiểu học thời điểm lê t h ư n g u y ệ t đều không có tiểu học tốt nghiệp cho nên lê t h ư n g u y ệ t cùng chu vịnh ni cũng phá lệ thân chúng ta vịnh ni đâu này chu có thể trở về không ta đều tưởng cái này nha đầu t h ú i không nghĩ tới cái này nha đầu t h ú i học tập tốt như vậy chúng ta hai nhà nhưng đều không có gì sẽ đọc sách thật là đột biến gen nàng cười t ù m tìm hỏi đại tỷ còn không biết ta trở về đi lê thư hân không biết không phải ngươi nói phải cho bọn họ một kinh hỉ sao lê t h ư n g u y ệ t gật đầu cười t ù m tìm đúng rồi gọi điện thoại kinh hỉ nào có bản nhân xuất hiện càng lệnh người kích động a lê gia tỷ muội nói chuyện thiệu lăng đã đem lê t h ư n g u y ệ t một cái giương cùng một cái hành lý bao đều đặt ở cốp xe hỏi ngươi còn có khác sao lê t h ư n g nguyệt lắc đầu không có nàng lung lay một chút nói còn có một cái cặp sách ta vẫn luôn bối ở trên người lê thư hân kia hành lên xe đi lê thư nguyệt tò mò nhìn nhìn nói nhà ngươi xe t h ạ t nhìn thực không tồi a hiện tại cũng không phải là hơn 20 năm sau mãn đường cái đều là ô tô hiện tại xe vẫn là rất ít có xe nhất tộc thật đánh thật cũng là điều kiện không tồi nàng cảm khái lê thư hân đồng chí các ngươi này sinh hoạt còn khá tốt a Lê Thư Hân, ngươi lời này cũng thật mật, chạy nhanh lên xe đem. Lê Thư Nguyệt hành hành hành, nàng xoay người cùng trong xưởng đồng sự đều chào hỏi, mọi người đều đang đợi xe bắt, hâm mộ nhìn Lê Thư Nguyệt trước tiên rời đi. Đại gia tuổi đều không lớn, diếu d í t có cái lớn lên đẹp ghen ghét nói, này cho nàng khoe khoang có gì đặc biệt hơn người? Người nói lời này làm gì a? Mọi người đều là một cái công ty đồng sự, lại cộng đồng xuất ngoại lao động, hẳn là càng thân cận một chút. Người nói cái này nói nhiều khó nghe. ai cùng nàng thân cận nếu không phải nàng chúng ta đến nỗi về sớm tới sao nói lên cái này mặt khác vài người cũng có chút khó chịu bất quá cũng có hai cái binh vực lẽ phải nói ngươi xem ngươi nói c á i kia nàng vốn dĩ cũng là làm tốt chuyện này nhân ra chính là vì giúp ngươi ngươi hiện tại nói cái này lời nói không khỏi có chút không đúng rồi đi lúc này một cái diện mạo có điểm lão thành lại thành thật cô nương thở dài một hơi nói này ước chừng thiếu bốn tháng đâu thiếu tránh bao nhiêu tiền a còn không phải sao lúc này xinh đẹp cô nương lại nói chuyện ta lại không có làm nàng xinh anh hùng dùng sao nàng nàng hừ một tiếng nói ta nhịn một chút liền đi qua liền nàng càng muốn xuất đầu hiện tại hảo đi liên lụy mọi người đều thiếu tránh tiền nàng chính mình nhưng thật ra có cái phát đạt tỵ t ỷ không để bụng này mấy tháng tiền lương nhưng là chúng ta nơi nào có thể không để bụng chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ có tiền các ngươi cũng đừng nói các ngươi cũng không thèm để ý nếu các ngươi đều không thèm để ý liền sẽ không như vậy đại oán khí lời này vừa ra mọi người đều không ngôn ngữ bọn họ là bên này công ty cùng tổng công ty lao động giao lưu mỗi năm đều sẽ an bài người qua đi mà qua đi làm công người cũng chính là công tác 3 năm liền sẽ trở về đừng nhìn bọn họ công tác vất vả nhưng kỳ thật bọn họ kiếm cũng không tệ lắm đương nhiên cái này không tồi đáng giá là cùng bên này so không phải cùng bên kia so nếu là cùng bên kia so thật là so nhân r a thiếu quá nhiều đồng dạng công tác bọn họ tiền lương chỉ là nhân r a một phần ba chính là liền tính là như vậy, đi theo bên này nhà xưởng so lại là nhiều không ít, cho nên đại gia qua đi lao động không có muốn trước tiên trở về, mỗi người đều là giống nhau, đều hy vọng có thể ở bên kia làm lâu một chút, nhiều tích góp điểm tiền. chính là hiện tại bọn họ không duyên cớ liền ít đi 4 tháng, trong lòng như thế nào có thể không buồn bực đâu, này quả thực là buồn bực đã chết. một đám nghĩ vậy một đám, đều che mặt. ta đệ đệ còn chờ ta kiếm tiền về nhà cưới vợ đâu, nàng này liền cho ta rào hợp thiếu bốn tháng, thật là tức chết ta. ta cũng không giống nhau à, ta ba mẹ không thể cho ta chuẩn bị của hồi môn, ta tích góp của hồi môn dễ dàng sao? các ngươi đây đều là việc nhỏ nhi, ta còn muốn dưỡng hải từ đâu? đại gia d i u d i t ngươi một lời ta một ngữ, đều thực không cao hứng lần này sự tình. đột nhiên cái kia thành thật cô nương tình lình nói chúng ta đi tìm lãnh đạo đi tìm lãnh đạo cho chúng ta một cái cách nói. nàng tổng không thể chúng ta rào hợp cứ như vậy đi trong sưởng cần thiết s ư phạt nàng khai trừ nàng đối a này không hảo đi người ở chỗ này trang cái gì người tốt đâu đi liền đi bọn họ bên này tiểu nhạc đệm lê t h ư n g u y ệ t là một chút cũng không biết nàng ngồi trên xe đùa với tiểu gia hi liền xem tiểu béo nhãi con thú vị cực kỳ mềm mại hồ hồ miệng nhỏ còn ngọt đáng yêu cực kỳ lê thư hân nhìn tiểu muội đột nhiên nhớ tới hỏi lên ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại nàng nói không phải nói muốn 9 tháng sơ sao? ngươi hiện tại kém 4 tháng đâu? như thế nào trước tiên nhiều như vậy a? nói lên chuyện này nhi, lê t h ư n g u y ệ t nghiêm túc kỳ thật là bởi vì ta cùng người động thủ đánh nhau bên kia buộc chúng ta công ty đem chúng ta này một đám nhân viên công tác đều cấp s ú t về tới. lê thư hân a, nàng kinh ngạc nhìn muội muội, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này. lê t h ư n g u y ệ t cũng không gạt t ỉ tỉ, nói ngươi nhìn đến vừa rồi chúng ta kia một đám người sao? trong đó có một cái lớn lên man đẹp lê thư hân suy nghĩ một chút gật gật đầu đại khái có điểm ấn tượng lê t h ư n g u y ệ t chúng ta ở bên kia cái kia chủ quản là cái không biết xấu hổ cẩu đồ vật chúng ta lại không phải làm kia hành đều là đứng đứng đắn đắn công tác nhưng là hắn vẫn luôn đều sắc mị mị xem chúng ta ngẫu nhiên còn động tay động chân ghê tởm thấu bất quá hắn không cùng cùng ta tới này một bộ ngươi cũng biết ta cũng không phải là cái gì mềm quả hồng hắn đều là tìm cái loại này t h nhìn sẽ không phản kháng Theo ta vừa rồi nói cái kia cô nương, cái kia từ sắc lang chính là muốn đối nàng mưu đồ gây rối. Đại buổi tối kêu nàng đi công ty, liền động tay động chân. Dù sao cứ như vậy như vậy, ta vừa lúc trở về lấy đồ vật, gặp được nàng kêu cứu mạng. Tuy nói ta cảm thấy chính mình là cái gì ghê gớm người, nhưng là đều loại tình huống này, ta sao có thể mặc kệ à? Ta liền xông lên đi hỗ trợ. Kết quả bởi vì chuyện này nhi c h ọ c một thân phân. bên kia nói ta đánh người đương nhiên bọn họ tuy rằng là không đạo lý một phương chính là ra mặt nhưng thật ra rất dày một bộ muốn truy cứu bộ dáng ta băng cái kia c ô nương lại chỉ biết khóc một chút vội cũng giúp không được ta một người đối tuyến bọn họ rõ ràng không phải ta sai nhưng là bên kia buộc chúng ta công ty bên này đem chúng ta này một đám công nhân triệu hồi tới nói chúng ta là bạo lực cuồng ta mẹ nó ta thật là hết chỗ nói rồi thì thật ta cũng không phải cái ngốc từ a ta biết đến ở địa bàn của người ta nhi phải có đúng mực cho nên tuy rằng lúc ấy ta ra tay nhưng là ta cũng không dùng lực hơn nữa điểm liền đánh hai quyền liền không lại đánh ta còn là đánh vào trên bụng đâu chính là bọn họ căn bản không xem cụ thể tình huống dù sao chính là cảm thấy cao nhân nhất đẳng cảm thấy chúng ta ra cửa bên ngoài nên trang tam tôn tử mà chúng ta công ty cũng không có giữ gìn ta cùng bên kia đạt thành giải hòa đem chúng ta điều động đã trở lại nhất nhưng khí chính là ta bang cái kia c ô nương ở bên kia thời điểm liền n h u n h u nhược nhược khóc sất mướt quay đầu liền cùng ta lớn tiếng còn oán trách thượng ta nàng thở dài một tiếng cảm khái nói chúng ta lần này trở về bọn họ hận thấu ta lê thư hân không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này nàng nói kia sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng sao lê t h ư n g nguyệt ảnh hưởng nhưng thật ra không có bọn họ cũng không có nháo lên chẳng lẽ chính bọn họ không sợ mất mặt sao cho nên chuyện này nhi vẫn luôn là trong lén lút giải quyết vấn đề lớn không có nhưng là chúng ta c ô n g t y n g ư ờ i thực q u á n trách ta bởi vì ta động thủ cho nên mới dẫn tới chúng ta bị trước tiên 4 tháng điều động trở về bọn họ đều thực tức giận mỗi người đều có chính mình lập trường hiện tại đại gia lập trường chính là nàng ảnh hưởng mọi người kiếm tiền lê thương nguyệt đi một bước xem một bước đi sự tình đã như vậy ta mặc kệ cao hứng vẫn là không cao hứng sự tình đều sẽ như vậy ta hà tất lo sợ không đâu đâu thả đi thả xem đi Lê Thư Hân đánh giá m ộ i m ộ i Lê t h ư n g u y ệ t bật cười. Ngươi nhìn cái gì a? Như thế nào cảm thấy ta sẽ ủy khuất? Kỳ thật ta chính mình xem man khai có một số việc nhi cũng không phải ta chính mình là có thể tả hiểu. Nếu chúng ta công ty thật sự muốn khuyên lui ta cùng lắm thì ta liền lại tìm một phân công tác. Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo. Kỳ thật công ty nếu khuyên lui ta ta cũng không có gì nhưng nói, rốt cuộc ta là thật sự ảnh hưởng đại gia, cho đại gia tạo thành tổn thất. Lê t h ư Nguyệt ta chỉ là không có hành động đã chịu ta trợ giúp người ngược lại còn oán trách ta xen vào việc người khác nhi, cái này là nhiều ít làm người có chút khó chịu. Lê t h ư Nguyệt ngươi nói này đều chuyện gì? Lê Thư Hân nghe thấy cái này nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng so Lê t h ư Nguyệt kiến thức nhiều hơn hơn 20 năm sau cố vấn phát đạt nàng cũng là xem qua không ít như vậy chuyện này, cho nên bị tiểu muội cứu người oán trách tiểu muội ảnh hưởng nàng công tác. như vậy bạch nhãn lang hành vi thế nhưng không cho người cảm thấy ngoài ý muốn đâu lê thư hân nếu đã trở lại chúng ta liền không nghĩ nhiều như vậy ngươi làm cái gì quyết định tam tỷ đều duy trì ngươi lê thư nguyệt s ả n g khoái hành a tam tỷ này ngươi cứ yên tâm đi ta người này lớn nhất ưu điểm chính là tâm đại những cái đó có không ta mới không bỏ ở trong lòng đâu nơi này không lưu r a đều có lưu r a chỗ hiện tại xã hội phát triển nhanh như vậy muốn tìm công tác còn không dễ dàng ta còn có thể làm một cái công tác cấp nhẹn g lại không thể đủ kỳ thật lê t h ư n g u y ệ t trong lòng loáng thoáng đã có điểm cảm giác công ty hẳn là sẽ không lưu nàng là sẽ khuyên lui này vẫn là nàng hoàn toàn không có làm sai dưới tình huống nếu nàng nếu là làm sai này liền không phải khuyên lui ít nói cũng đến là khai trừ không thiếu được còn phải truy cứu trách nhiệm tình huống hiện tại là đại khái suất khuyên lui khuyên lui đó là bởi vì ngay lúc đó tình huống nàng xác thật là chiếm đạo lý. chính là không có công ty thích dùng nàng như vậy thứ đầu nhi. bất quá cũng may lê t h ư n g u y ệ t cảm thấy chỉ cần nàng chịu làm cũng không có gì không được. ngay cả đại tỷ đều có thể khai cửa hàng, nàng lại có cái gì không thể đâu. lê thư hân nghĩ nghĩ cũng là gật đầu, nói nếu các ngươi công ty khuyên lui ngươi, ngươi có thể tới ta bên này, ta bên này công ty cũng là thiếu người, ngươi có thể tới. lê t h ư nguyệt lập tức xua tay, nói không ta không cần. nàng nhưng thật ra thực kiên định ta không đi mà k ệ là ngươi nơi này vẫn là đại thị cửa hàng ta đều khẳng định sẽ không đi tuy nói chúng ta cảm tình hào nhưng là thân huynh đệ minh tính sổ này tiền chuyện này rào hợp ở bên nhau nhưng không tốt các ngươi đều có thể gây dựng sự nghiệp ta có cái gì không thể ta nhưng không thể so các ngươi kém nàng cười nói nói nữa ta cảm thấy đem hy vọng ký thác ở người khác trên người cũng không phải là phong cách của ta Lê Thư Hân bắt lấy nàng ý tứ trong lời nói, nói: người tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp khai cửa hàng. Lê Thư Nguyệt hại cái gì gây dựng sự nghiệp? nói như vậy liền quá lớn, cũng không tính gây dựng sự nghiệp đi. Ta là tính toán, nếu công ty dùng ta, ta liền tiếp tục làm; nếu công ty không cần ta, ta liền đi ra ngoài bày quán. bày quán. Lê Thư Nguyệt gật đầu, tìm cái chợ đêm nhi mua vào bán ra, ta cảm thấy vẫn là có thể. Lê Thư Hân nhìn Lê t h ư n g u y ệ t hoảng hốt nghĩ đến xác thật đời trước bọn họ tam tỷ muội, Lê t h ư n g u y ệ t cũng là phát tích sớm nhất, mà nàng sớm nhất chính là từ nhỏ chợ đêm nhi bắt đầu nội y vớ gì đó làm lên, vất vả nhưng là nhưng thật ra có thành quả. Nàng sớm nhất mua phô mà chính mình khai một nhà tiểu điếm, chính là đó là bởi vì nàng đời trước tiền vốn không nhiều lắm, đời này nàng hy vọng muội muội không như vậy vất vả. Lê Thư Hân nhìn thoáng qua Thiệu Lăng, Thiệu Lăng thế nhưng một giây hiểu ý, hắn chủ động mở miệng nói: A Nguyệt ngươi không đi A Hân công ty ta là tán thành, này không phải đem ngươi đưa người ngoài ha, mà là đơn thuần cảm thấy kỳ thật không thế nào thích hợp ngươi. Nếu ngươi muốn chính mình buôn bán, ta cùng ngươi tam thì có thể vay tiền cho ngươi, ngươi cũng đừng có gấp cự tuyệt. Chúng ta biết mấy năm nay ngươi là tích góp điểm tiền, nhưng là chúng ta đều biết liền tính tích góp điểm tiền, ngươi trong tay tiền cũng là rất k h ó hạn. muốn làm đại khẳng định không có khả năng bắt đầu thời điểm dự toán sung túc n g ư ơ i có thể lựa chọn cơ hội liền nhiều này số tiền n g ư ơ i không thể cự tuyệt lê t h ư n g u y ệ t bắt đầu kiếm tiền đều còn cấp lê thư bình tuy rằng lê thư bình cùng bọn họ đọc sách nhưng là nàng cùng tam tỷ lê thư hân đều nói tốt cái này tiền nhất định vẫn là phải trả lại sinh hoạt phí gì đó vô pháp n h ư tính bọn họ có thể chiếm cái này tiện nghi nhưng là học phí cần thiết còn tuyệt đối không thể làm đại tỷ càng vì khó đại tỷ đã vì bọn họ làm rất nhiều cho nên lê t h ư n g u y ệ t trong tay có tiền nhưng là lại không có rất nhiều tiền lê thư hân ở một bên gật đầu nàng bổ sung nói a lăng nói đúng như là ta bắt đầu thời điểm có thể làm dễ dàng như vậy nhanh như vậy cũng là vì ta tiền vốn nhiều ta có thể đại lượng nhập hàng bắt được yêu đại giá cả đầu nhập đại được đến cũng nhiều lê t h ư n g u y ệ t ta ngẫm lại đi lê thư hân phu thê cho nhau liếc nhau s ô i nổi gật đầu tuy nói làm buôn bán chuyện này nhi nhập hàng nhiều nguy hiểm đại nhưng là tiền vốn nhiều thời điểm có thể lựa chọn đường sống liền nhiều lê t h ư n g u y ệ t nếu lựa chọn nguy hiểm tiểu nhân ngành sản xuất như vậy bắt đầu tiền vốn nhiều đối nàng chính là đại ưu thế đây cũng là vì cái gì kẻ có tiền càng ngày càng có tiền không có tiền người liền tính không ngu ngốc kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều lắm chính là ở chỗ có tiền có thể bắt đầu càng dễ dàng bất quá này đó đều là lời phía sau nhưng thật ra cũng không nóng nảy nói ra cái 1234. thực hiển nhiên, lê t h ư n g nguyệt cũng là như vậy t ư ở n g nàng bắt đầu nói bên lê t h ư n g u y ệ t tam tỷ người không biết a ta ở bên kia thời điểm nhất tưởng niệm chính là đại tỷ tay nghề bên kia khẩu vị một chút cũng không thích hợp ta cũng may hiện tại ta đã trở về rốt cuộc có thể ăn đến đại tỷ tay nghề lê thư hân lập tức liền đến bọn họ một đường lái xe lại đây trên đường nhưng thật ra không kẹt xe càng là tiếp cận lê t h ư n g nguyệt càng là khẩn trương liền phải nhìn thấy đại tỷ a Lê Thư Bình hôm nay sáng sớm lên liền cảm thấy mắt trái da nhi vẫn luôn nhảy. Nàng nhắc mãi mắt trái giật là t a y mắt phải giật là tay. Hôm nay chúng ta sinh ý khẳng định hào. Chu Đại Cường cười gật đầu nói kia khẳng định. Bọn họ trong tiệm sinh ý nhất quán đều là không tồi cái này nhưng thật ra hoàn toàn không cần nhọc lòng. Chu Đại Cường này một vòng vịnh nhi bọn họ nghỉ không? Lê Thư Bình nghỉ nàng thứ sáu buổi tối lại đây. tạm dừng một chút lê thư bình đột nhiên hỏi mẹ ngươi có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại chu đại cường có chút xấu hổ bất quá vẫn là thừa nhận gật đầu đánh nàng nói là thân thể không tốt muốn điểm tiền đi xem bệnh lê thư bình chào phúng dơ dơ lên khóe miệng không phải nàng này làm tức phụ n h i tâm tàn nhẫn mà là cái này bà bà từ nàng gả lại đây ngày đầu tiên liền thân thể không hào thân thể không tốt không thể hỗ trợ hầu hạ ở cữ thân thể không tốt cũng không thể mang hài tử thân thể không tốt muốn xem tiền xem bệnh nếu là thật sự thân thể không tốt lê thư bình cắn răng cũng muốn lấy cái này tiền nhưng là điều kết hôn mười mấy năm nhà hắn vịnh nhi đều đã cao nhị nàng đã sớm thấy rõ thân thể không hảo bốn chữ qua loa lấy lệ làm lão nhân hỗ trợ là tình cảm không hỗ trợ cũng không có gì nhưng nói này lê thư bình đều có thể nhận nhưng là nàng hận nhất chính là khác nhau đối đãi càng hận người khác dùng thân thể không hảo loại này lấy cơ tới thường xuyên đòi tiền Lê Thư Bình cười lạnh hỏi, vậy ngươi đáp ứng rồi? Chu Đại Cường chạy nhanh, không có ta trong tay lại không có tiền, ngươi biết đến nhà bọn họ tiền đều là Lê Thư Bình nắm lấy, hắn tiền riêng rất có hạn, hắn lão nương muốn quá nhiều, hắn căn bản lấy không ra. Kỳ thật là m nhân nhi nữ cha mẹ muôn v à n không hào cũng là có thể n h ẫ n như là Chu Đại Cường chính là như vậy, rốt cuộc kia vẫn là phụ mẫu của chính mình, nhưng là mẹ nó muốn quá nhiều, hắn là thật sự lấy không ra. chu đại cường ta mẹ muốn tam vạn lê thư bình khiếp sợ nhìn chu đại cường nói muốn nhiều ít tam vạn lý tố bình thật sâu hút khí hơi thở cảm thấy cái này bà bà lại đột phá nàng hạn cuối nàng nói về sau ngươi không cần cho ngươi mẹ tiền càng cấp ăn uống càng lớn chúng ta đúng hạn cấp dưỡng lão phí tựa như đối cha mẹ ta như vậy chu Đại Cường trong lòng có chút chua xót, bất quá vẫn là ừ một tiếng. Hắn người này chính là như vậy, cảm thấy chính mình nhật từ hào là có thể trợ cấp một chút lão nương. Chính là hắn liền tính là trợ cấp cũng không thể không có lúc nào là đào rỗng c ủ a cải. Hắn cũng là có ra. Hơn nữa hắn trong lòng hiểu được hắn đào rỗng c ủ a cải, lão nương cũng sẽ không cảm thấy nhiều, đều cảm thấy là hẳn là nếu nhà bọn họ thật sự thiếu tiền kia lão nương bên kia khẳng định là một phân tiền đều sẽ không lấy ra tới. đúng là bởi vì rõ ràng cũng biết chính mình lỗ tai mềm cho nên chu đại cường chưa bao giờ quản r a tiền ta đều nghe ngươi lê thư bình khẳng định là ngươi đệ đệ lại khuyến khích người này không làm điểm người nào chuyện này nếu nàng cùng chu đại cường còn ở nhà máy đi làm hai người cộng lại một năm tiền lương này thật đúng là dám công phu sư t ư ờ n g n g m Lê t h ư a Bình, mẹ ngươi người kia cấp điểm nhan sắc liền khai phường n h u ộ m ta hiểu được ngươi có tiền riêng, nhưng là ngươi đừng thêm động không đáy. Mỗi năm dưỡng lão chúng ta nhưng đều là cho, cũng đủ mẹ ngươi sinh hoạt ngươi nhiều cho chính là tài trợ ngươi đệ đệ. Chính ngươi cũng là con nữ nhi, làm gì muốn tài trợ ngươi đệ đệ? Hắn dưỡng đứa con trai ghê gớm, liền con của hắn cái kia hùng hình dáng chính mình cha mẹ cũng không biết có thể hay không quản ngươi còn trông cậy vào hắn có thể quan tâm ngươi cái này đại bá sao? ngươi không cần tưởng chúng ta vịn h nhi học tập hảo người cũng thông minh chúng ta có tiền hào hào bồi dưỡng nữ nhi ta biết đến nhắc tới nữ nhi chu đại cường mặt mày đều là ý cười nhà bọn họ hai đầu nhi mặc kệ là nhà hắn này đầu nhi vẫn là tức phụ nhi trong nhà kia đầu nhi đều không có học tập tốt nhà bọn họ vịn h nhi đó là độc nhất phần hắn trong lòng chính là rất đắc ý hắn hy vọng nữ nhi có thể trở nên nổi bật ta hiểu được thân sơ viễn cận này liền đúng rồi Lê Thư Bình nói xong, chỉ huy Chu Đại Cường, ngươi đi cho ta tìm tờ giấy, ta xé cái rác dán mí mắt thượng bằng không như vậy tổng nhảy thật đúng là không thoải mái. Hành, Chu Đại Cường quay người lại, nhìn đến cửa đi tới vài người, hắn nháy mắt ngây ngần cả người, hảo nửa ngày mới thất thanh A Nguyệt. Lời này vừa ra tới, Lê Thư Bình nháy mắt quay đầu cửa, không phải Lê Thư Nguyệt lại là cái nào? Lê Thư Bình khiếp sợ a một tiếng, ngay sau đó bay nhanh chạy ra, lập tức ôm lấy Mội Mội, thét chói tai a Nguyệt ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi thế nhưng đã trở lại a, ngươi như thế nào không nói sớm a, Đại tỷ đi tiếp ngươi, ta nhìn xem, ta nhìn xem ngươi gầy không, ở bên kia chịu khổ đi. Lê Thư Bình từ trên xuống dưới chính mình kiểm tra Lê Thư Nguyệt khóc ra tới, nói gầy, ngươi nha đầu này gầy, ở bên kia ăn không ngon đem. Lê t h ư Nguyệt nhìn Đại Tỷ lại khóc lại cười chạy nhanh nói: Ta ở bên kia ăn khá tốt chính là có điểm không thói quen bên kia khẩu vị. Bất quá ta ăn nhưng nhiều. Đại Tỷ ngươi cũng không phải không biết ta chính là không giải thịt. Lê t h ư Nguyệt lời này không giả, nàng đánh Tiểu Nhi là có thể ăn. Khí mẹ nó lương xuân ngọc mỗi đến ăn cơm liền oán niệm nhìn cái này tiểu nữ nhi. Lê t h ư Nguyệt ăn nhiều sức lực đại chỉ phát triển chiều cao trường sức lực nhưng là đều là không thế nào trường thịt. này lại là lương xuân ngọc tức giận điểm ăn nhiều như vậy còn như vậy gầy này nếu là nuôi heo thật là mệt đã chết lê t h ư n g u y ệ t ta ở bên kia không lỗ miệng nhưng là vẫn là rất thường niệm g h đại tỷ t a y nghề nàng buông ra lê thư bình lui về phía sau một bước nhìn về phía bằng hiệu cười nói thật không nghĩ tới đại tỷ đều khai cửa hàng cái này hảo lại bổ sung tên cũng hảo lê thư bình cười nói ta chính mình tưởng ta cũng không có gì văn hóa không hiểu được khởi cái gì hảo đơn giản đã kêu lê nhớ lê nhớ nước đường phô nghe tới rất êm tai a lê thư nguyệt là thực thích lê thư bình cũng gật đầu xác thật lê thư bình mãn tâm mãn nhãn đều là vừa trở về lê thư nguyệt nhưng nhìn không thấy người khác nàng cái dạng này lê thư hân nhưng thật ra rất thói quen rốt cục nếu từ ngoại mà trở về chính là nàng cũng là giống nhau đãi ngộ nàng cười t ù m tìm nhìn đại t h cung tiểu muội bất quá một bên tiểu gia hi nhưng thật ra không cao hứng mỗi lần tới gì cả nơi này nàng đều là cái kia bị nâng lên cao hương bánh trái nha lúc này đây như thế nào đổi thành người khác đâu tiểu gia hỏa nhi đô đô miệng nhỏ ghen lớn tiếng kêu gì cả bảo bảo ở lê thư bình ai u chúng ta tiểu gia hi cũng tới a tiểu gia hi nhưng sẽ biểu đạt nói ta đã sớm tới hắn ủy khuất ba ba nhìn gì cả này phó tiểu đáng thương nhi hình dáng lập tức liền chọc tới rồi lê thư bình trong lòng lê thư bình ai u ta bé ngoan đây là làm sao vậy tới tới gì cả ôm một cái nàng bế lên tiểu gia hi tiểu gia hi lập tức hướng lê t h ư n g u y ệ t lộ ra một mặt mỉm cười lê t h ư n g nguyệt nàng quay đầu hỏi tam tỷ hắn đây là hướng ta thị uy không lê thư hân không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười nói đúng vậy đi a Lê Thư Nguyệt chấn kinh rồi. Hiện tại Tiểu Hải Nhi đều như vậy khôn khéo sao? Lê Thư Hân này không phải thường quy thao tác. Lê Thư Nguyệt o a o a kêu. x o n g đời trước kia chỉ có Tam tỷ cùng Vịnh Nhi hai người cùng ta tranh. Hiện tại còn nhiều Tiểu Gai Hi a. Nàng cố ý nói dỡ nháo lớn tiếng nói. Đại tỷ ta còn là không phải người yêu nhất người. Tiểu Gai Hi lập tức liền đem đầu trôn ở Lê Thư Bình bả vai. Lê Thư Bình đương nhiên không phải ta yêu nhất chính là chúng ta Tiểu Gai Hi. lớn tiếng tất tất là vô dụng tiểu gia hi mới là đáng yêu nhất lê t h ư n g nguyệt thật là khổ a chu đại cường nhìn bọn họ cái dạng này cười nói đi đi đi đi sau so phòng ngồi nói cửa hàng mà người đến người đi luôn là không như vậy phương tiện hắn nói ta bên này nhìn ngươi đi theo a nguyệt bọn họ hào hào ôn chuyện hào lê t h ư n g u y ệ t đi theo đại tỷ đi vào sau so phòng sau so phòng là khoảng cách ra tới địa phương rất nhỏ thả một trương một mét năm giường liền này còn phân trên dưới phô Lê Thục Bình, Vịnh Nhi lại đây liền ở tại thượng phô, trừ bỏ trên dưới phô 1 mét 5 giường, ở cũng chỉ có một cái bàn, bên chính là cái gì cũng không có cái này nhà ở thật là phá lệ đơn giản. Lê t h ư Nguyệt nơi này hào tiểu cũng không thế nào phương tiện a. Lê Thư Bình, ta là tính toán trước chấp vá một chút hiện tại sinh ý khá tốt, ta không công phu hơi chút chờ thêm một đoạn thời gian. Ta cùng ngươi tỷ phu là tính toán nhìn xem phòng ở chúng ta tưởng ở bên này mua cái phòng ở đến lúc đó liền phương tiện không ít hiện tại đều là tạm thời ứng đối. Thiệu Lăng đại tỷ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở ta ngày thường cũng không có việc gì, ta tới cấp các ngươi tuyển đi. Lê Thư Bình không cần, ngươi vội chính ngươi chúng ta hai vợ chồng chính mình xem, sao có thể chuyện gì nhi đều tìm ngươi. kỳ thật nàng trong tay tiền cũng không phải thực đủ, cho nên tạm thời không nóng nảy. đến nỗi mượn muội muội tiền, nàng là một chút cũng không nghĩ. nàng có chính mình kiên trì. nàng nói các ngươi đừng nhìn bên này địa phương tiểu chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ n g đều toàn ta nơi này cái gì đều có, không ảnh hưởng sinh hoạt. hơn nữa chúng ta ban ngày đều ở gian ngoài vội, nơi nào có thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi a. lê t h ư n g nguyệt kia đại tỷ ngươi bên này sinh ý thế nào? này nếu là nói lên cái này, Lê Thư Bình liền rất đắc ý. nàng nói t h c tốt ta bên này từ sớm đến tối các ngươi nhìn đều không ngừng người, không ít đều là ngoài ra còn thêm đâu. mọi người đều nói ta đánh ra tới ca viên tương đối kính đạo. ta này tay nghề đó là không thể c h ê Lê Thư Bình nguyên lai like, không phải như vậy tự tin người, nhưng là từ sinh ý hảo, nàng nhưng thật ra càng thêm tự tin lên. còn có người khác tới ta nơi này t h ô s xưa đâu cho rằng ta không thấy ra tới từng chuyến lại đây còn làm bộ lơ đãng hỏi thăm ta là như thế nào làm có hay không cái gì bí phương hắc ta có thể nói cho bọn họ sao ta nếu là nói này còn tránh cái gì tiền đó là lê t h ư n g u y ệ t lại nhìn về phía tam tỷ hỏi tam tỷ n g ư ờ i bên kia công ty thế nào nàng từ nơi khác trở về thật là một bụng nói muốn hỏi hai cái tỷ tỷ đều là cái tình huống như thế nào nàng nguyên lai like cũng chỉ biết cái nguyên lành hiện tại nếu đã trở lại không thiếu được muốn hỏi nhiều vừa hỏi lê thư hân cười ta bên kia khá tốt ta bắt đầu thời điểm chỉ là làm một cái trang phục quầy hàng nhưng là ta vận khí tốt a bắt được một cái b ạ o khoản kiếm rất nhiều cho nên thực mau liền đem công ty khai đi lên tuy rằng chúng ta công ty là năm trước mới khai lên nhưng là đã đứng vững gót chân năm trước chúng ta còn tài trợ một cái game show đâu, ngà đối, vịnh nhi còn đi tham gia, bắt được gia điện tam kiện bộ đâu. tam tỷ muội cùng nhau kể ra mấy năm nay đại sự nhi việc nhỏ nhi thiệu lăng mắt thấy bọn họ liêu đến khí thế ngất trời, ôm nhi tử ra cửa đem này một phương đồng ruộng g i a o cho ba cái nữ đồng chí, hắn ôm nhi tử đi vào gian ngoài hỏi đại tỷ phu dùng ta hỗ trợ sao? Chu Đại Cường chạy nhanh xua tay. Nơi này nhưng không cần ngươi, nơi này có nước ấm. Ngươi đừng năn g hài tử chạy nhanh ôm Tiểu Gai Hi đi ra ngoài. Các ngươi nếu không có việc gì liền đi ra ngoài dạo một dạo, ngoại mà vẫn là thực náo nhiệt. Năm trước sáng tạo văn minh thành thị, nơi nơi đều quản lý thực nghiêm khắc, nhưng là năm nay nhưng thật ra lỏng. Bằng thành bên này chính là như vậy, vừa lơ đãng. Bên đường nhi sẽ có người bày quán, như là bọn họ này phố trạng vạng thời điểm đều có người trộm lại đây bày quán bán thức ăn. ngay cả cá viên chiên đều là có. Hơn nữa bởi vì giá cả so với bọn hắn tiện nghi là thật còn có điểm ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Bất quá tình huống như vậy cũng không phải thật lâu, thực mau bọn họ liền khôi phục bình thường. Rốt cuộc nhà bọn họ làm phá lệ ăn ngon, lại nói có cái cửa hàng mà thoạt nhìn cũng sạch sẽ cái này giá tuy rằng phân biệt nhưng là lại không phải cách biệt một trời, rất nhỏ tranh lệch có không ít ở trên phố nếm thử qua sau vẫn là lựa chọn bọn họ. cho nên bọn họ sinh ý chỉ là đã chịu ngắn n g i ảnh hưởng liền khôi phục bình thường. Chu Đại Cường lại nhảy cùng Tiệu h Lăng nói này đó có không Tiệu h Lăng cười nói ta chưa bao giờ hoài n g h i đại thì tay nghề làm thức ăn chỉ cần tay nghề hảo luôn là có thể làm đi xuống. rượu thơm không sợ hẻm sâu sao? đúng đúng người nói đúng. anh em cột t r è o hai cái nói này đó Tiểu Béo nhãi con bị ba b à ôm vào trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía ăn ngon cá viên chiên nhấp nhấp miệng nhỏ nói bảo bảo muốn ăn. Tiểu Lăng, ngươi muốn ăn. Tiểu Gai Hi gật đầu, muốn ăn. Còn không đợi t h i ệ u Lăng nói chuyện, Đường Đại Cường nhanh nhẹn nói: các ngươi đi ra ngoài làm ta lập tức cho các ngươi tới một chén. t h i ệ u Lăng cười kia hóa ra nhi hảo, nghe được có ăn ngon, Tiểu Gai Hi lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. t h i ệ u Lăng ôm hài tử đi ra ngoài chờ ăn cái gì này đầu nhi thì muội ba cái còn ở chia sẻ từng người sinh hoạt. Lê Thư Bình cũng là lập tức liền phản ứng lại đây. Lê Thư Nguyệt trước tiên trở về tất nhiên là có nội tình. này vừa hỏi quả nhiên là có nội tình nàng mắng này đó tiểu quế tử thật không phải cái đồ vật lại nói người bang nữ hài t ừ kia cũng không đáng trợ giúp lê thư bình thật là thực buồn bực lê thư nguyệt gật đầu mặc kệ bọn họ nhắc tới bọn họ liền sốt ruột nàng thẳng thắn nói ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống ta cũng đã nhìn thấu coi như là cái giáo huấn đi làm ta về sau không cần đối bạch nhãn lang làm tốt chuyện này không đáng nàng vẫy vẫy đầu thăm dò nhìn xung quanh phát hiện bên này sinh ý thật là không tồi người đến người đi lê t h ư n g nguyệt cười nói này trong tiệm sinh ý không tồi a ta nguyên lai còn tưởng rằng ta sẽ là ở kia nhóm r a nhất có m ạ n h dạn đi đầu nhi hiện tại xem ra ta ngược lại là kéo chân sau a ta hai cái tỷ tỷ đều thật là lợi hại lê thư bình cùng lê thư hân song song bật cười nói này không phải thực bình thường chúng ta chính là tỷ tỷ kia đương nhiên phải làm r a hảo tấm gương Lê t h ư Nguyệt Thiết nói các ngươi béo thế nhưng còn x u y n thưởng. Lê Thư Hân, đây là lời nói thật có cái gì không thể thừa nhận. Lê Thư Bình chính là Lê t h ư Nguyệt sâu kín các ngươi thay đổi đều có thể khen ngợi chính mình a. Chương 77 khuyên muội muội. Lê Gia Tam tìm u ộ i đã lâu không có ghé vào cùng nhau. Lê Thư Hân nhìn đại t h cung tiểu muội tuổi trẻ khuôn mặt có loại dường như đã có mấy đời cảm giác nhưng là rồi lại khó nén trong lòng cao hứng. Kỳ thật tuổi lớn lúc sau. bọn họ tam t ỷ muội nhưng thật ra rất ít ghé vào cùng nhau như vậy nói chuyện phiếm hiện tại đại gia lại như vậy tuổi trẻ có sức sống ngay cả đại tỷ đều không phải bão kinh phong xương bộ dáng nhi lê thư hân thật sự thả lỏng không ít nàng cả người lười biếng dựa vào tường nói đại tỷ chờ một chút ngươi đem mặt tiền cửa hàng đóng chúng ta đi ra ngoài ăn đem lê thư bình lập tức phản bác đi ra ngoài ăn làm gì ở ta nơi này liền hảo a tiểu muội vừa lúc cũng tưởng tay nghề của ta đi ra ngoài ăn hoa cái kia tiền không đáng nàng cũng biết ta muội không kém kia mấy cái tiền nhưng là có thể ở nhà cũng không có gì không tốt a lê thư hân cười nói cũng không có gì có đáng giá hay không a chúng ta đi ra ngoài ăn lại không cần chính mình nấu cơm còn có thể nhiều tâm sự nhà mình ở bên nhau ăn khi nào đều được lê thư hân như vậy vừa nói nhưng thật ra có điểm đạo lý lê thư bình kia cũng đúng. Lê t h ư n g Nguyệt ta đây cần phải ăn thôi. Hắc hắc ta rời đi bằng thành đã nhiều năm, nơi nào cũng không quen biết ăn cơm địa phương. Các ngươi tới tuyển đi. Lê Thư Hân hành kỳ thật Lê Gia Tam t ì muội lớn lên không phải rất giống, tính cách cũng không rất giống. Bất quá bọn họ từ nhỏ đến lớn lại rất thiếu cãi nhau, liền tính là giận dỗi cũng là hôm nay nháo ngày mai hòa hảo, cảm tình tốt đến không được. Rốt cuộc từ nhỏ bọn họ ba cái chính là không bị đãi thấy. Lê Thư Bình nhớ tới một đám, do dự một chút hỏi người lúc này tới khi nào về nhà. Lê Thư Nguyệt quá mấy ngày đi ta gấp bên này sự tình đều xử lý một chút, sau đó lại trở về. Nói lên người trong nhà không thiếu được muốn hỏi một chút ba mẹ thân thể còn hảo đi. Chỉ là hỏi xong chính mình đều cảm thấy vấn đề này thực buồn cười. Nàng nói bọn họ đương nhiên hảo, ba mẹ cũng sẽ không quá không khoái hoạt. Lê Thư Bình cười nói con Thành, bọn họ vẫn là trước kia c á i kia hình dáng mấy năm nay không có gì biến hóa. Lão nhị cùng hắn tức Phụ Nhi cũng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chính là ta mỗi lần qua đi, Lão nhị tức Phụ Nhi đều phải truy vấn a h â n bên kia tình huống người này thật là hận không thể lập tức chiếm tiện Nhi. Lê gia ba cái nữ Nhi chỉ có Lê Thư Bình ngẫu nhiên sẽ trở về, mặt khác nữ Nhi đều không quá về nhà. Bất quá Lê Thư Bình qua đi cũng chính là nhìn một cái tình huống liền sẽ rời đi. liêu lại ăn cơm đều là rất ít, hắn ba mẹ cũng sẽ không l i u nàng, nhiều lãng phí gạo thóc. này đối kỳ ba cha mẹ chính là như vậy. lê thư hân nhẹ nhàng bật cười nói lên phía trước vị này nhị tẩu cho nàng gọi điện thoại sự tình, nàng đến nay vẫn là cảm thấy chuyện này quả thực là kỳ ba tới rồi cực điểm. nàng nói, người nói nàng nghĩ như thế nào? đi lên liền phải tới ta công ty làm tài vụ chủ quản, nàng cho rằng chính mình là ai a? thật là không đem chính mình đưa người ngoài. phốc nàng thật sự nói như vậy à nàng đầu óc là làm lừa đá sao thật cho rằng gả cho lão lê gia duy nhất nam đinh mỗi người đều phải cung phụng nàng tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu lê t h ư n g u y ệ t trào phúng mở miệng nàng so hai cái t ì t ì tuổi còn nhỏ một chút có thể hòa giải vị này nhị tàu tiếp xúc thời gian càng dài một chút rốt cuộc người này gả tới thời điểm đại thì đều xuất giá mà lê thư hân cũng coi như là luyện ái sớm kết hôn sớm cuối cùng nhưng thật ra nàng cùng người nọ tiếp xúc nhiều nhất, nàng lúc trước còn ở nhà trụ thời điểm người này liền sai xử nàng làm cái này làm cái kia, một bộ nữ hoa nhi nên vì trong nhà phụ n g hiến sở hữu sắc mặt. bất quá lê t h ư n g nguyệt cũng là cái bạo tính tình trước nay đều không phải không quan tâm, bởi vậy nhưng thật ra cũng không có hại chính là nhớ tới khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy người này quá mức tự cho là đúng. người là gả cho nhà này độc đinh nhi không giả là sinh nhi tử không giả nhưng là cùng chúng ta lại có quan hệ gì thật là không biết cái gọi là lê t h ư n g nguyệt nàng đầu óc có bao mặc kệ nàng kỳ thật có loại sự tình này người đều không cần lý nàng trực tiếp tìm ta mẹ ta mẹ người kia tuy rằng trọng nam khinh nữ nhưng là nàng cũng là thực hiểu biết chúng ta vì nàng dưỡng lão nàng là sẽ không làm nữ nhân này tự chủ trương lê thư hân gật đầu ta biết đến ta tìm còn đừng nói cái này thật là hữu dụng nàng nhị tẩu quả nhiên là không có lại thoát ra tới lê thư hân kỳ thật từ phá bỏ và di rời ta nhận được không ít nguyên lai like cũ đồng học cũ bằng hữu cũ hàng xóm điện thoại đại bộ phận đều là vay tiền cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm được ta điện thoại bất quá ta trước nay đều là cự tuyệt bất quá giống nhị tẩu như vậy thái quá trực tiếp muốn tới làm tài vụ chủ quản cũng chỉ có như vậy một cái ngà không còn có một cái là chúng ta thôn hồ đại nương nữ nhi muốn tới làm người phát ngôn đầu óc thật là oát này đó t h á i quá người không biết từ đâu tới đây thái quá h t h ư ở n g lê thư hân cùng tỷ tỷ muội muội phun tào lúc này lê thư bình đột nhiên liền s ử n g sốt trong chớp n h á g nghĩ đến một đám nói a ta biết kia lão thái thái vì cái gì muốn mượn tam vạn cái gì lê thư hân có điểm mê mang nhìn đại tỷ Lê Thư Bình lúc này là hoàn toàn minh bạch, nàng liền nói tưởng cũng biết nhà hắn muốn xuất ra tam vạn cũng không dễ dàng. Đừng nhìn bọn họ sinh ý hiện tại làm không tồi, nhưng là nàng nhà chồng bên kia lại không biết hơn nữa. Bọn họ năm kia mới nghỉ việc, Vịnh Nhi lại đọc cao trung tiền khẳng định là gắt gao ba ba. Nhưng là liền tính là lấy ra tới cũng là thực vất vả, khẳng định không bỏ được. Chính là mặc dù là như vậy, nàng bà bà vẫn là vay tiền. vừa mới bắt đầu nàng không hiểu nhưng là vừa rồi đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận này lão thái thái không phải tưởng theo chân bọn họ vay tiền là mưu tính hắn muội muội đi bọn họ phu thê mặc kệ có thể hay không lấy ra tam vạn đồng tiền hắn muội muội luôn là có thể lấy ra tới này lão thái thái đánh thế nhưng là như vậy cái chủ ý lê thư bình càng nghĩ càng cảm thấy sự tình là cái dạng này mắng một câu thật là lão mà bất tử là vì tặc này lão thái thái thật là nội tâm nhiều thì thật lê thư bình đoán không có sai nàng bà bà vay tiền chính là đánh như vậy chủ ý liền tính lê thư bình không có nàng muội muội một cái phá bỏ và di rời hồ còn có thể không có bọn họ t ì muội cảm tình hào lê thư bình lại luôn là giúp đỡ muội muội hiện tại đến phiên muội muội giúp đỡ t ì tỷ nàng mượn điểm tiền chẳng lẽ còn dùng còn bất quá bởi vì nàng cùng lê thư hân không có gì lui tới cho nên mới cùng lê thư bình vay tiền nếu lê thư bình thức thời nên chủ động đi theo nàng muội muội mượn tiền cho nàng này lão thái thái chính là ý nghĩ như vậy. bất quá nàng n h ư tử chu đại cường không phải một cái người thông minh, nhưng thật ra không nghĩ tới trực tiếp cự tuyệt này cấp lão thái thái khí cái ngã ngửa. mà lê thư bình cũng không phải rất có nội tâm, cho tới bây giờ mới nhớ tới. nàng khí không được nói ta vừa rồi còn không có phản ứng lại đây. ngươi này không nói vai tiền ta còn không có nghĩ vậy lão thái thái đánh chính là cái này chủ ý. nàng như thế nào liền không biết xấu hổ a. Lê Thư Hân cùng Lê t h ư n g u y ệ t liếc nhau, chạy nhanh khuyên nổi lên thì tỷ cũng may. Lê Thư Bình đã sớm biết gia nhân này là chuyện như thế nào, nhưng thật ra cũng không có khí thật lâu. Lại nói còn có cái gì so m ộ i m ộ i trở về càng tốt đâu. Mặt khác đều không tính gì đó. nàng nói ta không khí ta nếu là bởi vì những việc này nhi sinh khí thật là tức chết cũng chưa tính tình. Yên tâm đi, bọn họ lại cho ta làm rối ta đều có biện pháp đối phó bọn họ. đây là bao nhiêu năm rồi đấu trí đấu dũng kinh nghiệm a lê thư hân bật cười nói đại tỷ ngươi nghĩ như vậy là được rồi kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy người cả đời thời gian là thực quý giá chúng ta phải làm chuyện này cũng rất nhiều không cần vì không quan trọng nhân sinh khí tam tỷ ngươi đâu ngươi cái kia nhà chồng lần này phá bỏ và di rời liền không tìm các ngươi lê thư nguyệt tò mò hỏi lên nàng này s u ố t ngoại hai năm rưỡi xuất đầu trong nhà bên này nhưng thật ra đã xảy ra không ít chuyện nhi Lê Thư Hân tìm bất quá không quan trọng, Thiệu Lăng chính mình có thể giải quyết. Nàng nói ta hiện tại cũng không theo chân bọn họ sinh khí, bọn họ thế nào là bọn họ chuyện này ta quá ta chính mình nhật tử. Nàng nếu là cả ngày bởi vì một ít lông gà vò tỏi việc nhỏ nhi sinh khí như vậy bảo không chuẩn còn muốn cùng đời trước giống nhau cho chính mình lăn lộn ra bệnh tới. Thật sự sinh quá bệnh nhân tài biết không có gì so thân thể khỏe mạnh càng quan trọng. Cho nên Lê Thư Hân vẫn là thực bình thản. nàng nói ta nhật tử chính là muốn vui vui vẻ vẻ lê thư nguyệt nhìn tam tỷ chân thành nói ta cảm thấy ngươi có điểm không giống nhau trước kia thời điểm ngươi thực hiếu thắng một hai phải bẻ xả ra cái nguyên cớ nhưng là hiện tại giống như cũng không phải lê thư hân đó là bởi vì gần nhất mấy năm nay phát sinh sự tình cũng nhiều a lê thư bình đúng vậy bọn họ thôn từ phá bỏ và di rời thật là việc lớn việc nhỏ nhi không ngừng đều nháo thượng ti vi ta còn truy nhìn hiện tại cam á t đều xử lý đi lê thư hân nghe nói là người đều bắt lại bất quá ta không quá chú ý chuyện gì nha t ỉ muội ba cái liêu bát quái sinh sôi cho tới trời tối thiệu lăng lại đây gõ cửa hỏi các ngươi này cũng quá có thể nói đi chúng ta khi nào ăn cơm chiều hiện tại đi hào hành lê thư hân lại quay đầu cùng lê thư nguyệt nói đại tỷ bên này không có phương tiện ngươi trụ ta nơi đó lê thư nguyệt hành a nàng cũng không làm ra vẻ chối từ trực tiếp đáp ứng rồi Lê Thư Hân nhà bọn họ thư phòng thả một c h ư ơ n g tiểu giường có thể nghỉ ngơi tới khách nhân nhưng thật ra vừa lúc có thể ngủ. Lê Thư Nguyệt là một người như thế nào đều có thể ngủ đến khai. Bọn họ một đám người ra tới ăn cơm trên đường trở về nhiều một cái Lê Thư Nguyệt. Tiểu Gai Hy Mơ màng sắp ngủ đây là hắn đồng hồ sinh học a thời gian này chính là muốn mệt nhọc bất quá Tiểu Hải Nhi vẫn là nhìn Lê Thư Nguyệt hơn nửa ngày hắn nãi thanh nãi khí hỏi tiểu gì là tới trong nhà sao. Lê Thư Hân cười nói: "Đúng vậy, ngươi tiểu gì tới trong nhà ngủ, ngươi vui vẻ không?" Tiểu Gai Hi gật đầu: "Vui vẻ, mềm mềm m ã i m ã i Lê Thư Nguyệt vốn dĩ tuổi cũng không phải rất lớn, thực có thể mang theo hài tử chơi. Một buổi tối, hắn đều cùng Lê Thư Nguyệt hỗn chín. Nghe nói Lê Thư Nguyệt muốn tới, nãi thanh nãi khí nói: "Chúng ta cùng nhau chơi tiểu xe lửa." Lê Thư Nguyệt cười gật đầu: "Hào." Tiểu Gai Hi hào phóng chia sẻ, nói: "Ta còn có tiểu phi cơ, cũng cho ngươi." người không đau lòng a lê t h ư nguyệt chính là nhớ rõ trong nhà cái kia đại cháu trai thật là hộ thực thực một đinh điểm đồ vật đều không cho người khác phanh hơi không như ý liền nằm trên mặt đất lan lộn la lối khóc lóc làm đến nàng phiền chết tiểu hài tử nhưng là hiện tại lại xem tiểu gia hi nàng liền phải cảm khái một câu tiểu hài nhi cùng tiểu hài nhi cũng thật là không giống nhau a không đau lòng ta có rất nhiều món đồ chơi Tiểu Gia Hi hảo đắc ý ba ba mụ mụ đau nhất hắn, hắn lại rất nhiều món đồ chơi đắt. Lê Thư Nguyệt nở nụ cười nói thật ngoan, nhà người khác cho dù có rất nhiều cũng sẽ không cho người khác. Nhưng là Tiểu Gia Hi nhưng thật ra một chút cũng không keo kiệt. Tiểu Gia Hi lộ ra một cái gương mặt tươi cười, lại hướng mụ mụ trong lòng ngực cùng cùng Tiểu Đắc Ý nói mọi người đều thích ta. Lê Thư Hân bật cười đúng vậy, mọi người đều thích ngươi. Lê Thư Nguyệt mỉm cười nhìn hài tử cảm khái nói. hắn đều lớn như vậy. lê thư hân, ngươi này phiền muộn ngữ khí ai, không biết còn tưởng rằng ngươi bảy tám chục tuổi đâu. lê thư nguyệt nhẹ giọng cười nói ta liền không thể cảm khái một chút. nàng cảm khái qua nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nói thành thị phát triển cũng thật mau. lê thư hân đó là à, biến chuyển từng ngày ta năm kia mới vừa dọn lại đây thời điểm bên này này đống lâu còn không có cái xong đâu hiện tại đều đã vào ở. Lê Thư Hân cũng theo Lê t h ư n g u y ệ t tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới nhà mình phòng ở, hỏi Thiệu Lăng: Chúng ta phá bỏ và di rời phòng cái đến không sai biệt lắm đi. Thiệu Lăng nói là sang năm đầu năm giao phòng, Lê Thư Hân đã lâu nga. Thiệu Lăng này đã xem như mau, lại muốn động rời, lại muốn hủy đi, lại muốn cái, sang năm liền tính là mau. Kia đào cũng là. Lê t h ư n g u y ệ t lần này trở về cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng, nàng lại không phải cái gì quan trọng người, trừ bỏ nhà mình thân nhân cảm thấy cao hứng ở ngoài, người ngoài là không bỏ ở trong lòng. Nàng cũng không cùng càng nhiều người ta nói, đi theo Lê Thư Hân một nhà ba người trở lại Lê gia, nàng thiệt tình cảm khái, nhà ngươi thật đúng là thật lớn a. Lê Thư Hân trụ thoải mái a, lời này không giả, về sau ta cũng muốn nỗ lực kiếm tiền mua căn phòng lớn. Lê t h ư n g Nguyệt phát ra hào ngôn chí khí. đừng nhìn nàng thoạt nhìn rất có tinh thần nhưng là sáng sớm liền ngồi phi cơ ngày này cũng đều ở Bonba vốn đang không cảm thấy nhưng là vừa thấy đến giường nhưng thật ra cảm thấy chính mình lập tức liền mệt nhọc trực tiếp ngáp một cái Lệ Thư Hân ngươi đi rửa mặt đi tẩy xong rồi cũng sớm một chút nghỉ ngơi này cũng mệt mỏi một ngày Hào Lê t h ư n g u y ệ t thật đúng là mệt mỏi, người giống như chính là căng thẳng một cây huyền như vậy lập tức thả lỏng lại người nhưng còn không phải là không có gì tinh thần đâu. Nàng thực mau rửa mặt hảo, bất quá nằm xuống lúc sau nhưng thật ra lại không mệt nhọc, thân thể là thực mỏi mệt nhưng là đầu óc nhưng thật ra rất thanh tỉnh. Nguyên l i công ty nàng mười có tám chín là ở không nổi nữa, phòng t r ừ n g nàng ngày mai qua đi giao tiếp thời điểm liền sẽ cùng nàng nói những việc này, muốn nói lên bọn họ công ty thật đúng là một chút đều không thả lỏng. bọn họ hôm nay trở về cùng ngày liền phải trở về đưa tin dùng để chứng minh người không có ngưng lại nước ngoài là đã trở lại mà theo sát ngày hôm sau liền phải công tác giao tiếp một chút đều không cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội bất quá lê t h ư n g nguyệt thói quen đường lão bản tự nhiên là tưởng công nhân 365 thiên toàn thiên nghỉ c h ư a bất quá đường lão bản giống nhau không thích không hiểu chuyện như công nhân lê t h ư n g nguyệt biết chính mình là phạm vào kiêng kỵ nhưng là nàng lại không hối hận tuy rằng cứu người không đáng nhưng là nàng tóm lại là vâng theo chính mình bản tâm lê thư nguyệt nghĩ này đó có không chậm rãi nhưng thật ra cũng ngủ rồi bất quá nàng ngủ lê thư hân hai vợ chồng nhưng thật ra không có hai người làm vận động lúc này mới mồ hôi nhỏ giọt xúc vào cùng nhau lê thư hân nhẹ giọng ta đều nói hôm nay ngừng chiến ngươi làm gì a thiệu lăng vô tội thực nói cửa này quan hào hào lại nghe không được cái gì ngươi lo lắng cái gì căn bản nghe không được Lê Thư Hân, ngươi luôn là có đạo lý. Thiệu l ă n g cười ta nói vốn dĩ liền đối. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lê Thư Hân phía sau lưng, nói ta ngày mai phải về một chuyến Lâm Thành. Lê Thư Hân ân, nàng ngẩng đầu lên hỏi làm sao vậy? Thiệu l ă n g Thiệu Chi bên kia phải đi điều giải, ta qua đi một chuyến. Lê Thư Hân kinh ngạc, nàng không phải lời thề son sắt muốn cáo người kia sao? Lại đi điều giải? Thiệu l ă n g lắc đầu, không phải, đây là tòa án an bài chính là đi cái trình tự. Lê Thư Hân nhẹ nhàng nga một tiếng, nàng là không hiểu lắm này đó là Thiệu Lăng ta kỳ thật rất chứng mắt Thiệu Chi từ nhỏ đến lớn đều chứng mắt chúng ta liền không phải một đường người nhưng là chuyện này nhi Thiệu Chi không có sai hơn nữa nàng làm còn xem như làm ta xem trọng liếc mắt một cái cho nên có thể giúp tận lực giúp Lê Thư Hân ta biết đến nàng cười nói đó là ngươi muội muội ngươi tưởng h hỗ trợ liền hỗ trợ bái không cần cùng ta giải thích. ta chính mình cũng có muội muội ta muội muội nếu có cái gì ta cũng sẽ hỗ trợ. đương nhiên rồi ta muội muội có thể so ngươi muội muội khá hơn nhiều. Thiệu Lăng bật cười nói ngươi đây là cùng ta khoe khoang A. Lê Thư Hân không được sao? Thiệu Lăng hành hắn suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy A Nguyệt Công t y sẽ khuyên lui nàng nàng trở về không được. Lê Thư Hân trầm mặc một chút gật gật đầu ta cũng là như vậy thường. bất quá lê thư hân nhưng thật ra rất bình tĩnh nàng nói bất quá ta xem a nguyệt cảm xúc còn hảo cái này không làm liền làm mặt khác bái đến lúc đó ta khuyên một chút nàng thiệu lăng gật đầu nói phòng trường nàng chính mình trong lòng đã có chuẩn bị lê thư hân là nha lê thư hân kỳ thật đối chuyện này nhi không quá lo lắng vì cái gì đâu bởi vì đời trước lê t h ư n g u y ệ t không có trải qua chuyện này nhi là kéo sau về nước chính là trở về lúc sau nàng cũng thực mau liền từ c h ứ c chính mình làm một ít sinh ý nếu nói công tác này cũng không có như vậy quan trọng hơn nữa nhà bọn họ tam tỷ muội lê t h ư n g nguyệt là lớn nhất trái tim người so nàng cùng đại thì có thể sấm lại xem đến khai cho nên lại cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì phải nhọc lòng lê thư hân không có việc gì ta tin tưởng ta muội muội nàng ôm thiệu lăng nói ngươi khai điều hòa sao trong phòng như vậy như vậy nhiệt a Tiểu Lăng không khai, ngươi xem người cái chán đều là mồ hôi nhi. Hiện tại trước đừng khai tự nhiên tiêu một tiêu, bằng không đối thân thể không tốt. Lê Thư Hân tốt nha, đại khái là bởi vì muội muội trở về. Lê Thư Hân nhưng thật ra không vây, rất có tinh thần đâu. Nàng hỏi A Lăng, nếu tiểu muội tưởng chính mình làm điểm cái gì, chúng ta mượn điểm tiền cho nàng được không? Tiểu Lăng bật cười, cái này ta buổi chiều không phải đều chủ động đề ra, đương nhiên có thể a. ngươi quyết định đều hảo, lại nói ngươi trong tay không phải có tiền sao? còn tới hỏi ta, lê thư hân chúng ta là người một nhà sao, làm việc luôn là có thương có lượng mới rất có lợi với gia đình đoàn kết hài hòa. thiệu lăng không nhịn cười ra tới, nói giống như có điểm đạo lý, đó là tự nhiên có đạo lý lớn. người s a o luôn là muốn hấp thụ kinh nghiệm, lê thư hân hiện tại chính là hấp thụ đời trước kinh nghiệm. nàng cùng t i ệ u Lăng rõ ràng yêu nhau cũng không có gì kẻ thứ ba nhưng là đời trước hai người quá liền chậm rãi người lạ lên lẫn nhau cũng đều không biết đối phương tưởng cái gì không hề câu thông cho nên cả đời này Lê Thư Hân không nghĩ như vậy nếu bọn họ vẫn là rất có cảm tình vậy nhiều câu thông a mọi việc có thương có lượng luôn là sẽ không sai hơn nữa lê thư hân phát hiện thiệu lăng cùng đời trước cũng không quá giống nhau đời trước hắn một lòng muốn béo tiêm nhi một lòng muốn trở nên nổi bật chứng minh chính mình mỏi mệt đều không có chính mình sinh sống nhưng là cả đời này bởi vì ngay từ đầu liền có tiền hắn nhưng thật ra thực bình thản lê thư hân xoa xoa mặt hỏi ngươi chạy gà chạy gà dừng có phải hay không cũng muốn ra lan thiệu lăng ta ngày mai qua đi một chuyến quách nhị thúc bên kia cũng cho ta gọi điện thoại ta mấy ngày nay an bài phái đưa tuy rằng cái này tiền là rất ít nhưng là thiệu lăng nhưng thật ra làm kính kính nhi còn cảm thấy rất có ý tứ nghĩ như thế nào lên nói cái này lê thư hân nghiêm túc hồi trong thôn không cần cùng hồ tiểu ngọc cùng tô thuyết kiều nói chuyện nàng hung ba ba làm ta biết ngươi theo chân bọn họ dây dưa ta liền đối với ngươi không khách khí thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới xoa bóp hắn mặt nói ngươi cái tiểu bình giấm chua lê thư hân ta chính là không yên tâm bọn họ a nếu là người khác, lê thư hân nói không nên lời cái này lời nói, nhưng là này toàn r a mạch não đều cùng người khác không giống nhau, cho nên lê thư hân vẫn là thực phòng bị. nàng là tin tưởng thiệu lăng làm người, cũng tin tưởng thiệu lăng ánh mắt, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? bọn họ có thể cho một người làm tiên nhân nhảy, là có thể cấp hai người. lê thư hân dù sao ngươi phải nghe lời ta. thiệu lăng hào hắn bật cười nói ta lại không mù. mọi người đều là cùng thôn lớn lên, hiểu tận gốc d ễ ai không biết ai đâu. loại người này liền cùng phân giống nhau, dẫm lên liền không hào c ọ rớt. đào không phải nói nàng nhất định câu dẫn người hoặc là như thế nào, mà là người này liều mạng dây dưa cũng là thực ghê tởm. bất quá thiệu lang yên lặng câu một chút, k h ó e miệng cười lạnh. hắn người này cũng là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là nếu người khác đều nghĩ đến tính kế hắn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. ngươi nhớ rõ cái kia vương phóng viên sao? Lê Thư Hân gật đầu cấp Kamat sân ga cái kia. Thiệu Lăng như có như không cười cười nói hắn phán. Lê Thư Hân một lộc cộc ngồi dậy a. nàng kinh ngạc nhìn Thiệu Lăng không thể tin tưởng nói hắn không phải không liên lụy những việc này như sao? Thiệu Lăng hắn nói chính mình không liên lụy liền không liên lụy sao? Kamat sự tình hắn sáng sớm liền biết chuyện gì xảy ra. còn ở báo chí thượng viết thổi phồng văn chương giúp đỡ lừa dối người bị định tính vì đồng ý đội thành viên cái này một chút cũng không an uổng vương phóng viên bọn họ phối hợp với nhau làm được cũng không phải một lần thiệu bằng là x u ẩ n bào thủ tự phụ bị người lợi dụng nhưng là vương phóng viên cũng không phải là hắn sáng sớm liền hiểu sớm nhất mấy cái do tên côn đồ kia sự kiện nhi liên lụy không đến vương phóng viên nhiều lắm là giáo dục một chút liền thả ra nhưng là hiện tại nhưng không được chuyện này nhi hắn căn bản trích không sạch sẽ hắn còn xem như nòng cốt thành viên những cái đó nghiệp vụ viên có rõ ràng là chuyện như thế nào có mơ màng hồ đồ không rõ ràng lắm như là tô tuyết kiều chính là không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra não tàn nhưng là vương phóng viên là rất rõ ràng hắn là nòng cốt lần này không thể nhẹ phán như vậy cũng hào loại người này cầm một chi bút là có thể hồ viết hại người cũng nên lọt vào một ít chính nghĩa trừng phạt lê thư hân dùng sức gật đầu nói đối đời trước nhà bọn họ chính là người bị hại, đời này cam á t rất nhiều người cũng là người bị hại. lê thư hân này đại khái là là ta hôm nay nghe được cái thứ hai tin tức tốt. thiệu lăng đệ nhị lê thư hân cái thứ nhất đương nhiên là a nguyệt trở về a. thiệu lăng bật cười nói cũng là ha. lê thư hân thật cao hứng ác nhân đều có ác báo, nàng yên lặng tưởng h nếu ông trời thật sự có mắt liền không cần buông tha thang khẩu thôn cái kia thang rượu tông a hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. phát mạng người tài cầu đồ vật. bất quá lúc trước chó săn giúp đỡ chi nhất vương phóng viên đã đi vào, lê thư hân liền cảm thấy không phải không báo thời điểm chưa tới. ông trời vẫn là đôi mắt sẽ xem. lê thư hân tâm tình thực hảo, ngay cả ngủ rồi đều kiều khoe miệng thiệu lăng xem nàng cao hứng bộ dáng cũng nhịn không được bật cười. tuy rằng ngủ thật sự vãn nhưng là ngày hôm sau sáng sớm thiệu lăng bọn họ khởi nhưng thật ra rất sớm hắn muốn đi lâm thành lê thư hân dặn dò hai câu đưa hắn ra cửa chính mình còn lại là đưa lê thư nguyệt đi bọn họ đơn vị lê thư nguyệt cảm khái có xe chính là phương tiện lê thư hân ngươi gần nhất cảm khái rất nhiều à cái này cũng cảm khái cái kia cũng cảm khái lê thư nguyệt bật cười nói ta chính là mới từ bên ngoài trở về đồ nhà quê à chúng ta phát triển thật mau ta đều có điểm không thích ứng này cảm khái cũng không phải là liền nhiều trước kia mỗi người đều nói ra quốc h à o nhưng là ta cảm thấy vẫn là quốc nội h à o lê thư hân nhướng mày lê thư nguyệt thật sự nước ngoài hiện tại tuy rằng kinh tế so với chúng ta hảo nhưng là chúng ta ở dị quốc tha hương luôn là cảm thấy chính mình là cái người ngoài hơn nữa nhân gia nhiều ít cũng có chút khinh thường người dù sao liền cảm thấy không có như vậy vui vẻ nhưng là trở về liền không giống nhau đây chính là ta chính mình ra hơn nữa vẫn là phát triển thực mau chính mình ra ta đương nhiên cảm thấy quốc nội càng tốt chúng ta xuất ngoại làm công kỳ thật chịu kỳ thị lê thư hân du lịch quá lúc ấy nhà hắn điều kiện đã xem như không tồi cho nên đi cũng là tương đối xa hoa du lịch đoàn khi đó nhưng thật ra không có cảm nhận được cái gì kỳ thị rốt cuộc ai cũng sẽ không kỳ thị tiền nhưng là như là lê t h ư n g nguyệt như vậy ra ngoài vụ công nhân viên là có thể cảm giác được nàng loại này còn cùng người bình thường không quá giống nhau rõ ràng là thông qua công ty đi giao lưu vẫn là sẽ bị người khinh thường liền càng đừng nói những người khác lê thư hân vỗ vỗ m ộ i m ộ i bà vai nói về sau chúng ta ở bên này hào h ả o làm lê thư nguyệt gật đầu nàng nói ta tối hôm qua nghĩ tới cùng với làm người khuyên lui không bằng ta chính mình đi ta hôm nay qua đi tính toán chính mình chủ động từ trước nàng có điểm ngượng ngùng bất quá vẫn là nói có phải hay không dọa đến ngươi a Lê Thư hân lắc đầu, không có không ngoài ý muốn a. Ngươi nhất quán đều rất có chủ kiến. Đúng vậy, nhà bọn họ tam tỷ muội tính cách các có bất đồng, nhưng là trong xương cốt đều là hiếu thắng tiểu muội nếu làm không vui, muốn rời đi cũng là bình thường. Nàng hiện tại nhớ lại tới không biết đời trước tiểu muội vì cái gì từ trước, nhưng là nghĩ đến cũng là làm không vui. Nàng nói vậy ngươi tưởng hào muốn làm cái gì sao? Lê Thư Nguyệt còn không có, bất quá ta không tính toán tìm công tác tưởng chính mình làm điểm cái gì. ngươi xem ngươi cùng đại tỷ đều có thể chính mình làm điểm cái gì không đạo lý ta cái này tiểu muội không được a ta cũng thực tâm động rất muốn chính mình làm điểm cái gì lại hoặc là ta nhìn xem nào một hàng tương đối thích hợp ta ta có thể trước tìm cái cùng loại cửa hàng làm công trộm sư học tập một chút sau đó ở chính mình làm tuy rằng thời gian thực đoàn nhưng là nàng đối chính mình đã có một cái tương đối dễ hiểu quy hoạch lê thư hân điểm đầu ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất hảo Lê t h ư n g Nguyệt hắc hắc một tiếng, nói kỳ thật ta còn tưởng lại đọc điểm thư, ta cũng là chỉ đọc đến trung chuyên, ta cảm thấy như vậy không được, ta tính toán tìm cái trường học lại đào tạo sâu một chút, ta không phải vì lấy cái gì bằng tốt nghiệp, đơn thuần chính là tưởng nhiều học một chút. Lê Thư Hân yên lặng giơ ngón tay cái lên, hắn muội muội so nàng có quyết đoán a. Bất quá hiện tại làm nàng học nàng là thật sự học không đi vào, rốt cuộc nàng đã buông quá nhiều năm, hiện tại sách vở nhận thức nàng, nàng không quen biết sách vở a. Lê Thư Hân ta tán thành. lê t h ư n g u y ệ t sán lạn bật cười nói ta liền biết các ngươi đều sẽ duy trì ta lê t h ư n g u y ệ t thực mau liền đến bọn họ nhà xưởng lê thư hân loại này ngoại lai chiếc xe khẳng định là khai không đi vào nàng nói ta ở trên xe chờ ngươi lê t h ư n g u y ệ t lắc đầu ta bên này còn không biết muốn bao lâu ngươi đi về trước đ ê m đến lúc đó ta chính mình trở về là được lê thư hân lắc đầu không quan hệ ngươi đi ngươi ta liền ở trên xe chờ ngươi bên này là khu công nghiệp thời gian này đoạn xe rất ít Lê t h ư n g u y ệ t bọn họ nhà xưởng tương đối hẻo lánh, liền tính là khu công nghiệp cũng là ở nhất bên trong, ngồi xe thập phần không có phương tiện. Lê t h ư n g u y ệ t do dự một chút nói, vậy được rồi. Kỳ thật nàng biết tam tỷ cũng là không yên tâm nàng. Loại này bị quan tâm cảm giác thật sự phá lệ ấm áp, nàng nhếch lên khóe miệng, xài bước bol lãnh đạo văn phòng qua đi. Nếu không nói, người cảm giác luôn là sẽ không sai. Lê t h ư Nguyệt cũng không có đoán sai công ty bên này là tính toán khuyên lui nàng. trừ bỏ tổng công ty bên kia sự tình còn có một nguyên nhân chính là lần này cùng lê thương nguyệt cùng nhau trở về người đều không phục lắm mọi người đều cảm thấy chính mình thiếu kiếm lời 4 tháng tiền này hoàn toàn là bởi vì lê thương nguyệt xúc động sở dẫn tới nếu công ty không xử lý lê thương nguyệt bọn họ nhiều ủy khuất a lúc này đây bọn họ tập thể tìm lãnh đạo cáo trạng kiên quyết muốn cái cách nói chuyện này cũng không thể hoàn toàn nói là ai sai đều là ở chính mình lập trường thượng nói chuyện mà công ty hy vọng bình ổn sự tình tự nhiên là muốn nhanh chóng xử lý chuyện này nhi đơn giản nhất không gì hơn khuyên lui lê t h ư n g nguyệt lê t h ư n g nguyệt vừa vào cửa nhìn đến vài người biểu tình trong lòng liền hiểu được nàng hít sâu một hơi nói giám đốc ta là tới từ chức lời này vừa ra nhưng thật ra làm người kinh ngạc người từ chức tuy rằng đã tính toán muốn khuyên lui nàng nhưng là chợt vừa nghe hắn phải đi vẫn là rất giật mình. Rốt cuộc bọn họ nhà máy rất mệt nhưng là kiếm tính nhiều người bình thường tới lúc sau đều không yêu đi ăn máng khác. l ê t h ư n g nguyệt nhợt nhạt cười nói ta không từ chức công ty cũng sẽ khuyên lui ta đi. nàng như vậy vừa hỏi giám đốc nhân sự nhưng thật ra trầm mặc một chút ngay sau đó nói đúng vậy kỳ thật công ty cũng biết lần này trách nhiệm không ở ngươi ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm. nhưng là chúng ta công ty dù sao cũng là bên kia chi nhánh công ty vẫn là muốn xem tổng công ty sắc mặt nói nữa nàng tạm dừng một chút nói người đại khái còn không rõ ràng lắm lúc này đây trừ bỏ người ở ngoài mọi người đều tới công ty muốn nói pháp công ty cũng khó xử lê t h ư n g u y ệ t làm việc có khả năng cho nên cùng công ty một ít người chỗ còn có thể người này sự giám đốc liền tính là cùng nàng chỗ không tồi tuy rằng bọn họ thật lâu không gặp nhưng là nàng cũng là ăn ngay nói thật lê t h ư nguyệt ta biết đến không quan hệ chúng ta liền dựa theo ta từ chức bình thường trình tự đi thôi kia hào bởi vì lê t h ư n g nguyệt phối hợp nhân sự bên này làm việc hiệu suất nhưng thật ra rất cao thực mau liền xử lý tốt lê thư hân vốn dĩ cảm thấy nếu không không bao lâu gian nhưng là không nghĩ tới mới hơn nửa giờ lê t h ư n g u y ệ t liền ra tới lê thư hân ngươi này rất nhanh a lê t h ư n g nguyệt cười nhân già đã sớm chờ ta đâu chuẩn bị tốt tất cả đồ vật tuy rằng nhìn như rộng rãi nhưng là lê t h ư n g nguyệt trong lòng vẫn là có vài phần chua xót nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng không xem như nhân duyên thực hào nhưng là cũng không kém cùng đại gia t r ộ cũng có thể càng là có cùng nhau ở nước ngoài đồng cam cộng khổ đã nhiều năm nàng tính cách tương đối cường hãn ái xuất đầu có rất nhiều sự tình đều là nàng vì đại gia thân đầu tranh thủ nhưng là không nghĩ tới hiện tại giẫm nàng một chân đúng là những người này công ty không nghĩ lưu nàng nàng là hiểu nhưng là nàng không nghĩ tới đại gia thế nhưng liên danh đi công ty muốn nói pháp kỳ thật nàng có đi hay không ở ngay lúc này đối những người khác cũng không có gì ảnh hưởng nàng đi rồi những người đó cũng không thể nhiều trở về ở làm 4 tháng chính là đại gia vẫn là làm như vậy này khó tránh khỏi làm lê t h ư n g u y ệ t có chút khổ sở nàng nói quả nhiên tạp chí thượng canh gà đều là giả đồng sự chi gian là rất khó có cái gì thuần túy hiểu nghị lê thư hân nhướng m à y ngươi đây là thương tâm mất mát a Lê t h ư n g Nguyệt có điểm a ở nước ngoài thời điểm ta cho bọn hắn xuất đầu rất nhiều. Nàng xoa xoa mặt nói, nhưng là ngươi xem kết quả ta là một ngàn chuyện tốt nhi, chỉ cần có một sự kiện nhi ảnh hưởng tới rồi bọn họ đều là không được. Lại nói tiếp ta thật là rất thương tâm, bọn họ hành vi thật sự thương đến ta. Lê Thư Hân, bọn họ quan trọng sao? Lê t h ư n g Nguyệt, Lê Thư Hân, nếu không quan trọng cần gì phải đem bọn họ để ở trong lòng. nàng nói ta cho ngươi giảng một giảng chúng ta công ty năm trước thông báo tuyển dụng mấy cái mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh chuyện này đi lúc ấy bởi vì bọn họ là vừa tốt nghiệp ta nghĩ mọi người đều không dễ dàng rốt cuộc ta cũng từng là cái t â n nhân thực có thể lý giải cho nên cấp thủ lao không thấp kết quả cuối năm thời điểm n g o ạ tào này như thế nào như vậy vong ân phụ nghĩa a lê thư hân cũng không xem như vong ân phụ nghĩa tuy rằng bọn họ làm đích sát thật làm người không thoải mái nhưng là người hướng chỗ cao đi người còn có thể ngăn được nếu phải đi khiến cho bọn họ đi hào, nếu ta bởi vì bọn họ sinh khí, đáng giá sao? Có thời gian kia ta còn không bằng chạy nhanh tìm t â n nhân, giống như là ngươi cũng giống nhau. Ngươi hiện tại muốn đi phía trước xem, xem ngươi kế tiếp muốn làm gì, muốn tìm cái gì công tác, này đó không quan trọng bằng hữu coi như làm một tay xa, làm cho bọn họ tan đi. Lê Thư Nguyệt nhìn thì t h ị thiệt tình nói, Lê Thư Hân đồng chí hiện tại này không lỗ là lão bản này canh gà ngao, nghe tới thật sự thực có thể cổ vũ người a. Lê Thư Hân cái gì kêu ngao canh gà ta nói đều là có đạo lý nha. Vậy ngươi nói ta nói đúng không? Có hay không đạo lý? Lê Thư Nguyệt gật đầu có, rất có đạo lý. Ngươi nói đúng, không quan trọng bằng hữu ta không cần vì bọn họ khổ sở một tay Satan. Lê Thư Hân cười, đây mới là ta nhận thức Lê Thư Nguyệt a, nên như vậy tiêu sái, không cần vì người khác khổ sở lại không đáng. Giống như cũng đối ai, cái gì trầm trồ khen ngợi giống cũng đúng, chính là rất đúng. Lê Thư Hân cười t ù m tìm đi, chúng ta đi ta công ty nhìn một cái. Lê Thư Nguyệt hảo nha, nàng nói ta nhìn xem canh gà tay thiện nghệ công ty là cái dạng gì. Lê Thư Hân phi, hảo hảo nói chuyện, ha ha ha, chương 78 quảng cáo. bởi vì lê t h ư n g g u y ệ t về nước lê thư hân tâm tình đều hảo không ít đương nhiên rồi nàng vốn dĩ cũng là một cái thực dễ dàng vui vẻ người trong khoảng thời gian này lê t h ư n g u y ệ t đều ở tại lê thư hân nơi này chẳng quan à n g mỗi ngày đi sớm về trễ mấy ngày hôm trước nàng bớt thời giờ đi một chuyến lâm thành về nhà v â n an cha mẹ lê lão nhân cùng lương xuân ngọc nhưng thật ra rất cao hứng đó là đương nhiên cao hứng a lê t h ư nguyệt còn cho bọn hắn mang theo lễ vật đâu bất quá nghe nói nữ nhi từ chức hai vợ chồng già nhưng thật ra thực cảnh giác thực cẩn thận nhìn thẳng lê t h ư n g u y ệ t ngôn x ư n g nàng đều trưởng thành cũng không thể dựa cha mẹ ngươi nhìn nhìn cái này nói nàng khi nào dựa cha mẹ khi còn nhỏ bọn họ dưỡng nàng cũng không phải phí công nuôi dưỡng đó là buôn dưỡng lão chuyện này ở lê t h ư n g u y ệ t xem ra đây là giao dịch nàng đọc xong sơ chung về sau học phí sinh hoạt phí nhưng đều là lê t h ư bình r a nàng ba mẹ thật là sở có hại một chút Lê t h ư n g u y ệ t thương đương vô ngữ, bất quá rồi lại thói quen bọn họ thao tác. Nhưng thật ra nhà hắn nhị tẩu lôi kéo Lê t h ư n g u y ệ t hỏi đông hỏi tây, càng là nói thẳng càng là có tiền càng moi. Lê Thư hân như vậy có tiền, lại không bỏ được cho bọn hắn một chút. Lời này nói giống như nhân gia nên bạch bạch cho hắn tiền giống nhau. Lê t h ư n g u y ệ t mới mặc kệ cái này, tàu tử nói cái gì đâu, không lưu tình chút nào một hồi cuồng phun, cuối cùng là tâm tình thoải mái không ít. có một số người, người liền không thể cho hắn thể diện càng cấp mặt càng lên mặt. Lê t h ư Nguyệt không về nhà trụ, liền tính về nhà hắn. Ba mẹ cũng là không chào đón, trừ phi cấp sinh hoạt phí, nhưng là bọn họ muốn sinh hoạt phí kia có thể so ở bên ngoài muốn cao nhiều. Nếu không nói nàng Tam tỷ Lê Thư Hân lúc trước kết hôn như vậy sớm đâu, nhiều ít đều có cái này nhân tố ở trong đó. Lê Thương Nguyệt tuy rằng ở nhà không quá vui sướng, nhưng là rồi lại cảm thấy nàng lão nương có một câu nói rất đúng, nàng không thể bởi vì trong tay tích góp hai cái tiền liền cái gì cũng không làm, nếu cái gì cũng không làm, miệng ăn núi lở, không hai ngày phải hai tay chống c h ơ n Cho nên Lê Thương Nguyệt thực mau liền động tác lên, nàng bán x ì một đống nội y vớ linh tinh, mỗi ngày đi chợ đêm nhi bán. Lê Thư Hân công ty cũng là rất bận, nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm cái này, vẫn là Thiệu Lăng nói cho nàng, Lê Thư Hân mới hiểu được Tiểu Muội lại đi lên cùng đời trước giống nhau con đường. Đời trước Lê t h ư n g Nguyệt cũng là từ này đó tiểu đồ vật nhi bắt đầu bán lên. Kỳ thật Lê Thư Hân là có điểm khó hiểu, nàng rõ ràng nói qua có thể cùng nàng vay tiền nha. thì muội gian cũng không có gì không thể nói. lê thư hân tự nhiên hỏi lê thư nguyệt, lê thư nguyệt quyết đoán lắc đầu kiên định cự tuyệt nói ta còn là t ư ờ n g tiểu đánh tiểu nháo làm ta biết ngươi có thể mượn ta tiền ta cũng biết ta có thể khai đại cửa hàng nhưng là ta một chút kinh nghiệm cũng không có ta khai là có thể kiếm tiền sao nàng đối chính mình đều không có như vậy đại tin tưởng đâu làm người có thể dũng cảm tiến tới nhưng là cũng không thể m ã n g Lê t h ư Nguyệt ta một chút kinh ngạc cũng không có bắt đầu liền làm rất lớn, chưa chừng liền phải mệt rớt ta không nghĩ như vậy. Ta tưởng trước từ nhỏ sạp làm lên chậm rãi tích lũy một chút kinh nghiệm lại mở rộng. Nếu ta mở rộng yêu cầu tiền khẳng định sẽ cùng tam thì ngươi mượn, nhưng là hiện tại không cần, hiện tại vẫn là tiểu đánh tiểu nháo cái này tiền ta chính mình là có. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút, Lê t h ư Nguyệt nói cũng có đạo lý, nàng gật đầu kia hành. Nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, ta cũng không nói nhiều. Lê t h ư n g u y ệ t vừa lúc ngươi hỏi tới cái này, Tam tỷ ta nghe nói các ngươi ở bên này có ký túc xá có phải hay không a? Lê Thư Hân gật đầu có. Như thế nào? Lê t h ư n g u y ệ t ta có thể đi trụ sao? Lê Thư Hân nàng lập tức hỏi ngươi ở nhà trụ không thoải mái sao? Là ai cho ngươi sắc mặt xem vẫn là? Lê t h ư n g u y ệ t chạy nhanh xua tay cũng không thể làm tỷ phu cùng lâm a gì b ố i cái này h á c hoa. Nàng chạy nhanh nói mọi người đều đối ta thực hảo cũng thực nhiệt tình là ta chính mình muốn dọn ra đi. ta cảm thấy ở tại bên này ta không có phương tiện ta nghe nói ngươi có ký thúc x á ta tưởng ở tại bên kia khoảng cách chợ đêm nhi cũng gần hơn nữa ta cũng tự do nhà ngươi tuy rằng hào nhưng là ta ở câu nệ a lê thư hân lê thư nguyệt thật sự trước kia ở đại tỷ gia ta không phải cũng như vậy ta chính là cảm thấy ở tại trong nhà người khác tuy rằng phương tiện nhưng là câu nệ nếu không có lựa chọn cũng liền thôi hiện tại ta có lựa chọn nếu ta có lựa chọn ta liền tưởng dọn ra đi tam tỷ người ký túc xá ta cũng không tính toán đưa tiền a lê thư hân bạch nàng liếc mắt một cái nói cấp cái gì tiền ngươi nếu là nói như vậy ta cần phải s i n h khí lê thư nguyệt hắc hắc cười bất quá lời nói là nói như vậy lê thư hân vẫn là giúp đỡ lê thư nguyệt dọn ra tiểu giai hy đi theo tiểu g ì phía sau hỏi a nguyệt ngươi muốn dọn đi rồi sao lê thư nguyệt xoa bóp hắn tiểu béo mặt nói ngươi kêu ai a nguyệt đâu ta là tiểu g ì Tiểu Gai Hi đương nhiên biết nàng là tiểu gì nha, nhưng là mọi người đều kêu nàng A Nguyệt, Tiểu Gai Hi cũng bá bá đi theo kêu. Tiểu Gai Hi truy vấn, ngươi phải đi sao? Lê t h ư Nguyệt đúng rồi. Tiểu Gai Hi lập tức liền miệng quả chai dầu nho nhỏ nhân nhi phá lệ không vui. Lê t h ư Nguyệt chạy nhanh bế lên Tiểu Gai Hi hống h ắ n Khóa tuy rằng ta không ở nơi này, nhưng là ta sẽ thường xuyên trở về xem Tiểu Gai Hi. Tiểu Gai Hi ở nhà phải hào h ả o biểu hiện bằng không liền không cho ngươi thượng nhà trẻ nga. chỉ có nhất dũng cảm thông minh nhất đáng yêu nhất tiểu h ả i nhi mới có thể thượng nhà trẻ tiểu giai hy nghe xong lời này đôi mắt sáng lấp lánh lê t h ư n g u y ệ t tiểu g ì muốn đi ra ngoài trụ kiếm tiền tiền đến lúc đó cấp tiểu giai hy mua đồ ăn ngon có được không tiểu giai hy oai oai đầu nhìn tiểu g ì muốn phân biệt nàng có phải hay không lừa tiểu h ả i nhi lê t h ư n g u y ệ t xem cái này nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi nhịn không được lại bật cười nói ngươi hảo đáng yêu nga tiểu giai hy vô tội ngoan ngoãn đáng yêu mặt Lê t h ư Nguyệt liền như vậy dọn đi ra ngoài kỳ thật nàng dọn ra đi nhất phương tiện ngược lại là Thiệu Lăng cô em vợ ở tại trong nhà nhiều ít là có điểm không có phương tiện này cùng Lâm A Di ở nhà không giống nhau Lâm A Di hơn 40 m a u 50. chính là Lê t h ư Nguyệt sốt cục là cái đại cô nương này lại theo chân bọn họ trước kia đi Lê Đại tỷ gia cọ trụ không giống nhau lúc ấy bọn họ đều là tiểu hài nhi đâu cho nên không sao cả. nhưng hiện tại dù sao thiệu lăng cảm thấy không có phương tiện tin tưởng lê thư nguyệt chính mình cũng là như vậy thường cho nên nàng thực mau dọn đi rồi lê thư hân giúp đỡ lê thư nguyệt dọn qua đi lê thư nguyệt đồ vật không phải rất nhiều thiệu điền chủ động lại đây hỗ trợ bọn họ công ty hiện tại người nhiều lê thư hân đã cấp này một tầng đều thuê xuống dưới làm ký túc xá bên trái là nam sinh phía bên phải là nữ sinh nguyên lai like cửa sắt cải biến tới rồi cửa thang lầu t u y rằng nam tả nữ hiếu nhưng là bên này vẫn là nữ sinh càng nhiều lê t h ư n g u y ệ t lại đây là đơn độc trụ một gian phòng tuy nói bọn họ công ty người nhiều nhưng là một tầng lâu kỳ thật dùng không xong lê thư hân hoàn toàn là vì an toàn suy xét mới chỉnh tầng thuê lên nàng suy xét chính là tới t â n nhân cũng trụ khai t â n nhân nhưng thật ra không có tới lê t h ư n g nguyệt nhưng thật ra tới bên này đều là người trẻ tuổi nàng ngược lại càng thích bên này bầu không khí Tiểu Điền cười cùng nàng nói ở bên này Tiểu Đinh là đại quản gia có việc nhi n g ư ơ i liền tìm nàng nàng có thể xử lý đương nhiên rồi người tìm ta cũng đúng trên cơ bản bên này đều là chúng ta hai cái ở phụ trách nói đến cũng là tuy nói bọn họ công ty cũng mặc kệ đại gia có thể hay không chính mình ra ngoài thuê nhà trụ nhưng là đại gia giống như liền hoàn toàn không có từ trong ký túc xá dọn đi ý tưởng trên cơ bản vẫn là rất vui lòng ở cùng một chỗ. ở tại bên này không cần tiêu tiền, chung quanh lại đều là người quen, hoàn cảnh này vẫn là làm người thực yên tâm. cho nên đại gia trên cơ bản đều không dọn đi. tuy nói bằng thành thành thị này có tiền không có tiền đều có thể sống tốt xấu số đều có thể trụ, nhưng là bọn họ nếu đi ra ngoài trụ tưởng tình tiền chỉ có thể trụ trong thành thôn, nếu thuê trụ đồng dạng phòng kia nhưng thật ra có thể một người một gian, chính là phí dụng giống nhau là không thấp. hiện tại này đó phí dụng là công ty gánh vác, bọn họ kỳ thật bớt lo không ít. đặc biệt là nam đồng chí bên kia, bọn họ nguyên l a i cũ đồng sự tiểu vương cùng bạn gái cùng nhau đi ăn máng khác, lại cùng nhau ở bên ngoài thuê phòng, tiền thuê nhà tất cả đều là tiểu vương gia. một tháng tiền lương một ngàn năm, thuê nhà liền phải 600. kỳ thật nếu thuê thiếu chút nữa, 60 cũng không phải không có. nhưng là ai làm tiểu vương bạn gái, trướng mắt như vậy địa phương đâu? nàng ít nhất muốn trụ đến thư lăng ký túc xá loại này tiêu chuẩn phòng ở. bọn họ thuê phòng thủy điện ăn cơm mỗi tuần còn muốn xem điện ảnh ngẫu nhiên muốn mua quần áo hắn tiền lương một phân tiền đều thừa không dưới không tới cuối tháng còn muốn trứng trọi đá liền này hai người còn thường xuyên vì tiền cãi nhau tiểu vương tiền không có dư lại tới hắn bạn gái hoàng tĩnh giống nhau cũng không có m ặ c quần áo hóa trang cái nào không phải tiền căn bản thừa không dưới bất quá bọn họ những người này cũng không thế nào đồng tình tiểu vương là được tiểu vương như vậy cũng là chính hắn lựa chọn, hắn muốn tìm cái bản địa con gái một ý tứ này ai không hiểu đâu. bằng không hắn dựa vào cái gì như vậy nhẫn hoàng tĩnh, còn không phải nhìn chúng nhân gia người địa phương thêm con gái một thân phận. bọn họ mặc kệ người khác lựa chọn như thế nào sinh hoạt, nhưng là lại cũng từ giữa nhìn ra tới chính mình đi ra ngoài thuê nhà thật sự thực phí tiền cùng với như vậy, bọn họ không bằng liền ở công ty ký túc xá ở đâu, vị trí không tồi, người cũng đều là quen thuộc. Dương Tùng càng là cấp trư vị đồng lưu tính một bút chướng, bọn họ ở tại công ty ký túc xá làm cái 3 năm là có thể tích góp tố cáo thanh toán. Bọn họ đến lúc đó chính mình mua phòng ở cũng không cần sốt ruột trụ nhà mới đều có thể thuê. Bọn họ tiếp tục trụ túc xá lấy thuê dưỡng thải, chờ tìm đối tượng muốn kết hôn lại đem phòng ở thu hồi tới trang hoàng một chút này thật tốt tính toán a. Có thể so nghĩ ở d ễ ăn nhà gái thiệt hậu chú ý nhiều. cho nên bọn họ công ty trừ bỏ mấy cái đã kết hôn, mặt khác thanh niên chưa kết hôn đều ở tại bên này, người còn rất nhiều. đừng nhìn lê t h ư n g u y ệ t là lâm thành người cũng coi như là nửa cái người địa phương còn ở nước ngoài công tác quá. nhưng là thoạt nhìn thật đúng là không có thư lăng người thời thượng nhi. lê thư hân nguyên bản còn không cảm thấy, nhưng là người này nhiều một đôi so liền cảm giác ra tới. nàng nói tiểu điền chờ ngươi lãnh n g a nguyệt đi công ty chọn một ít quần áo. tiểu điền hào. Lê t h ư n g u y ệ t nhưng thật ra rất sang s ả n g cười nói không cần phải ta đi chợ đêm nhi bãi hàng vỉ hè nhi không cần xuyên q u á tốt không đáng. Lê Thư Hân nào có cái gì đáng giá không biết. Lê t h ư n g u y ệ t ai nha, ngươi cũng đừng quản, mọi người quản cá nhân an tâm l ạ c Lê Thư Hân nàng thế nhưng bị ghét bỏ, nhớ rõ trước kia nga bọn họ đều là như thế này ghét bỏ đại tỷ cảm thấy đại tỷ hào có thể toái toái niệm nga thật là một cái lão mụ từ tính cách hiện tại xem ra chính mình cũng như vậy nga. nàng bật cười ra tới nói hành đi về sau có cái gì yêu cầu ngươi liền tìm ta ta cũng không nhiều lắm miệng l ạ c cá nhân nhật từ cá nhân quá xác thật nàng cũng không thể bởi vì chính mình là trọng sinh đảng biết một chút sự tình liền hoàn toàn có thể đối người khác sinh h o ạ t chỉ chỉ trò trò a nguyệt luôn là có ý nghĩ của chính mình lê t h ư n g u y ệ t nhấc tay ta không có ý khác ha lê thư hân ngươi cảm thấy ta cùng ngươi so đo kia nhưng thật ra ai tưởng cũng biết sẽ không so đo nha tìm muội hai cái đều bật cười, bởi vì lê thư nguyệt nói như vậy, lê thư hân nghĩ đến cũng là, muội muội cũng không phải tiểu hải nhi, nếu không phải trọng sinh chính mình còn không có lê thư nguyệt có quyết đoán, cho nên cũng liền không nhiều lắm trộn lẫn lê thư nguyệt chuyện này, nàng chính mình công tác đều một cái sọt, lê thư hân bọn họ công ty hiện tại phát triển thực mau, như là một ít nhãn hiệu lâu đời trang phục xí nghiệp đó là nước sông ngày một rút xuống. nhưng là bọn họ rồi lại là phát triển không ngừng lê thư h â n năm trước năm mặt đấu thầu năm nay hoạt động tài trợ quyền không có thành công nhưng là ăn tới rồi quảng cáo chỗ tốt cái này nàng là hiểu được cho nên bọn họ năm nay lại mặt khác tài trợ một cái bản địa c h u y ệ n nhà tình cảnh hài kịch loại này đứng đầu kịch quan danh bọn họ là lạc không đến bất quá bọn họ bắt được trang phục tài trợ muốn nói như vậy hoàng kim khi đoạn thích nghe ngóng tình cảnh hài kịch ngay cả trang phục tài trợ đều là rất khó bắt được bọn họ có thể bắt được gần nhất là bởi vì năm trước tài trợ hương khói tình mặt khác liền phải cảm tạ ở bọn họ công ty đào người yến hỉ trang phục cái này tiết mục trang phục tài trợ vẫn luôn là yến hỉ tới làm sớm chút năm chính là như vậy nhưng l à yến hỉ trang phục mấy năm nay nước sông ngày một rút xuống vốn dĩ yến hỉ là dựa vào trang phục làm giàu trang phục là chủ doanh nghiệp vụ nhưng là mấy năm nay theo xã hội phát triển yến hỉ trang phục vẫn là thiên cũ kỹ kiểu dáng không có sáng tạo ngược lại là càng thêm không được. mà yến hỉ một khắc hạng nghiệp vụ, điền sản nghiệp vụ còn lại là làm thương đương hảo tiền lời cũng cao. kỳ thật ban đầu thời điểm yến hỉ trang phục lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa cứu một cứu chưa chắc không thể cứu sống. nhưng là điền sản lợi nhuận quá lớn, ngược lại là làm công ty cổ đông chướng mắt trang phục bên này tiểu lợi nhuận. loại chuyện này chính là tuần hoàn ác tính, càng không để bụng tự nhiên liền càng không được. cho nên vốn dĩ chỉ là vấn đề nhỏ yến hỉ trang phục ở tổng công ty không ngừng đè ép tài nguyên hạ đã muốn chạy tới kề bên hỏng mất bên cạnh mặc dù là trang phục công ty bên này muốn cứu một cứu cũng vẫn là r u i nhặng không đầu giống nhau rất khó ngăn cơn sóng dữ phần ngoài cạnh tranh kịch liệt công ty bên trong cũng không coi trọng mới đưa đến bọn họ cho tới hôm nay. trở lại chuyện chính bọn họ công ty trước kia là hàng năm đều phải tài trợ này đó tiết mục nhưng là năm nay tổng công ty không đồng ý cùng với đem tài nguyên rừng ở sản không ra kim chứng trang phục công ty trên người không bằng tập trung hỏa lực làm tốt đ i ề n sản công ty đúng là bởi vậy yến h ỷ ở liên tiếp đã nhiều năm tài trợ lúc sau chặt đứt đường hơn nữa còn xem như sự phát đột nhiên bởi vì tổng công ty bên kia không coi trọng bắt đầu cũng không có cùng yến h ỷ câu thông cho nên trang phục công ty bên này còn cùng đài truyền hình bình thường nói có thể nói là đột nhiên liền không được làm đến bên này tình cảnh kịch cũng thập phần bị động một phương á y n á y một phương không ngờ vừa lúc lúc này nguyên lai thủy thượng hướng tiết mục nhà làm phim cùng tiết mục tổ đề cử thư lăng bên này cơ hồ không có phí cái gì kính liền trên đỉnh lê thư hân đều cảm thấy chính mình cái này vận thế thật sự không tồi nàng chính mình đều không có nghĩ đến sẽ là như thế này tốt hiệu quả. tài trợ loại này tình cảnh hài kịch phí dụng không cao nhưng là tỉnh nội rồi lại đều thường xuyên nhìn đến có thể nói hoa tiền trinh làm đại sự nhi bất quá tuy là như thế quảng cáo cũng là át không thể thiếu lê thư hân tưởng chụp quảng cáo bọn họ nhưng thật ra không quen biết này một hàng người nhưng là luôn có người quen nhận thức tô tuyết liên bạn trai trương hiên ở phương diện này môn thanh không biết hắn rốt cuộc là làm gì công tác không biết còn tưởng rằng hắn là văn nghệ công tác giả đâu hắn cấp giới thiệu một cái chuyên môn chụp quảng cáo p h ế i đạo diễn giá cả các phương diện đều còn hợp lý tiểu đ i ề n liền toàn quyền phụ trách phương diện này công tác quảng cáo nội dung cụ thể cùng phương án cũng thực mau liền giao cho lê thư hân cái này quảng cáo cũng không tính phức tạp chính là bất đồng nữ h à i tử đi vào bọn họ mặt tiền cửa hàng do đó thay đổi một người ra tới nghe tới đơn giản nhưng là quay chụp lên vẫn là một ít tiểu xảo tư ở trong đó tiểu điền cùng lê thư hân hội báo nói lê tổng chúng ta bên này tạm định là bốn cái nữ hài từ các có đặc sắc bốn cái nữ hài từ tiến hành cải tạo quảng cáo người mẫu bên kia đạo diễn không tán thành dùng t h ụ c mặt nói là dễ dàng c ó đã định ấn tượng cho nên kiến nghị chúng ta tìm một ít biểu diễn trường học học sinh tìm cái loại này hoàn toàn không ra tới chụp quá diễn giá t i ệ n nghi lại có biểu diễn kinh nghiệm Lê Thư Hân, chúng ta bản địa không có gì kêu được với tới trường học đi. Tiểu Điền, không có. Bất quá đạo diễn nói hắn có thể đề cử phòng t r ừ n g là hắn quan hệ. Ta nghe nói hắn tức phụ nhi là thượng diễn lão sư, phòng t r ừ n g là tưởng cho hắn tức phụ nhi học sinh tìm điểm kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội. Lê Thư Hân, vậy làm hắn đề cử, nhưng là ngươi nhất định phải nắm chắc hảo chúng ta mới là giáp phương, chúng ta nên là để yêu cầu tuy nói chỉ là một cái tiểu quảng cáo, nhưng là cũng không thể bị người toàn quyền quyết định. Cái này ta biết đến. Tiểu Điền hiện tại đã không phải đi hàng năm sơ cái kia ngây Ngô Tiểu Điền hiện tại Tiểu Điền là thương vụ lâu vạn năng nữ bí thư nàng lại nói đúng rồi chúng ta bên này còn thiếu mấy cái diễn viên quần chúng ta muốn tìm Vịnh n i cùng nàng đồng học ngươi xem được không? l ê Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Điền Tiểu Điền chính là diễn viên quần chúng lộ cái mặt náo nhiệt một chút bọn họ học kỳ sau liền cao tam cũng tưởng thả lỏng một chút. phía trước vịnh đi tới học bù thời điểm còn cùng ta nói rồi chuyện này nói về sau có cái gì có ý thứ hoạt động có thể kêu nàng nàng cũng xem cái n á o nhiệt lê thư hân hành ngươi cho nàng gọi điện thoại đi bất quá phối hợp hào thời gian đừng ảnh hưởng bọn họ học tập a tiểu đ i ề n bật cười nói bọn họ là diễn viên quần chúng tới diễn viên quần chúng chính là một hai cái màn ảnh không chậm trễ bọn họ thời gian lê thư hân kia hành Lê Thư Hân tưởng nếu chính mình là Chu Vịnh n i tuổi này cũng là muốn nhiều một ít trải qua. Hơn nữa đêm Lê Thư Hân cũng hy vọng Chu Vịnh n i có thể nhiều một ít sinh hoạt lịch duyệt. Nàng đời trước chính là kiến thức thiếu, người lại bị bảo hộ quá hảo, không có gặp qua cái gì xã hội hắc ám mặt mới bị một chút giả rồi ấm áp lừa gạt. Hiện tại kiến thức nhiều tự nhiên liền sẽ không. Cho nên chuyện như vậy nếu nàng cảm thấy hứng thú, Lê Thư Hân cũng không có cự tuyệt nàng tới tham gia. bất qua hắn nhưng thật ra thực mau cùng đại tỷ lê thư bình đánh một lời chào hỏi về này đó lê thư bình đều là không hiểu nhưng là nghe nói chỉ là khách mời cũng sẽ không chậm trễ cái gì học tập nữ nhi lại nguyện ý nàng liền s ả n g khoái đồng ý tiểu điền bên này an bài thực mau quảng cáo người mẫu thực mau đính hảo nàng cũng cùng chu vịnh nhi gõ định rồi thời gian bọn họ yêu cầu chính là ba cái diễn viên quần chúng bản sắc biểu diễn diễn chính là nữ học sinh chu vịnh nhi lại tìm chính mình hai cái bạn tốt tuy rằng chỉ là ở quảng cáo làm diễn viên quần chúng nhưng là đã cũng đủ làm tiểu cô nương cao hứng hận không thể trời cao. Quảng cáo quay chụp cùng ngày, lê thư hân cũng quá khứ, đây là bọn họ công ty đệ nhất chi chính thức quảng cáo p h i ế nàng n sao có thể không để bụng đâu. lại nói còn có nàng cháu ngoại gái nhi đâu, sáng sớm nàng ở nhà sửa sang lại quần áo, thiệu lăng từ phía sau ôm trụ nàng, nói sớm như vậy. Lê Thư Hân đối diện gương hóa trang đâu, nhìn đến hắn mê mê hoặc hoặc bộ dáng nói, người như thế nào cũng đi lên. Thiệu Lăng, này không phải ngươi dậy sớm? Lê Thư Hân nhẹ giọng cười một chút nói, hôm nay muốn chụp quảng cáo, đạo diễn bên kia muốn quay chụp buổi sáng ánh mặt trời, cho nên tương đối sớm. Thiệu Lăng suy cười một tiếng nói, này chụp cái đồ vật còn rất phức tạp. Lê Thư Hân ta cũng không hiểu, nhưng là Vịnh Nhi sẽ mang theo mấy cái đồng học qua đi. ta cháu ngoại gái nhi mặt mũi ta luôn là phải cho một chút đi. Thiệu l ă n g bật cười cúi đầu liền ở Lê Thư Hân trên mặt thơm một cái, nói ta tức phụ nhi thật tốt. hắn lại thơm một cái, ngươi nhìn xem nơi nào có tốt như vậy gì nha. Lê Thư Hân đó là nha ta chính là tốt như vậy. nàng xoay người ôm Thiệu l ă n g cổ hỏi ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao? có học viện điện ảnh nữ học sinh nga nói không chừng về sau chính là đại minh tinh. t i ệ u Lăng nhướng mày, ý vị thâm trường cười nói: Ngươi không phải luôn là ghen sao? Lúc này lại không ăn dấm. l ê Thư Hân thật sự cảm thấy chính mình rất oan uổng. Nàng cũng không phải ghen a, liền bọn họ thôn hồ Tiểu Ngọc, nàng không phải bởi vì ghen mới không cho t h i ệ u Lăng cùng hắn tiếp xúc mà là sợ dính lên liền không dứt nha. l ê Thư Hân, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta là cái loại này bình dấm chua sao? Ta rõ ràng không phải loại này ý tứ. t h i ệ u Lăng, đó là loại nào? Lê Thư Hân chừng hắn một cái, không cùng trong lòng rõ ràng người chấp nhặt. Nàng nói tránh ra, tránh ra, ta còn muốn hóa trang đâu. Thiệu Lăng buông ra Lê Thư Hân, ỉ ở bồn rửa tay biên nhi nhìn Lê Thư Hân trang điểm. Lê Thư Hân kỳ thật không xem như cái loại này thập phần khéo tay người, nhưng là thắng ở nàng ngũ quan lớn lên đẹp hơi chút họa một họa liền có vẻ người rất có khí chất. Lê Thư Hân vẽ một cái thanh thanh sảng sảng trang dung chính mình đối với gương ngó trái ngó phải sát thượng son môi. Thiệu Lăng, ngươi này son môi nhan sắc còn khá xinh đẹp, về sau đều mua cái này đem. Lê Thư Hân, đừng ở chỗ này h ạ t chỉ huy, đi đi đi. Thiệu Lăng, hắn phiền muộn, ngươi đều ghét bỏ ta. Lê Thư Hân đúng lý hợp tình, như thế nào chính là như vậy nha. Nói xong, nàng chính mình đều bật cười, nói nam nhân mới không hiểu nữ nhân hóa trang chuyện này đâu. Hảo hảo hảo, ta không hiểu, bất quá ta biết ta tức phụ nhi đẹp. thiệu lăng tự đáy lòng ca ngợi nói ta phòng t r ừ n g cái gì học viện điện ảnh nữ học sinh hôm nay khẳng định cũng là không bằng ngươi lê thư hân nàng hờn dỗi nói ngươi lời này ở nhà nói nói là được đi ra ngoài nói nhân gia muốn nói ngươi khoác lác thiệu lăng cười ôm lấy lê thư hân nói ta đương nhiên không có khoác lác ta tức phụ nhi vốn dĩ liền đẹp lê thư hân bị lời hai thổi phồng l â n g l â n g cảm thấy mỹ mãn nói tính ngươi có điểm ánh mắt Tiệu Lăng xem nàng rõ ràng thực thích nghe, nhưng là còn muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng, thật là buồn cười. Hắn cúi đầu ở trên mặt nàng lại mổ vài hạ. Lê Thư Hân đẩy hắn: "Ngươi làm gì a? ăn một miệng phấn làm sao bây giờ?" Tiệu Lăng: "Ta vui a Thiên Kim khó mua ta vui." Lê Thư Hân cũng bật cười, dỗi nói: "Ngươi liền sẽ lời ngon tiếng ngọt." Hai người si ngốc c h i ề n c h i ề n từ phòng vệ sinh ra tới. Lê Thư Hân đè lại Tiệu Lăng, nói: "Được rồi, ta phải đi trước." ngươi thật sự không đi xem náo nhiệt, thiệu lăng lắc đầu, không có hứng thú. lê thư hân kia hành đi ta đi trước, nàng cũng không chậm trễ, thực mau liền rời đi, rốt cục bên kia công tác không đợi người a. lê thư hân rời đi, thiệu lăng cũng ngủ không được, hắn người này rất ít ngủ nướng, đơn giản trực tiếp đi thư phòng lên mạng, hiện tại internet nhưng không có vài thập niên sau phát đạt, nhưng là xem cái náo nhiệt luôn là cũng tốt. thiệu lăng quen cửa quen n ẻ o đi mấy cái kinh tế tài chính diễn đàn xem náo nhiệt. còn đừng nói thực sự có đại lão ở mặt trên đỉnh đ ặ c mà nói so với internet phát đạt lúc sau rất nhiều ngụy chuyên gia lúc này nhà mình có thể lên mạng vẫn là tương đối thiếu nhưng phàm là trong nhà có thể lên mạng điều kiện đều xem như không tồi ở một ít trên diễn đàn cũng không xem như hạt k h ẳ n nhưng thật ra có thể nghe được một chút hàng khô đương nhiên thiệu lăng cũng biết không thể toàn tin bất q u á hắn vốn dĩ chính là buôn học tập một chút xem cái náo nhiệt tâm thái cho nên nhưng thật ra cũng không có gì không thể Ba Ba, Thiệu l ă n g đang ở lên mạng, liền nghe được trong phòng khách truyền đến nhi tử thanh âm. Hắn lập tức đứng dậy, ra tới vừa thấy liền thấy Tiểu Gia h i ăn mặc tả giấy, xoa đôi mắt lại đây tìm hắn. Thiệu l ă n g cười, ngươi như thế nào cũng khởi sớm như vậy à? Lâm A Di đã đi phòng bếp Tiểu Gia h ỏ a Nhi làm nũng muốn Ba Ba ôm một cái, nói ta mơ thấy Ba Ba l ạ c Thiệu l ă n g đem nhi tử bế lên tới Tiểu Gia h ỏ a Nhi ghé vào Ba Ba trên vai, nãi hô hô, liền muốn tìm Ba Ba. Tiểu Lăng Ân ba ba vẫn luôn bồi bảo bảo a chúng ta bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành bảo bảo muốn hay không xem phim hoạt hình phiến tiểu giai hi còn chưa thế nào thanh tỉnh đâu liền nãi thanh nãi khi lớn tiếng muốn Tiểu Lăng đi thừa dịp mụ mụ ngươi không ở nhà ba ba mang ngươi xem phim hoạt hình phiến chúng ta xem thời gian phi thuyền được không tiểu giai hi a vì cái gì không phải xem Xin Chan hắn c r a y a n Xin Chan nha Tiểu Lăng như thế nào Xin Chan t i ệ u Lăng, thời gian phi thuyền, thời gian phi thuyền cũng đẹp. Chúng ta xem yêu ni đại tỷ, không xem crayon. Xin chan, mụ mụ ngươi sợ ngươi cùng xin chan học hư. Tiểu béo nhãi con không hiểu nghiêng đầu, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm ta là hào bảo bảo, h ả o bảo bảo không có khả năng học cái xấu. t i ệ u Lăng, thời gian kia phi thuyền cũng rất đẹp à, ba ba đều thích xem, ngươi coi như bồi ba ba, được không? Tiểu a i a hi nhìn ba ba, do dự một chút gật đầu tốt đi. t i ệ u Lăng cười đi khởi. phụ từ hai cái lập tức mở ra VCD thiệu lăng tìm ra phim hoạt hình đĩa nhạc thả đi vào nhà hắn khác đĩa nhạc không nhiều lắm nhưng là phim hoạt hình đó là cái gì cần có đều có gia hai nhi sáng sớm liền bắt đầu xem phim hoạt hình phiến lâm a Di ở phòng bếp nhìn yên lặng lắc đầu thầm nghĩ thật là lão h ổ không ở nhà con khỉ xưng đại vương a thiệu thái ra cửa sớm này gia hai nhi liền rất có thể khoe khoang bảo a chờ h ả chúng ta hai cái cùng nhau chơi khiêu vũ thảm được không tiểu béo nhãi con hào tiệu lăng đương nhiên không yêu khiêu vũ cũng một chút hứng thú cũng không có nhưng là hắn là rất vui lòng làm nhi tử nhiều động nhất động hài t ừ cả ngày ở nhà ăn nhiều kéo đến nhiều vận động thiếu đừng nhìn hắn trong ngoài chạy hăng hái nhưng là trong nhà liền lớn như vậy địa phương ở có thể chạy có thể nhảy tiểu gia hỏa nhi cũng chính là cái thịt hô hô tiểu oa nhi tiệu lăng nhưng thật ra không sợ hắn siêu trọng tiểu hài t ừ đều là nãi mỡ nhi hắn chính là tưởng hài t ừ nhiều vận động thân thể hào một chút chắc nịch khiêu vũ cơ loại đồ vật này liền rất thích hợp cũng không uổng phí hắn hướng trong nhà mua này đó có không cơm nước xong không thể lập tức chơi cơm nước xong chúng ta lại xem trong chốc lát phim hoạt hình liền chơi hào ngoan bảo bảo nghe lời lời nói thiệu lăng ở nhà hống nhà hắn nhóc con lê thư hân còn lại là chạy tới môn cửa hàng bọn họ quay chụp lựa chọn chính là tổng cửa hàng lần này quảng cáo người mẫu là đạo diễn đề cử tiểu điền xem qua ảnh chụp cùng vica đều cảm thấy có thể lúc này mới gõ định lê thư hân vừa xuống xe tiểu điền liền đón đi lên lê tổng bên này thỉnh lê thư hân đi theo tiểu điền qua đi gặp được lần này bốn cái nữ hài tử nàng kỳ thật vẫn là loáng thoáng hy vọng bọn họ có thể lại lần nữa nhặt của hơi nếu là bọn họ lần này bốn cái người mẫu có có thể tham gia bạo kịch phát triển lên kia bọn họ không phải kiếm lời liên quan bọn họ nhãn hiểu cũng sẽ bị càng nhiều người biết rõ bất quá ý tưởng luôn là tốt đẹp chuyện tốt như vậy nhi lại không thường có cho nên tuy rằng lê thư hân có ý nghĩ như vậy nhưng là cũng biết khả năng tính không cao nàng nhìn qua đi một khuôn mặt hai khuôn mặt đều không quen biết bất quá nhìn đến cuối cùng một người lê thư hân nhưng thật ra mắt sáng rực lên một chút còn đừng nói này mấy cái cô nương thật là có một cái có điểm danh khí tuy rằng hiện tại không có tiếng t ă m gì nhưng là ở quá hai năm một cái dân quốc tuồng nàng diễn nữ vai phụ không thể xưng là nữ một nữ hai nhưng là cũng coi như được với là thực kêu được với tên nữ vai phụ nàng bằng vào này bộ kịch bộc lộ tài năng nhưng thật ra diễn thật nhiều phim cổ trang nữ nhỉ muốn nói đi lên liền nhặt của hơi cái ảnh hậu chụp quảng cáo lê thư hân là tưởng cũng không cần suy nghĩ loại này vận khí nàng tự hỏi là đã không có nhưng là trước mắt cái này tình huống liền rất hảo lê thư hân bởi vì điểm này tiểu một lát tâm tình thực hảo thoạt nhìn xác thật là việc nhỏ nhi nhưng là bọn họ là dùng tân nhân giá thỉnh đến người nếu người này có danh khí như vậy đối bọn họ thêm vào liền rất lớn ai làm hiện tại là một cái tivi truyền thông thịnh hành n i ê n đại đâu quảng cáo hiệu quả vẫn là không nhỏ. chu vịnh nhi ba cái nữ cao trung sinh cũng chạy tới nàng kêu gì ba. lê thư hân nhìn bọn họ trang điểm bọn họ ba cái xuyên cũng không phải bọn họ nhãn hiệu ngược lại là ăn mặc cao trung giáo phục lê thư hân kinh ngạc các ngươi xuyên giáo phục chúng ta là áo rồng a. Lê Thư Hân nhìn thoáng qua bọn họ giáo phục lập tức kêu đạo diễn hỏi bọn họ xuyên bọn họ giáo phục quay chụp có thể hay không dẫn tới trường học cùng chúng ta c ã i cọ xâm quyền. Đạo diễn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lê Thư Hân rằng thật hiện tại không quá chú ý cái gì xâm quyền không xâm quyền bản quyền ý thức nhưng không có như vậy cường nhưng là Lê tổng nhưng thật ra tưởng thực chu đáo hắn tưởng nhân gia một nữ nhân có thể đem sinh ý làm lên quả nhiên liền không phải người bình thường. hắn giải thích nói bọn họ giáo phục là bình thường kiểu dáng cơ hồ lâm thành sở hữu trường học đều là hình dáng này bằng thành cũng có một ít cũng là cái dạng này là đại chúng kiểu dáng không phải độc đáo kiểu dáng không có quan hệ duy nhất có thể nhìn ra tới trường học chính là giáo phục phía trước lâm thành một cao tự sau đó ta cấp c h ắ n thượng mặt khác cũng sẽ không chụp bọn họ phía sau lưng cho nên mặt sau có trường học tên cũng không có gì lê thư hân gật đầu hành bọn họ thương lượng thỏa chuyên viên trang điểm cũng kêu chu vịnh nhi ba người hóa trang chu vịnh n i kinh ngạc chúng ta không phải áo rồng sao chuyên viên trang điểm áo rồng cũng đến là đẹp áo rồng chu vịnh n i chính là chúng ta không phải diễn cao trung sinh chuyên viên trang điểm tâm nói đứa nhỏ này lời nói thật nhiều nếu không phải lão bản cháu ngoại gái nhi hắn cũng sẽ không cấp cái gì hòa nhã bất quá nếu đem người ta tiền làm việc nhi hắn nhưng thật ra khách khí nói hóa trang cũng là cao trung sinh ta kỹ thuật chính là làm người nhìn không ra tới ngươi hóa trang tới đừng nhìn nói chuyện bên này quay chụp thực mau liền bắt đầu trình thể chuyện xưa rất đơn giản chu vịnh nhi ba cái nữ hài nhi ra tới đi dạo phố thấy được thư lăng đại t h ẻ bài theo sát nhìn đến bốn cái bất đồng phong cách nữ hài từ phân biệt đi vào thư lăng trang phục có đã công tác đô thị mỹ nhân có mới vừa tốt nghiệp sinh viên có mới vừa về nước rùa biển còn có muốn nếm thử thay đổi giả tiểu tử bốn cái nữ hài từ một đám tiến vào thư lăng, bọn họ bình phàm đi vào, nhưng là ra tới thời điểm rồi lại có t ừ n g người l o a n g loáng điểm. mà chu vịnh nhi ba cái nữ hài n h i chính là đứng ở cách đó không xa vây xem thông qua bọn họ oan g a hảo mỹ chờ tân trang từ tới phụ trợ. cuối cùng còn có một câu lời kịch nhi đâu chờ chúng ta tương lai tìm công tác cũng muốn tới nơi này biến mỹ. có lời kỳ cáo h rồng chính là quan trọng áo rồng. t h thật Lê Thư Hân là không hiểu lắm bọn họ vì cái gì như vậy cao hứng nhưng là mấy nữ hài tử thật sự siêu cấp cao hứng tuy rằng ân vài lần nhưng là bởi vì là áo rồng màn ảnh thiếu nhưng thật ra thực mau đã vượt qua Lê Thư Hân thấp giọng hỏi Tiểu Điền bọn họ ba cái nữ hài tử ngươi đều định ra hiệp ước sao mặc dù là áo rồng Lê Thư Hân làm việc cũng muốn c h u toàn một chút nhà bọn họ Chu Vịnh Nhi là người trong nhà không sao cả nhưng là đề cập đến người ngoài Lê Thư Hân luôn là cẩn thận đây đều là đời trước ăn qua mệt a thế cho nên hiện tại lê thư hân nơi trốn đều yêu cầu tinh tế tiểu điển đi theo lê thư hân thật lâu tự nhiên hiểu được nàng phong cách gật đầu nói chúng ta ký hợp đồng bọn họ đều thành niên hào x ả o bất x ả o ba cái nữ hài tử sinh nhật đều là thượng nửa năm nói cách khác vừa lúc đầy 18 m ộ t tuổi vậy hành tiểu điển ta cho bọn hắn một người một ngàn đồng tiền lê thư hân gật đầu hành cái này giá là so không hề danh khí áo rồng nhiều bất quá lại so tìm cái chuyên nghiệp quảng cáo người mẫu t i ệ n nhi lê thư hân không thèm để ý này đó việc nhỏ nhi coi như làm chu vịnh nhi kiếm tiền tiêu vặt ba cái nữ hài từ chụp xong rồi cũng không nóng nảy đi lại một bên xem náo nhiệt chu vịnh n i tiến đến lê thư hân bên người hỏi tiểu gì bọn họ đều là minh tinh sao lê thư hân ngươi nhận thức bọn họ sao Chu Vịnh Nhi lắc đầu, nàng cao trung học tập vất vả, xem TV rất ít ai cũng liền nhìn xem hoàn châu cách cách biết từ Vi Tiểu Yến t ử càng nhiều cũng không biết. Lê Thư Hân người đều không quen biết, đương nhiên còn không phải. Bất quá bọn họ đều là học viện điện ảnh học sinh, hôm nay không phải, không đại biểu ngày mai cũng không phải, nói không chừng về sau là được. Rốt cuộc bọn họ cơ c à n g nhiều à? Chu Vịnh Nhi đối nga, bọn họ là học viện điện ảnh, ta đây muốn đi muốn một c h ư ơ n g ký tên chiếu. Lê Thư Hân phốc. phòng trường kia bốn cái cô nương lần đầu tiên gặp được theo chân bọn họ muốn ký tên chiếu. bất quá nhìn chu vịnh nhi ba cái hứng thú bừng bừng, lê thư hân cũng không mất hứng. mà bốn cái cô nương bị người muốn ký tên chiếu, lại chụp ảnh chung, cũng là kích động không được. bọn họ cũng có loại đại minh tinh cảm giác. lê thư hân nhìn buồn cười. này thật đúng là giai đại vui mừng a. phần 8 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc c h u y ệ n .com